Cầu xin ngươi, đừng như vậy. Nam tử đã sợ tới mức cả người run rẩy Nữ tử càng là này phúc ôn nhu bộ dáng. Hắn càng là sợ hãi. Mỗi lần chỉ cần nàng cuồng tính phát tác sau đều sẽ biến thành như vậy. Sau đó chính là... Nam tử mở to hai mắt, nhìn nữ nhân như ngày thường giống nhau hôn môi này chính mình mũi, Nhìn kia gần ngay trước mắt mỹ lệ mị hoặc mặt. Cùng với nàng cặp kia nhìn chính mình khi nhu tình như nước mắt. Tại đây một khắc, nam tử trong mắt sợ hãi hơi hơi rút đi. Chính là đúng lúc này. a Nam tử phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, hắn che lại cái mũi của mình, máu tươi không ngừng từ hắn trong tay phụt ra mà ra, mà nữ tử, đầy miệng máu tươi, nàng cười lớn phun ra trong miệng đồ vật, tiêu huyết nhục mơ hồ đồ vật rơi xuống đến trên mặt đất, những người khác tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đều sôi nổi sợ tới mức tại chỗ không thể nhúc nhích. Phi, mũi hắn, ngươi không xứng có được. Hắn là của ngươi, đỏ thẫm. Nói xong, nữ tử xoay người, mà ở trên tay nàng quấn quanh con rắn nhỏ. lại hé miệng trực tiếp đối với kêu thảm nam tử đánh tới, không đến nửa khác, nam tử hoàn toàn mất đi sinh lợi, mà hắn thân mình cũng hoàn toàn biến thành một khối không có máu loang thấy khô, vươn đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng vết máu, nàng xoay người nhìn về phía những người khác, nhìn kia một đám có đầu rút cổ ở trong góc nam tử, nàng trong mắt nhiễm một mặt điên cuồng, ha ha ha, đều sợ Nô ra, các ngươi đều sợ Nô ra, hưởng phí Nô ra ngày thường sủng các ngươi một phen, ha hả nữ tử nói tới đây. nàng kia có huyết tinh lấm tấm con ngươi âm độc nhìn về phía những người khác nếu các ngươi đều sợ nô ra chúng ta đây liền không cần thiết đem trò chơi tiến hành đi xuống nói xong nàng trực tiếp đối với góc co đầu rút cổ thiếu niên đi đến bắt lấy tóc của hắn nàng không màng thiếu niên thét trói thai đem hắn mạnh mẽ kéo ra ném xuống đất mà hưởng thụ xong một đốn bữa tiệc lớn đỏ thấm vào lúc này lưu động nó kia mềm mại thân mình tới gần thiếu niên thiếu niên trong mắt tràn đầy sợ hãi liền ở hắn nhìn đỏ thấm mở ra mồm to hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm Nữ tử đột nhiên một phen buông ra hắn phát, đột nhiên đứng lên nhìn về phía ngoài thác. Sao có thể? Tử vong linh chủ tên kia, chính là liền nô ra đều không đối phó được, sao có thể có người sẽ phá tan tử vong lãnh? Nay tuyệt đối không có khả năng. Đỏ thấm. Nữ tử ra lệnh một tiếng, đỏ thấm chỉ có thể từ bỏ trước mắt bữa tiệc lớn, mấy cái leo lên dàn lại lần nữa quấn quanh đến nữ tử thủ đoạn phía trên. Nữ tử không để ý tới sủi lơ trên mặt đất thiếu niên, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. đương nàng đi ngang qua kêu biến thành thây khô nam tử bên người khi không hề có tạm dừng trực tiếp từ thân thể hắn phía trên dấm qua đi phó tháp chủ nữ tử từ trong phòng ra tới sau cửa chết vệ cung kính kêu lên nữ tử phảng phất không nghe thấy đang chuẩn bị hướng tháp trên đỉnh phương đi đến nàng lại vào lúc này đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai gã chết vệ hỏi vô thiên ở nơi nào hồi bẩm phó tháp chủ tháp chủ ở trong tối hát thánh tượng nơi đó cái gì nữ tử nghe nói chết vệ nói Xinh đẹp gương mặt dâng lên một mặt dữ thợn, tên hôn đằng kia, lúc này hắn còn nghĩ cái kia tiện nữ nhân. Nữ tử đầy mặt lửa giận, nàng trực tiếp ở không trùng một hoa, một đạo không gian cái khe xuất hiện ở giữa không trùng, ngay sau đó nàng tệ thân đi vào, hoàn toàn biến mất tại chỗ, mà hai gã tử sĩ nhìn thấy một màn này, như cũ không có biểu tình đứng ở tại chỗ, phảng phất phát sinh hết thảy đều cùng bọn họ không có quan hệ giống nhau. Hôn tháp chi đế, giống như luyện ngục giống nhau, quần quận dung nham ở nham thạch hạ lưu động Ở dung nham nhất trung tâm chỗ, có một tòa thật lớn tượng đá, nó diện mạo dữ tợn có vô số chỉ bàn tay khổng lồ, tay thành chảo ruồi ở giữa không trung, phảng phất muốn bắt giữ thứ gì giống nhau. Nó toàn thân trên dưới buộc chặt thô to xích sát, bị trói buộc ở trùng quanh vách đá phía trên, mà ở to lớn tượng đá trong miệng, lại có một nữ nhân thân thể, nàng đại bộ phận thân mình đã dung nhập tượng đá. Trong cơ thể, trên tay trên chân đều trói buộc xích sát, nàng đôi tay mở ra, toàn bộ thân thể phía trên không có chút nào sinh lợi. Mà ở tượng đa phía dưới, có nửa bạch bạch hát song sắc tóc nam tử đứng ở nơi đó, hắn lưng beo xuống tay, đỏ tươi con ngươi đánh giá nữ tử, trong mắt quang mang, không người có thể xem hiểu. Vô thiên, dung nham thế giới phía trên không gian đột nhiên bị xé rách, trên người có loang lổ vết máu nữ tử xuất hiện ở không trung, trực tiếp nhảy xuống, đi vào nam tử trước mặt. Tiện nhân này đã chết, đêm nay đêm khuya qua đi, thân thể của nàng liền sẽ bị ám hát thánh tượng hoàn toàn cắn ướt, người đứng ở chỗ này xem nàng có ích lợi gì. Ta thật sự không hiểu được, vì cái gì các ngươi nam nhân một đám đều cái dạng này, đều vì cái này lạnh như băng chết nữ nhân mê muội. Vô Thiên lạnh nhạt quay mặt đi nhìn về phía Ma Vũ kia trương mị hoặc mặt, hắn trong mắt không có bất luận cái gì độ ấm. Ma Vũ, nhiều năm như vậy ngươi lừa mình dối người, bổn tọa cũng mặc kệ ngươi như vậy, chỉ cần chuyện ngươi muốn làm, bổn tọa đều sẽ không ngăn cản, bởi vì ngươi là bổn tọa trên thế giới này duy nhất thân nhân, chỉ là ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi cũng là nam nhân. ma vũ hai mắt nháy mắt không thể tin tưởng trận to nàng môi run rẩy ngón tay vô thiên ngươi ngươi nô ra không phải nam nhân ngươi rất rõ ràng rất nhiều năm trước ta cũng đã không phải nam nhân vô thiên đạm mạc trong con ngươi không có bất luận cái gì cảm xúc dao động hắn ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía ám hát thánh tượng phương hướng nói ám hát thánh tượng sắp thức tỉnh ngươi đã đến rồi nơi này cũng hảo cùng bổn tọa cùng nhau đem cuối cùng nghi thức tiến hành xong ma vũ nghe nói vô thiên nói Nguyên bản nhắc tới tính tình cũng nháy mắt bị áp chế đi xuống, theo sau nàng yêu mị hướng đi trước, nhìn vô thiên đạo, có đôi khi, ta thật sự không hiểu được ngươi suy nghĩ cái gì. Lúc trước muốn đem tiện nhân này phong ấn tại ám hắc thánh tượng chung người là ngươi, sau lại ngăn trở ta trợ giúp người khác cứu đi nàng hồn phách cũng là ngươi, ta thật sự không hiểu, ta hảo ca ca, ngươi trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Vô thiên đỏ như máu con ngươi hơi hơi loẻ lóe hắn ngẩn đầu nhìn về phía ám hắc thánh tượng phương hướng. nhìn dần dần chìm vào cự giống trong miệng thiên khuynh thành thân thể nói bổ tọa tưởng chính là làm ám hát thánh tượng sớm ngày sống lại đem thiên linh hoàn toàn hủy diệt mà ngày này lập tức liền phải đã đến ma vũ nghe nói hắn nói có chút nửa tin nửa ngờ ngay sau đó nàng thần sắc có chút ngưng trọng nói tử vong lãnh bị người đánh vào ta tưởng ngươi đã biết những cái đó đều không phải chúng ta yêu cầu quan tâm chúng ta chỉ cần đem ám hát thánh tượng sống lại mà khác trước giao cho những cái đó vong linh phủ chú sư đi ma vũ nghe nói vô thiên nói khe miệng lại lần nữa giơ lên mị hoặc tươi cười, ha ha, ta hảo các ca, liền tại đây loại thời điểm ta mới cảm thấy, ngươi vẫn là lúc trước cái kia thị huyết vô tình vô thiên, ha ha ha. Ma vũ tiếng cười to ở toàn bộ không gian nội quanh quẩn, Ma vô thiên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ám hắc thánh tượng phương hướng, nhìn kia chi dư lại nửa bên mặt lưu tại bên ngoài thiên khuynh thành, hắn trong mắt hơi hơi hiện lên một kia không đành lòng. Chương 360 vong linh sơn, tử vong lãnh, ngàn người liên minh chờ xuất phát. thiên huyết dạ cùng đại mạc vùng tới gần hồn tháp cường giả chính làm thành một vòng thương nghị phong trần mệt mỏi tới rồi đấu khải vô mi trở lại vào lúc này đổi tới đấu khải đầy mặt vui mừng nhìn thấy thiên huyết dạ liền cao hứng muốn nào qua đi đêm bổn thiếu ra tới a a ngươi không biết vô mi lão nhân cùng ta đi đến phong ảnh ra khi kia mấy cái chết lao nhân bộ dáng ha ha ha, nhớ tới liền đã quyển, thật là đại khoái nhân tâm a hảo đáng tiếc ngươi không ở bằng không có thể cùng ta cùng nhau ngược ngược phong ảnh ra kia mấy cái lao lửa trọc. Thiên huyết dạ chính con mắt sắc, ý bảo đấu Khải thấy rõ ràng trường hợp, đấu Khải nhìn thấy một chúng xa lạ gương mặt nhìn chằm chằm chính mình, tức khắc ý thức được chính mình thất thố, ngay sau đó hắn sờ sờ đầu, cười đối mọi người nói, các ngươi nói, các ngươi nói, à, Phong láo nhân, khinh cuồng ngươi ra hỏa này cũng ở a. Tới tới tới. Chúng ta hảo hảo ôn chuyện. Nhìn đấu Khải cười ha hả ôm đầu đi hướng phong dung trời cùng Vân khinh cuồng chờ ở phương hướng, Thiên huyết dạ bất đắc dị lắc lắc đầu, theo sau quay đầu nhìn về phía mọi người nói. tiếp tục vừa rồi tử vong linh có thể nói là hồn tháp cùng đại lục đường danh giới từ nơi này sau khi đi qua mới là hồn tháp chân chính thế lực phạm vi quỷ vực quỷ vực trong vòng có một tòa vong linh sơn lật qua vong linh sơn chúng ta liền sẽ tới hồn tháp vong linh sơn vùng sống ở vong linh phủ chú sư nhất tộc nhưng là đại bộ phận vong linh phủ chú sư đều đã trở thành hồn tháp phụ thuộc nếu tùy tiện hành động hậu quả không dám tưởng tượng thiên huyết giả nghe xong gật gật đầu vu sơn đã từng đã nói với nàng Vong linh phủ chú sư nhất tộc phân liệt thành hai phái, hai phái chi gian, cọ sát không ngừng, thậm chí bởi vì hồn thác bức bách, độc lập phái người chỉ có thể bị bắt xa rời quê hương, rời đi vong linh sơn. Nếu có thể tìm được độc lập phái người, chúng ta đây vong linh sơn hành trình liền sẽ trở nên đơn giản đến nhiều. Thiên huyết dạ nhớ tới ở kiếm linh quốc là bị chính mình chặt đứt cánh tay phải thanh u, hai mắt hơi hơi lóe lóe, ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía cơ võ quỷ, nàng là nơi này duy nhất một vị vong linh phủ chú sư. Tựa như linh sư chi rằng có cảm ứng giống nhau, vong linh phủ chú sư nhất tộc hẳn là cũng giống nhau. A quỷ, ngươi có thể triệu hoán tộc nhân của ngươi sao? Cơ vong quỷ biểu tình lạnh băng, theo sau nàng gật gật đầu. Vong linh phủ chú sư nhất tộc đều có chính mình triệu hoán đồng bạn phương thức, chỉ cần đem tùy thân mang theo hỏa phù đốt cháy rớt, bọn họ liền sẽ ở trước tiên nội cảm giác đến đồng bạn tin tức. Nói, cơ vong quỷ từ vòng eo lấy ra một đạo hỏa hồng sắc phù chú, nàng đôi tay kết ấn, không biết ở mặt trên hỏa cái gì. Ngay sau đó. sinh một tiếng, hỏa hồng sắc phù chú trực tiếp bị đốt cháy rớt, ngay sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên huyết giả nói, chủ nhân, ta đã báo cho bọn họ ở quỷ vực vong linh chân núi hội hợp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ hẳn là sẽ đổi tới, chỉ là ta không xác định, tới người là địch là bạn. Thiên huyết Dạ gật gật đầu, như vậy là đủ rồi, nếu tới chính là địch phi Hữu kia tốt nhất bất quá, truyền lệnh đi xuống, mọi người xuyên qua tử vong lãnh, hướng vong linh sơn xuất phát, là, minh chủ. trong lúc nhất thời lấy thiên huyết giả cầm đầu ngàn người đại bộ đội mên mông quần quận lật qua tử vong lãnh đi trước mấy trăm dặm sau rốt cuộc tới quỷ vực thạch gạch xây thành tường thành thoạt nhìn đã có không ít niên đại cửa thành phía trên quỷ vực hai chữ siêu siêu vẹo vẹo viết ở mặt trên khắp nơi che kín âm trầm tử vong chi khí làm đến mọi người hoang mang chính là cửa thành trước cư nhiên không có một cái thủ vệ đêm chủ tử nơi này chỉ sợ có chút cổ quái phong dung trời vào lúc này tiến lên Hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào quỷ vực, nhìn này hoang vu thành trấn hắn mặt già nhăn chứ một đoàn, trực giác nơi này có chút không thích hợp. Thiên huyết Dạ hiếp mắt nhìn về phía bốn phía, gần nhất đến nơi đây, nàng liền nhận thấy được nơi này trướng khí thực trọng, hơn nữa không hề có hơi thở của người sống, nếu nàng suy đoán đến không có sai, nơi này hẳn là một tòa tử linh thành trấn Ông ngoại, làm linh tôn cường giả sung phong, những người khác ngự khởi huyễn lực theo sát chính mình người bên cạnh, nơi này trướng khí thực trọng. một không cẩn thận hút vào liền sẽ làm tử linh sấn hư mà nhập. Thiên tuyệt tâm gật gật đầu, hắn đứng núi chịu xào đứng ở thiên huyết dạ bên người. Vô mi, phong dung trời chờ trờ vài vị linh tôn cường giả đều sôi nổi tiến lên, cẩn thận nhìn về phía bốn phía, quỷ vực trong vòng, khắp nơi một mảnh suy sút dấu hiệu, không hề có nhân loại sinh hoạt quá dấu vết, nơi này âm phong từng trận, làm đến trong đội ngũ mấy cái nhát gan linh sư đều nhịn không được đánh đánh khó coi. Ta mẹ ơi, hồn tháp người cư nhiên có thể tại đây loại địa phương quỷ quái sinh tồn. ta xem như bội phục bọn họ. Nay tính cái gì? Hôn tháp vốn là tu luyện hắc cám hệ huyễn lực, loại này tử vong chi khí càng nồng đậm địa phương, bọn họ càng thích. Ông trầm trầm, thật không biết có chút thứ gì ở chỗ này. Còn hảo có minh chủ cùng vài vị tôn giả trợ trận, bằng không lấy ngươi ta mấy cái thực lực, tới nơi này quả thực liền có đi mà không có về. Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Các ngươi đã quên minh chủ lời nói mới rồi sao? Đề cao cảnh giác đi theo người bên cạnh. Nếu là một cái không lưu ý trực tiếp bị những cái đó vong linh trộm tới, kia hậu quả. Phần 364. A. Người trẻ tuổi lời nói còn chưa nói xong, trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện một tiếng thảm thiết thét trói thai, Thiên Huyết Dạ đột nhiên xoay người, liền nhìn đến mấy đoàn đen như mực sương mù dày đặc đem đội ngũ trung thực lực tương đối thấp linh sư cuốn đi, nguyên bản tĩnh mịch quỷ vực nội, nháy mắt loạn thành một đoàn, bốn phương tám hướng bay tới rất rất nhiều màu đen sương mù dày đặc, ở toàn bộ đội ngũ phía trên quay chung quanh xoay quanh. còn cùng với sởn tóc gãy tiếng cười ha ha ha đã lâu không có nhìn thấy mới mẻ thịt người cư nhiên một lần liền có nhiều như vậy đưa tới cửa đúng vậy đúng vậy những người này thực lực đều không tồi hút quang bọn họ tinh khí sau chúng ta cũng có thể đủ hóa hình là cấp thấp tử linh thiên tuyệt tâm đứng ở thiên huyết dạ bên người nói chúng nó lấy hút người tinh khí mà sống nếu bị kia xương đen chạm vào như vậy hết thể đều xong rồi ta băng hệ huyễn lực đối bọn họ không có tác dụng chỉ có dùng trí dương chi hỏa đem này đốt cháy mới có thể đủ hoàn toàn mạt diệt bọn họ. Chí Dương chi hỏa. Thiên Huyết Dạ quay đầu nhìn về phía Đấu Khải, hắn hoàng viêm quả thực chính là này, đó tử linh thiên địch, Đấu Khải đứng ở Thiên Huyết Dạ phía sau, Thiên Tuyệt Tâm cùng Thiên Huyết Dạ đối thoại hắn đều nghe vào trong hai, ngay sau đó hắn lười nhác vươn vươn vai, tiến lên vô vô Thiên Huyết Dạ cười nói, giao cho ta đi. Ngay sau đó hắn một cái phi thân dựng lên, thân thể phía trên, kim hoàng sắc ngọn lửa nháy mắt phụt ra mà ra, hắn đôi tay bình quán, hoàng viêm ở trên tay hắn từ từ thiêu đốt. ngay sau đó hắn đôi tay đột nhiên vừa nhấc che trời lấp đất hoàng viêm trực tiếp đối với kia từng đoàn xương đen mà đi xích a hoàng viêm nơi đi đến xương đen nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hoang vu thành trấn trung tràn ngập cấp thấp tử linh tiếng kêu thảm thiết vừa lòng vô vô tay đấu khải một cái xoay người mà xuống ngón tay cái cọ cọ chóp mũi nói thế nào vừa lòng không thiên huyết dạ đối với đấu khải cười cười ngay sau đó chính sắc nhìn về phía những người khác tiếp tục đi tới, mà vẫn luôn đứng ở một bên băng nguyệt ngôn, nhìn đấu khải cùng thiên huyết giả chi gian hỗ động, hắn trong mắt hiện lên một tia chua sót, bên người nàng mỗi một cái nam tử đều như vậy xuất sắc, tuy rằng nàng vô tình với bọn họ bất luận cái gì một người, chính là nhìn thấy người khác có thể cùng nàng như vậy thân mật chính mình lại không được, hắn tâm chua sót vô cùng. băng nguyệt lạc tựa hồ cũng đã nhận ra băng nguyệt ngôn cô đơn, hắn ngẩng đầu nhìn chính mình kaka, tay nhẹ nhàng gãi gãi hắn nói, kaka, không cần không vui. băng nguyệt ngôn nghe nói băng nguyệt lạc nói hơi hơi giật mình hắn đệ đệ tâm tư vẫn là như vậy nhạy bén ngay sau đó hắn xả môi gợi lên một mạt khó coi tươi cười nói không có ca ca không có không vui tiểu nhân nhi gục đầu xuống nhìn về phía thiên huyết dạ màu làm trong con ngươi hiện lên một tia u bờn đoàn người hướng về quỷ trấn ngoại đi đến trong lúc cũng không có gặp được quá lớn phiền thoái ngẫu nhiên mấy cái không nhãn lực cấp thấp tử linh chạy ra đấu khải nâng giơ tay chỉ hoàng viêm vừa ra trực tiếp thu phục, kiến thức đến kia khủng bố hoàng viêm sau không còn có cấp thấp tử linh dám đến quấy rầy thiên huyết dạ đoàn người, cho nên thực mau bọn họ liền đi ra quỷ trấn, đi tới một mảnh hoang vu thảo nguyên trước mặt. khô héo cỏ hoang không có một chút sinh cơ, phạm vi 300 dặm nội bị này đó cỏ hoang bao trùm. ở thảo nguyên phía trước có một tòa màu đen núi lớn, từ nơi này xem qua đi có thể ẩn ẩn thấy núi lớn sau tùng trong mây gian đen nhánh sắc thác cao. kia tòa núi lớn hẳn là chính là vong linh sơn. thiên tuyệt tâm nhìn nơi xa đen nhánh núi lớn nói, đấu khải nâng lên tay đặt ở giữa mày. khép mắt nhìn chằm chằm Vong Linh Sơn phương hướng, này hồn tháp cũng thật đủ kỳ lạ, chiếm lớn như vậy địa bàn hoang phế, nếu là bổn thiếu gia, khẳng định muốn đem vừa mới kia quỷ trấn cùng này một mảnh cỏ dại địa phương khai phá ra tới, vô cùng náo nhiệt thật tốt, một hai phải làm đến tử khí trầm trầm. Vân Kinh cùng, Tân Phượng Kiếu, Lam Yên Vũ chờ đứng ở trong đám người, đều nhíu mày nhìn nơi xa núi lớn, bọn họ cơ hồ đi rồi hơn phân nửa cái quỷ vực, trừ bỏ một ít cấp thấp tử linh ngoại, bọn họ liền một cái hồn tháp sứ giả đều không có nhìn đến. này thật sự quá quái dị. A quỷ, ngươi có thể cảm ứng được ngươi cùng tộc hơi thở sao? Thiên Huyết Dạ nhíu mày nhìn nơi xa, đối bên người Cơ Võ Quỷ nói. Cơ Võ Quỷ nghe vậy tiến lên, hơi hơi nhắm hai mắt cảm ứng, đương nàng lại lần nữa mở hai mắt sau, chỉ vào Vong Linh Sơn Phương hướng nói, bọn họ liền ở chân núi, hơn nữa nhân số không ít. Chủ nhân, nếu bọn họ đều không phải là độc lập phái Vong Linh phủ, chú sư làm sao bây giờ? Cơ Võ Quỷ nói ra nàng lo lắng, Thiên Huyết Dạ nghe nói hơi hơi kéo kéo môi nói. nếu không phải kia tốt nhất thiên huyết giả nói xong câu này rất có thâm ý nói dương mắt nhìn về phía vong linh sơn một cái khác phương hướng huyết xác đồng tử hiện lên một tia tinh kế mọi người binh phân năm lộ vượt qua vong linh sơn tới hồn tháp sau giữ nguyên kế hoạch tiến hành bậc kích là minh chủ trong lúc nhất thời lấy thiên tuyệt tâm phong dung trời vô mi đấu khải thiên huyết dạ cầm đầu năm con đội ngũ ở hoang vu bình nguyên tách ra hành động đoàn người binh phân nam lộ hướng tới vong linh sơn phương hướng đi tới lấy thiên huyết dạ cầm đầu đội ngũ trực tiếp từ chính diện xuất kích bay nhanh lướt qua hoang vu bình nguyên hướng về vong linh sơn phương hướng đi tới khi bọn hắn đi vào chân núi sau đình chỉ đi trước bởi vì bọn họ con đường bị người mặc áo đen đoàn người ngăn lại người tới người nào tự tiện xông vào vong linh sơn chính là tử tội một cái đi đầu người áo đen vào lúc này đứng ra hắn xốc lên trên đầu nỉ mũ ánh mắt bất thiện nhìn về phía thiên huyết dạ đoàn người từng điều quỷ dị đồ đằng che kín hắn lao nhăn mặt làm đến hắn thoạt nhìn có chút khủng bố thiên huyết dạ nhìn nàng huyết xác đồng tử bắn ra một đạo thận người quan mang nàng đạp bộ về phía trước nhìn thẳng lão giả nói thiên thành thiên huyết dạ tại hạ lần này tiến đến chỉ vì lên án công khai hôn tháp cùng vong linh phủ chú sư nhất tộc không quan hệ còn thỉnh tiền bối tránh ra đường đi làm chúng ta qua đi lão giả nhìn thấy tiến lên đây tuấn mỹ vô cùng thiếu niên hơi hơi nhíu nhữ mày đương hắn hai mắt đối trời cao huyết đêm kia một đôi huyết sắc đồng tử khi trong mắt loại ra một mạt sợ hai cùng kinh hoàng ngươi ngươi là thiên huyết dạ đồng tử hơi hơi loé loé lạnh lùng nhìn lao giả nói nghiệp ở vong linh phủ chú sư nhất tộc cùng ta tộc nhân lịch đại sâu xa ta cũng không muốn vì khó các ngươi nếu như nhất định phải binh khí gặp nhau ta tin tưởng kết quả không phải chúng ta sợ nhạc thấy kia lão giả nghe nói thiên huyết giả nói túi đầu phảng phất ở suy tính cái gì liền ở hắn vừa định muốn nói gì thời điểm vong linh trên núi một đạo hư vô mở mị thanh âm trực tiếp truyền ra vũ vân ngươi làm vong linh phủ chú sư nhất tộc trưởng lão cư nhiên đến cậy nhờ hồn tháp Quả thực là đem ta vu ra mặt đều mất hết. Giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, một đạo màu đen thân ảnh trực tiếp từ vong linh sơn nam diện lăng không mà hiện. Đương này nói màu đen thân ảnh sau khi xuất hiện, ở đây vong linh phủ chú sư lập tức cảm giác được một cổ khủng bố áp lực, đều kinh hoàng nhìn về phía khắp nơi. Thiên huyết dạ ở nhìn đến này nói màu đen thân ảnh sau, khoe miệng, nhẹ bước lên một mạt độ cung, mà đứng ở bên người nàng cơ võ quỷ, mặt đẹp giống như những người khác giống nhau nảy lên một mạt khủng hoảng. tựa hồ là cảm giác được bên người nhân nhi không thích hợp, thiên huyết dạ quay đầu, đối với nàng đầu đi một nụ cười nói, không có việc gì. Nghe nói thiên huyết dạ nói, cơ vô quỷ tuy đối màu đen bóng người vẫn như cũ đề phòng, lại không giống lúc trước như vậy sắc mặt tái nhợt. Người là ai? Vì sao biết ta tên húy? Vụ vân khẩn trương nhìn về phía trời cao phía trên hắc ảnh, ngay sau đó hắc ảnh phát ra một tiếng hư lệnh, phi thân mà xuống, đứng ở thiên huyết dạ trước mặt, hắn vạch trần trên đỉnh đầu nỉ mũ. đối với thiên huyết giả phương hướng thành kính quý xuống đêm chủ tử vu sơn tới muộn thỉnh đêm chủ tử giáng tội thiên huyết giả giơ tay ý bảo vu sơn đứng dậy không sao ngươi tới đúng là thời điểm đêm chủ tử sự tình quan vong linh phủ chú sư nhất tộc vu sơn hy vọng ngươi có thể để cho ta xử lý vu sơn trên mặt tràn đầy cung kính thiên huyết giả với hắn mà nói liền giống như thần đệ giống nhau cứ việc hắn cũng là tung hoành một phương cường giả ân thiên huyết giả gật gật đầu được đến thiên huyết giả ngầm đồng ý Vũ Sơn cảm kích đối với thiên huyết dạ đầu đi một mặt không phối hợp tươi cười, đương hắn lại lần nữa xoay người khi, che kín kỳ dị hoa văn mặt giả thượng, hiện lên một mặt đáng sợ vẻ mặt phẫn nộ. Vũ Vân, 300 năm, năm đó vẫn là cái nhóc con người, hiện tại cũng thành một phen láo xương cốt, chỉ là Lao Phu như thế nào đều không có nghĩ đến, Ngươi này bất hiếu tử cư nhiên càng già càng cổ hủ. Đến vậy nhờ hồn tháp, cùng tộc nhân của mình đối lập, Lao Phu thật muốn phá vỡ ngươi dù một đầu, nhìn xem bên trong đến đến tuột cùng là cái gì. Ta vu gia con cháu, như thế nào xa đọa đến như thế nông nỗi." Vu Vân bị Vu Sơn nói đến chấn động, hắn ngơ ngác nhìn chầm chằm Vu Sơn, ở trong đầu không ngừng tìm kiếm ký ức mảnh nhỏ, đương sở Hưu ấn tượng trong tổ, một chương cùng trước mắt người không có xuất nhập mặt già, xuất hiện ở hắn trong đầu. "Ngươi, ngươi là Vu Sơn tổ gia gia?" Vu Vân nói, trực tiếp đem ở đây người sợ tới mức chấn ở tại chỗ, hai cái thoạt nhìn tuổi giống nhau đại lão giả, cư nhiên xưng hô một vị khác tổ gia gia. "Thiên lạc" đây là cái gì thế đạo? trong lúc nhất thời, trong đám người phảng phất nổ tung nổi, ngay cả Vu Vân phía sau mặt khác Vong Linh phủ chú sư đều ở cho nhau nhìn nhau, cũng đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh ngạc biểu tình. ừ, cũng mệt ngươi còn nhớ rõ Lao Phu năm đó Lao Phu rời đi Vong Linh thôn thời điểm tuy rằng hai phái vẫn luôn có tranh chấp, chính là ta Vu gia thờ phụng chính là huyết yêu nhất tộc, hồn tháp là cái gì thân phận người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Vu Sơn càng nói càng kích động. ở đây mà khác liên minh người trong cũng không biết huyết yêu tộc cùng huyết tộc lịch sử một đám cũng đều nghe được mơ mơ màng màng bọn họ chỉ biết trước mắt này hùng hổ láo giả cùng minh chủ làm ra vẻ xa xỉ mà cái này kêu vu sơn láo giả hiển nhiên đã áp chế vong linh phủ chú sư dẫn đầu vị kia láo giả tổ gia gia thật là ngài ta không có hoa mắt đi vu vân cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi thật là ngài vu vân căn bản không có đem vu sơn răn dậy nghe vào trong thai Hắn cả người đắm chìm ở thân nhân gặp lại vui sướng chung, hắn tiến lên, kích động bắt lấy vu Sơn đánh giá hắn. vu Sơn nhìn vu Vân kia trương so với chính mình còn suy sút mặt ra, còn có trên mặt hắn kích động biểu tình. Trong lúc nhất thời, lửa giận đi xuống hơn phân nửa, là ngươi tổ ra ra ta. Năm đó Lao Phu chạy ra vong linh thôn, chế tạo chết vào lửa lớn chung biểu hiện giả dối, chỉ là bởi vì Lao Phu không nghĩ lại trở lại cái kia nhà giam chung có đầu rút cổ cả đời. Năm đó tộc trưởng phái người tới. Nói tổ ra ra ngươi xâm nhập cấm địa từ đường, trộm đi từ đường thờ phụng thánh vật, sau chạy thoát chưa toại chết vào lửa lớn bên trong, tộc trưởng dưới sự giận dữ hỏa cập người nhà, vu ra trên dưới 30 khẩu người, toàn bộ bị trục xuất vong linh thôn, cả đời không được lại phản hồi, rời đi vong linh thôn, chúng ta căn bản không có địa phương nhưng đi, bên ngoài thế giới căn bản dung không dưới vong linh phù chú sư nhất tộc, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể. Mang theo người nhà trốn vào vong linh trong núi, lại bị hồn tháp tháp chủ tìm được vì ta vu gia hậu đại có thể truyền thừa đi xuống ta chỉ có thể mang theo người nhà đến cậy nhờ hôn tháp tổ ra ra ngươi tin tưởng ta nếu không phải bất đắc dĩ ta quyết định sẽ không làm ra vi phạm tổ hơn sự tình vu sơn nghe vu vân tự thuật nguyên do càng nghe hắn càng kinh ngạc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới năm đó chính mình nhất thời ích kỷ cử chỉ cư nhiên sẽ cho người nhà mang đến lớn như vậy phiền thoái mặt ra thượng lửa giận sớm đã không ở hắn nhìn vu vân hơi hơi thở dài một hơi nói nguyên lai like từ đầu đến cuối làm bậy đều là lao phu ta thẹn với vu gia thẹn với vong linh phủ chú sư nhất tộc trong lúc nhất thời vu sơn lão lệ tung hành vu vân lao lao mặt ra thượng không biết khi nào rớt xuống nước mắt hít hít mũi đối vu sơn nói không chúng ta trước nay đều không có trách tổ gia gia hiện tại ngài lão nhân gia đã trở lại vu gia liền có hy vọng hoàn toàn thoát ly hôn tháp vu sơn gật gật đầu hắn lao sạch trên mặt lao nước mắt xoay người nhìn về phía thiên huyết giả nói đêm chủ tử sự tình từ đầu đến cuối ngươi đã biết Vu Vân đều không phải là có tâm đầu nhập vào hồn tháp, có thể hay không cho bọn hắn một lần cơ hội. Thiên huyết dạ lướt qua Vu Sơn nhìn về phía Vu Vân nơi phương hướng, huyết sắc đồng tử tinh lượng như kim cương giống nhau. Vu Vân lại lần nữa đối trời cao huyết đêm cặp kia con ngươi, sâu trong nội tâm đối với huyết yêu tộc sợ hãi làm đến hắn không dám nhìn thẳng, yên lặng túi đầu. Tộc nhân của ngươi, đó là ta tộc nhân, hôm nay liền tính ngươi không ở, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải vì khó bọn họ thiên huyết dạ nói làm vu sơn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn chủ nhân tính tình âm tình bất định xem ra hắn vừa mới tới kịp thời ở vu vân còn không có làm ra cái gì quá kích chọc giận hắn hành vi khi đổi tới vu vân người quen thuộc vong linh sơn địa hình dẫn dắt những người khác ở phía trước dẫn đường vu sơn xoay người đối vu vân nói vu vân nghe nói lao tổ tông mở miệng nào có không từ đạo lý ngay sau đó hắn xoay người đối với phía sau vong linh phủ chú sư hạ đạt mệnh lệnh ngay sau đó Hắn đột nhiên cảm giác được bên hông một trận cực nóng, hắn đột nhiên móc ra một trương hỏa hồng sắc phụ chú, nhìn mặt trên hiện ra ra hoa văn sau mày hơi hơi nhăn lại. Vu Tuấn vừa mới truyền lời nói cho ta, có bốn đạo nhân mã phân biệt từ bất đồng phương hướng tiến vào vong linh sơn, hơn nữa dẫn đầu người thực lực đều ở linh tôn trở lên. Vu Sơn nghe nói Vu Vân nói, quay đầu nhìn về phía thiên huyết giả, thiên huyết giả kéo kéo môi nhẹ giọng nói, đó là chúng ta người. Phần 365 Vô cùng đơn giản năm chữ Vũ Vân nghe nói sau trực tiếp ở kia phủ chú thượng dùng ngón tay viết viết vẽ vẽ, cuối cùng một cổ ngọn lửa từ hắn đầu ngón tay thiêu đốt mà ra, đem kia phủ chú đốt cháy rớt, ta đã làm cho bọn họ triệt hồi phong ngự, cũng làm người lánh bọn họ an toàn vượt qua vong linh Sơn. Ân, làm tốt lắm. Vu Sơn vô vô Vu Vân bả vai, không hổ là hắn con cháu, có nhãn lực thấy nhi. Nguyên bản cho rằng nhất định sẽ trải qua một hồi trận đánh ác liệt mọi người, như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ đột nhiên diễn biến thành hiện tại như vậy. nhận chủ nhận thân ôn nhu tràn đầy trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối bọn họ này mình chủ bội phục đến cực điểm đoàn người ở vu vân chờ dẫn dắt hạ tiến vào vong linh trong núi cả tòa trong núi thực vật không có chút nào tạp sắc cây cối hoa cỏ đều là thanh một toán hát vu sơn đi theo thiên huyết Dạ bên cạnh hướng nàng tự thuật này một thời gian tình huống của hán ta thu được tộc nhân sát tinh chi nữ hiện thế tin tức sau liền trực tiếp chạy về vong linh sơn bởi vì ta trước kia đặc thù thân phận ta chỉ có thể lặng lẽ lẻn vào vong linh thôn tới rồi nơi đó sau đêm chủ tử ngươi đoán ta gặp ai thiên huyết dạ nghe nói vu sơn nói hơi hơi nhún mày ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp mà ở thiên huyết dạ bên cạnh cơ võ quỷ nghe được vu sơn trong miệng nói ra sát tinh chi nữ sau mặt đẹp nháy mắt trắng bệnh ở kiếm linh quốc kiếm đồ cúng thức thượng bị ngươi chặt đứt một tay thành u. hiện tại hắn đã là vong linh phủ chú sư nhất tộc tân tộc trưởng vốn dĩ ta không muốn cùng hắn dây dưa muốn tiến vào từ đường điều tra đến tột cùng sau liền rời đi chỉ là rời đi trước ta đột nhiên phát hiện Toàn tộc trên dưới đều xa vào ở một cổ quỷ dị hơi thở chung, sở hữu tộc nhân phảng phất đều đã mất đi tự chủ ý thức, ngay sau đó ta lẻn vào từ đường, muốn đại ở trong thôn mặt điều tra rốt cuộc đã xảy ra cái. Gì, tộc nhân thất thường hay không cùng sát tinh chi nữ có quan hệ, chính là ngươi đoán thế nào, sát tinh chi nữ tin tức không tìm được, ta lại phát hiện một cái khắc kinh thiên bí mật. Cái gì? Huyết xác trong mắt hiện lên một tia sắc ý, quả nhiên như nàng sở liệu, Diêm Thanh Du người nam nhân này, xem ra lúc trước ở kiếm linh quốc. Nàng liền không nên tha cho hắn một mạng. Chương 361 đột biến, vong linh thôn. Cấm điệu từ đường ngầm, đã thành một cái chú kiếm chỉ, mà thượng một lần ở kiếm đồ cúng thức thượng xuất thế phong ma, liền ở trong đó, Diêm Thanh đũ lại một lần khai lò đúc kiếm, hắn tưởng đúc thành thần kiếm đã điên rồi, lúc này đây, hắn không ngừng lấy huyết huyết kiếm, lại còn có đem tộc nhân tinh phách để vào trong đó, lấy tẩm bổ ma kiếm, để cao nó linh tính, giả lấy thời gian, phong ma lại lần nữa xuất thế, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Vũ Sơn nói mấy câu, đã làm đến Thiên Huyết Dạ sắc mặt càng ngày càng đen. Lấy huyết uy kiếm vốn là phạm vào kiếm trung tối kỵ, đem người tinh phách lấy ra tẩm bổ ma kiếm linh tính, càng là cực kỳ bi thảm chỉ có ma quỷ mới có thể làm ra tới. Người chi tinh phách một khi mất đi, tiêu cả người liền giống như cái xác không hồn giống nhau, trở thành một khối không có tinh thần ý thức vỏ giống. Lão phu biết phong ma tuyệt đối không thể đúc thành, vốn định thừa dịp Diêm Thanh Lũ không ở đem kiếm trì hủy diệt, chính là ai biết kia ma kiếm sớm đã có được linh thức. tuy còn chưa tới ra lò là lúc lao phu lại trực tiếp bị nó kiếm khí bắn ngược trọng thương dưới lao phu chỉ có thể lưu tại từ đường chỗ tối một cái tiểu phòng tối dưỡng thương mà đợi ở nơi đó lao phu lại phát hiện diêm thanh lũ cư nhiên cùng hồn tháp người có lui tới nghe đến đó thiên huyết giả mắt hiện lên một tia sắc ý nhưng là nàng không có mở miệng ý bảo vu sơn tiếp tục nói tiếp hồn tháp người tới dò hỏi phong ma khi nào có thể xuất thế lao phu mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai phong ma tồn tại vẫn luôn đều cùng hồn tháp có quan hệ cho tới nay, lão phu cho rằng diêm thanh lũ thống hận hồn tháp, căn bản không có khả năng cùng hồn tháp người tằng tiểu với nhau, chỉ là như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn mới là cái kia chân chính phản bội vong linh phủ chú sư nhất tộc người, hắn căn bản không xứng trở thành vong linh phủ chú sư nhất tộc tộc trưởng. Vu sơn càng nói càng kích động, mặt gia thượng tràn đầy thâm giận tri sắc, hơi hơi bình ổn lửa giận, Vu sơn tiếp tục nói, hơn nữa từ bọn họ đối thoại, trung lão phu nghe ra một ít điểm đáng ngờ, hồn tháp người đang ở khắp nơi siêu tầm sát tinh chi nữa rơi xuống. Giữa bọn họ còn nhắc tới bắc mạc thương lang, vùng điệu cực cú hồn, còn có đuổi ma nhất tộc. Lao Phu thật sự không nghĩ ra, bọn họ cùng sát tinh trước nữ lại có cái gì liên hệ. Nghe đến đó, thiên huyết dạ hai mắt đột nhiên chấn động, ngươi nói hồn tháp người nhắc tới bắc mạc thương lang, vùng điệu cực cú hồn còn có đuổi ma nhất tộc. Đúng vậy, đêm chủ tử, chẳng lẽ ngươi biết này trong đó liên hệ. Vũ Sơn nhìn thiên huyết dạ trên mặt biểu tình, theo bản năng cảm thấy nàng biết chút cái gì. Thiên huyết dạ mày. Nàng hồi tưởng khởi ở quang minh thánh hạm trong địa lao, kia mấy cổ không có huyễn linh vỏ giống, lúc ấy kia lồng sắt trùng, cô đơn sát tinh chức nữ đào thoát, ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía bên người cơ võ quỷ nói, "A quỷ, ngươi còn có nhớ hay không ngươi là như thế nào tới vạn ma phê tích. Cơ võ quỷ ở bên cạnh vẫn luôn yên lặng nghe, mỗi ngày huyết đêm đột nhiên hỏi chính mình, nàng lắc lắc đầu nói, không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ở từ đường trong vòng khi, trong cơ thể năng lượng đột nhiên sao động bất an lên. Phản phất có thứ gì muốn từ ở trong thân thể lao tới giống nhau, sau lại ta liền hôn mê bất tỉnh, khi ta tỉnh lại sau, ta cũng đã ở vạn mà phế tích bên trong. Chủ nhân, này hết thể có phải hay không có liên quan tới ta? Cơ võ quỷ theo bản năng hỏi, thân phận của nàng, chỉ có thiên huyết giả nhất rõ ràng, mà thiên huyết giả bên cạnh vù sơn, nàng mỗi ngày huyết đêm như thế tín nhiệm hắn, nguyên bản đối hắn cô kỵ cũng sớm đã tiêu trừ. Nếu ta không có đoán sai, hôn tháp đang ở ấp ủ đại âm mưu ngươi là mấu chốt nhất bộ phận. Thiên Huyết Dạ cùng Cơ Võ Quỷ hai người đối thoại, làm đến Vu Sơn rốt cuộc chú ý tới Thiên Huyết Dạ bên người Nhân Nhi. Hắn đánh giá Cơ Võ Quỷ, sau một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi là sát tinh trí nữ. Vu Sơn thanh em đủ đại, trực tiếp đưa tới phía trước dẫn đường Vu Vân chờ sôi nổi quay đầu lại, bọn họ nhìn chằm chằm Cơ Võ Quỷ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Ngay sau đó, Vu Vân chờ một chúng vong linh phủ chú sư sôi nổi tiến lên, đem Thiên Huyết Dạ cùng Cơ Võ Quỷ vây quanh ở bên trong. Ngươi là thiên sát cô tinh nữ. Cơ võ quỷ thấy được mấy người hành động, lạnh băng trên mặt tức khắc dâng lên một mạt sát ý, nàng đề phòng nhìn về phía người chung quanh, đem thiên huyết dạ chắn phía sau. Thiên huyết dạ nhìn che ở chính mình trước người cơ võ quỷ, trong mắt hơi hơi dần hiện ra một mạt tấm áp, chỉ là lúc này đây nàng vương tay, đem cơ võ quỷ kéo đến chính mình phía sau nhẹ giọng nói, lúc này đây, từ ta tới bảo hộ ngươi. Đứng ở thiên huyết dạ phía sau cơ võ quỷ, đầy mặt kinh ngạc. Nàng nhìn chầm chầm thiên huyết dạ kia cũng không rộng lớn bóng dáng, đáy lòng chỗ sâu nhất, có cái gì đang ở tàn sát bừa bãi, làm đến cũng không rớt nước mắt nàng, cảm giác hốc mắt chúng có một tia nhiệt ý, từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ có chính mình, liền tính bị người khác khi dễ, nàng cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở chính mình bảo hộ trong vòng, người khác bảo hộ, trước nay đều không phải nàng có thể hy vọng xa vời, đương hy vọng xa. Với biến thành tuyệt vọng, liền không còn có hy vọng. Thiên Huyết Dạ cũng không biết nàng này đơn giản hành động làm đến phía sau cơ võ quỷ nội tâm đã xông cuộn biển gầm. Nàng dương mắt nhìn về phía những người khác, huyết đồng hơi hơi có một tia lạnh lẽo. Nàng xác thật là thân mang bảy sát cô tinh, thiên sát cô tinh nữ chỉ là các ngươi này cổ hữu nhất tộc đối nàng xưng hô, nàng chẳng những sẽ không cấp vong linh phủ chú sư nhất tộc mang đến tai nạn, còn sẽ dẫn dắt vong linh phủ chú sư đi hướng một cái khác bất đồng tương lai, chỉ là lịch đại. Thiên sát cô tinh nữ còn chưa thành thục, đã bị các ngươi bóp chết ở nơi chung. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, mỗi một lần vong linh phủ chú sư nhất tộc trải qua tai nạn, hay không thật sự cùng thiên sát cô tinh nữ có liên hệ, hoặc là các nàng chỉ là các ngươi thoái thác chính mình trách nhiệm một cái cớ." Thiên huyết Dạ nói, làm đến chung quanh vong linh phủ chú sư kinh ngạc không thôi, không sai, bọn họ chưa từng có suy nghĩ quá thôn chúng phát sinh đại tai nạn hay không thật sự cùng thiên sát cô tinh nữ có liên hệ, chỉ là bọn hắn bị truyền thống lầm đạo, cho rằng chỉ có có thân mang thất tinh người xuất thế, liền sẽ vì tộc nhân mang đến tai nạn. thiên sát cô tinh nữ vô tội nhường nào thế tộc nhân cóng lên này từng cọc có, có lẽ có tội danh vũ vân chờ cúi đầu bọn họ trong mắt có do dự theo sau đều nhìn về phía không nói gì vu sơn hai mắt đánh giá cơ võ quỷ cuối cùng hắn tiến lên nói đêm chủ tử nói làm lão phu hảo sinh hổ thẹn hồi tưởng trăm năm gian vong linh phủ chú sư nhất tộc phát sinh thai nạn sát thật cùng thiên sát cô tinh nữ không có bất luận cái gì trực tiếp liên hệ bảy sát cô tinh mệnh trung mang sát đồn đãi lầm đạo chúng ta chỉ là đêm chủ tử hồn tháp người muốn được đến thiên sát cô tình nữ liền tính vong linh phu chú sư nhất tộc không vì khó nàng nàng sinh mệnh cũng nguy ngập nguy cơ thiên huyết giả nghe nói vu sơn nói môi khinh thường gợi lên hồn tháp sao bọn họ muốn được đến nàng kia còn muốn hỏi qua ta có đồng ý hay không vu sơn đối thiên huyết giả nói ra nói kinh ngạc không thôi hắn nhìn thiên huyết giả thâm hậu cơ võ quỷ âm thầm dưới đáy lòng suy đoán bọn họ hai người quan hệ hắn rời đi trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra cái gì Này thiên sát cô tinh nữ, dùng cái gì lấy được chủ nhân tín nhiệm? Mà ở nàng phía sau cơ võ quỷ, nội tâm phảng phất lọt vào đòn nghiêm trọng giống nhau, nàng nhẫn mại, không cho trong mắt kia một kia không biết cố gắng đổ vật rơi xuống, nàng siết chặt nắm tay, cắn chặt nhà, không thể khóc, chủ nhân không thích chính mình nước mắt, tuy rằng nàng sớm đã dưới đáy lòng thể thể sống chết đi theo chủ nhân, chính là lúc này đây, nàng tâm càng thêm kiên định, huyết yêu ca ca, nàng chủ nhân, chính là nàng huyết thảy, tuy rằng, nàng là cái nữ nhân. chính là nàng sớm đã dưới đáy lòng nhận định nàng chính là làm bạn chính mình mười mấy năm huyết yêu ca ca chủ nhân vu sơn còn muốn lại nói chút cái gì lại đột nhiên bị vong linh sơn tây mặt trong sân cốc buộc phát ra một trận thật lớn năng lượng ngơ ngẩn mọi người theo bản năng xem qua đi nhìn chằm chằm kia xuyên qua trên 9 tầng trời huyết sắc cột sáng mọi người trong mắt đều có khiếp sợ thiên đó là thứ gì ầm ầm ầm huyết sắc cột sáng sau khi biến mất trên chín tầng trời đột nhiên phát ra ẩm ẩm ẩm lôi điện sao động thanh âm tia dày nặng lôi vân trùng chín loại bất đồng nhan sắc tia chớp đang ở xúc tích năng lượng ở tầng mây trùng ngao ngoe rục dịch cựu trọng thiên lôi thần binh xuất thế thiên huyết dạ mắt hơi hơi trầm trầm cái kia phương hướng là băng nguyệt giảng hòa tự nhiên tiến đến phương hướng bối ở sau lưng tay hơi hơi nắm chặt vu vân cái kia phương hướng là địa phương nào từ vong hẻm núi vu vân cùng vu sơn hơi hơi liếp nhau hai người đồng thời mở miệng nói vong linh thôn không xong phong ma xuất thế vu sơn nói âm mới vừa rơi xuống hạ thiên huyết dạ cắn răng thấp chú, đáng chết ngay sau đó nàng trực tiếp một cái phi thân đối với tử vong hẻm núi phương hướng bay vút mà đi mà cơ võ quỷ ở thiên huyết dạ chân trước rời đi một khắc, liền trực tiếp không chút do dự theo đi lên lưu tại tại chỗ mọi người đều sôi nổi nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái vu sơn vu vân đứng núi chịu xào theo sau mọi người đều sôi nổi đối với tử vong hẻm núi phương hướng bay vút mà đi tử vong hẻm núi vong linh thôn ngoại băng nguyệt ngôn đem băng nguyệt lạc hộ ở sau người lạnh băng hai mắt nhìn chằm chằm trên chín tầng trời lôi vân mày kiếm càng túc càng sâu hắn xoay người một tay đem băng nguyệt lạc phóng tới chính mình sau lưng đối với phía sau băng nguyệt lạc nói tự nhiên chờ lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì nắm chặt ca, ca không cần buông tay ân ca, ca ngươi không cần lo lắng tự nhiên có thể bảo hộ chính mình tiểu nhân nhi cũng ý thức được tình huống không thích hợp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc biểu tình Tay nhỏ vòng qua băng nguyệt lạc cổ, đem chính mình đôi tay khấu khẩn, cũng lưu ra khe hở bất trí với làm băng nguyệt ngôn cảm thấy hít thở không thông. Thánh tử, cựu trọng thiên lôi hiện, chẳng lẽ là có thần binh xuất thế? Một người huyền thiên tông đệ tử vào lúc này tiến lên, cựu trọng thiên lôi hiện, chỉ có thần binh, thần thú xuất thế hoặc là thần cấp cường giả tiến giai khi mới có thể xuất hiện, mà vừa mới kia nói huyết quang. Mọi người rõ ràng cảm giác được một cổ tà ác kiếm khí, cho nên chỉ có người trước một loại khả năng băng nguyệt ngôn nhìn về phía khắp nơi căn bản không đường thối lui hắn không nghị quay dày thiên huyết giả nguyên bản kế hoạch theo sau hắn đối với phía sau mọi người nói tiếp tục đi tới giữ nguyên kế hoạch tiến hành là thánh tử nhìn nhìn phía trước có chút đổi bại thôn băng nguyệt ngôn lạnh băng con ngươi hơi hơi loé loé theo sau mấy cái nhảy lên gian đoàn người đối với thôn nội bay vút mà đi vong linh trong thôn từ đường cấm địa một tôn thật lớn pho tượng dị thường thấy được chỉ thấy pho tượng thượng nam tử tuấn mỹ như thiên thần giống nhau Hắn biểu tình hờ hững, tay cầm màu đen thần kiếm, liền tính là một tôn vật chết, lại như cũ cảm giác được đến hắn kia cổ khí phách thiên thành siêu phàm hơi thở, ở hắn cách đó không xa, một cái ao hám thật lớn hố sâu không ngừng mạo cực nóng vô cùng hơi thở, một người cụt tay nam tử trên mặt tràn đầy điên cuồng biểu tình, hắn nhìn pho tượng thượng nam tử giữ tợn cười nói, ha ha ha, ta diêm thanh đũ rốt cuộc đúc thành phong ma, thiên lôi buông xuống, thần kiếm xuất thế, đến lúc đó, ta sẽ hoàn thành ngươi chưa hoàn thành hết thảy, huyết tẩy thiên linh. làm vạn vật thần phục ở ta diêm thanh lũ dưới chân ha ha ha chương 362 ma kiếm xuất thế cuồng phong gào thét lôi điện hô minh diêm thanh lũ đầy mặt điên cuồng hắn ngửa mặt lên trời cười to tay phải cụt tay ống tay háo ở cuồng phong trùng phiêu động hắn tay trái vừa nhấc đương đương đương xích sắt va chạm thanh âm ở kiếm đáy lao hạ vang lên to bằng miệng chén sáu điều xích sắt, trói buộc này một phen ám màu xanh lá to lớn đại thức từ kiếm đáy lao hạ dâng lên nó toàn thân tắm máu thân kiếm phía trên tre kín quỷ dị đồ đằng hoa văn Thân kiếm phía cuối, phảng phất bị sinh. Sôi đoạn đi giống nhau, chung quanh một tầng hơi mỏng vầng sáng đem nó toàn bộ quay chung quanh. Phần 366. Diêm Thanh U màu đen hai tròng mắt ảnh ngược phong ma bóng dáng, hắn khỏe miệng giơ lên, ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời lôi vân. Ha ha ha, cửu trọng thiên lôi, đến đây đi, vì ta phong ma gieo họ, vì nó xuất thế làm tốt nhất lễ rửa tội, làm nó trở thành bao trùn hắc ma phía trên chân chính ma kiếm. Giang giác, đạo thứ nhất thiên lôi trực tiếp đánh xuống. phong ma phía trên kiếm quang lộng lẫy tia chấp dễ chịu nó toàn thân làm đến nó thân kiếm phía trên sát khí càng ngày càng nặng diêm thanh lũ nhìn thấy một màn này trong mắt điên cuồng càng sâu ha ha ha đến đây đi tới càng mãnh liệt chút đi Trung quanh vong linh phủ chú sư đều đứng ở một bên không dám tới gần kiếm chỉ trong phạm vi phong ma quanh thân tản mát ra huyết tinh sát khí càng làm cho đến bọn họ lối bước bọn họ thực không hiểu cấm địa từ đường như thế nào sẽ biến thành này tràn ngập huyết tinh chi khí kiếm chỉ, chính là ngại với diêm thanh lũ tộc trưởng thân phận Bọn họ cũng không dám hỏi đến, đặc biệt là thôn trong vòng một ít vong linh phủ chú sư mạc danh bị người rút đi tinh hồn, biến thành một bộ cái xác không hồn. Bọn họ đều trực giác cùng phong ma kiếm có liên hệ. Mà khoảng cách Diêm thanh đu gần nhất một già một trẻ, nhìn kia to lớn phong ma thần kiếm, bọn họ trong mắt đều có không rõ quan mang, kia thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi tả hữu thanh tú thiếu niên, có chút khẩn trương nhìn về phía bên cạnh lão giả nói, hát thúc, chúng ta không ngăn cản thanh đu, thật sự đúng không? Ở thiếu niên bên cạnh được xưng là hát thúc lao giả bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nhìn đã tiếp cận điên cuồng diêm thanh Lũ trầm rãi nói, tiểu vũ, thù hận đã che mắt thanh Lũ hai mắt, hắn là cái kiếm si, chính là lại bị ngày đó huyết đêm chặt đứt một tay, ngươi làm hắn như thế nào cam tâm. Phong ma là hắn mộng đẹp, cũng là hắn duy nhất, mà làm hắn duy nhất thân nhân chúng ta, sao lại có thể sinh sôi đi phá hư hắn làm được mộng đẹp. Chính là hát thúc, thanh Lũ làm được hết thảy, đã nguy hiểm cho tới rồi Vong linh phủ chú sư nhất tộc. ta không tin ngươi không có chú ý tới trong thôn mặt tộc nhân khác thường hắn vì phong ma đã hoàn toàn điên rồi không được ta cần thiết sấn này cửu thiên lôi kiếp không có hoàn thành là lúc ngăn cản hắn tiểu vũ càng nói càng kích động nói xong hắn liền chuẩn bị tiến lên lại bị hát thúc bắt lấy tiểu vũ quay đầu tới nhìn về phía hát thúc hát thúc ngươi làm ta qua đi ta là hắn từ nhỏ trường đến đại đệ đệ hắn nhất định sẽ nghe ta khuyên hắc thúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu mặt ra phía trên toàn là chua sót tiểu vũ đường đi hắn đã không phải từ trước thanh lú ta sợ hắn sẽ thương tổn ngươi hát thúc tốn tiểu vũ hắn hồi tưởng khởi hắn đánh vỡ diêm thanh lú cùng hồn tháp có bí mật lui tới cùng kiếm trì bí mật sau diêm thanh lú trực tiếp không lưu tình chút nào phế đi hắn sở hữu huế lực làm hắn đừng lại nhúng tay chuyện của hắn ha ha, hắn chính là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên trường bối mà hắn xuống tay khi trên mặt không có một tia thương hại cùng hối ý hiện tại tiểu vũ là hắn duy nhất hắn không nghĩ tiểu vũ trong lòng sùng bái diêm thanh lú hình tượng hoàn toàn tiêu ta nào ảnh Hắn còn nhỏ, cho nên hắn càng không thể làm Tiểu Vũ phạm hiểm. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm hát thúc, ngay sau đó hắn đôi tay ngự khởi huyết lực, trực tiếp đem hắc thúc lôi kéo hắn tay một phen đẩy ra, mà đã xoay người hướng tới Diêm Thanh Du đi đến Tiểu Vũ, căn bản không có nhìn đến. Hắn kia nho nhỏ huyết lực, cư nhiên trực tiếp đem hắc thúc ném đi trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê. Diêm Thanh Du sở hữu tinh lực đều đặt ở phong ma trên người, hắn căn bản không có nhận thấy được phía sau Tiểu Vũ tới gần. Tiểu Vũ đứng ở Diêm Thanh Du bên cạnh. nhìn kia trải qua cựu trọng thiên lôi phong ma, cùng với nó thân kiếm thượng càng ngày càng khủng bố ma khí, hắn trong mắt, tràn ngập kinh sợ. Diêm thanh đu quay đầu nhìn về phía tiểu vũ, nhìn tiểu thiếu niên, hắn trong mắt mừng như điên chi ý muốn cùng hắn chia sẻ, tiểu vũ, ngươi thấy được, phong ma lại lần nữa xuất thế, ta rốt cuộc đúc thành nó, nó sẽ trở thành phinh mỹ hắc ma thần kiếm. Không, nó hẳn là áp đảo hắc ma phía trên, ngay cả hắn hắc ma, cũng căn bản so ra kém ta phong ma, ha ha ha. Tiểu vũ quay đầu nhìn về phía điên cuồng Diêm Thanh Du, hắn trong mắt có đau lòng, Thanh Du, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi vì phong ma, đã tạo quá nhiều nghiệt, ngươi chẳng lẽ nhìn không tới sao. Phong ma trên người, vô số người vong linh ở hướng ngươi giết đảo. Diêm Thanh Du nghe nói Tiểu vũ nói, trong mắt điên cuồng không giảm, hắn hừ lạnh một tiếng nói, hừ, bọn họ chết có thể thành tiểu ta phong ma, đó là bọn họ vinh hạnh, Tiểu vũ, ngươi chỉ cần cùng ta cùng chia sẻ ta thành công, ta vui sướng, ngươi là ta đệ đệ. Ta vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống ngươi, mặc kệ ta đứng ở bất luận cái gì chỗ cao, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau chia sẻ hết thảy, không cần ý đồ ngăn cản ta. Ta không nghĩ làm ngươi trở thành cái thứ hai Hát Thúc. Tiểu Vũ nghe nói Diêm Thanh Lư nói, quay đầu tới không rõ nguyên do nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì? Diêm Thanh Lư căn bản không biết Hát Thúc căn bản không có nói cho Tiểu Vũ hắn đánh vợ hắn cùng hồn tháp lui tới, bị hắn phế bỏ sở hữu tu vi sự thật, hừ, trách chỉ trách Hát Thúc đánh vỡ hết thảy. Ta chỉ phế đi hắn suốt đời tu vi, không có muốn hắn mệnh, đã đủ xem ở vãng tích hắn chiếu cố chúng ta huynh đệ lớn lên tình cảm thượng. Cái gì? Tiểu Vũ không thể tin tưởng nhìn Diêm Thanh Du, hắn quay đầu đi nhìn về phía hát Thúc phương hướng, chỉ thấy hắn ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Khó trách, ta vừa mới kia nho nhỏ lực tính, cư nhiên có thể tránh thoát hát Thúc, nguyên lai, hắn sớm đã mất đi sở hữu huyết lực. Diêm Thanh Du đối với Tiểu Vũ không hiểu được hết thể sự thật có chút kinh ngạc. hắn nhìn về phía hát thúc ngã xuống phương hướng trong mắt hiện lên một tia không biết tên cảm xúc đương hắn lại lần nữa quay đầu tới nhìn về phía phong ma khi đáy lòng chỗ sâu nhất kia cận tồn một tia cảm tình cũng bị hoàn toàn mặt diện, muốn trách chỉ có thể trách hắn mệnh tiện ta sớm nói cho hắn cùng hồn tháp lui tới chẳng qua là kế sách tạm thời hắn lại ý đồ ngăn cản ta không biết tự lượng sức mình diêm thanh du nói trực tiếp làm trường lớn hai mắt tiểu vũ đáy lòng đối hắn cận tồn một tia hy vọng hoàn toàn tan biến nước mắt từ hắn hốc mắt hoa lạc Diêm Thanh Đu, ngươi chẳng lẽ đã quên, cha mẹ là chết ở ai trong tay sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên, không cha không mẹ chúng ta, là hác thúc đem chúng ta nuôi lớn, bảo hộ chúng ta không chịu người ngoài khi dễ, vì này phong mà, ngươi đã hoàn toàn mất đi ngươi lương tâm, ngươi, ngươi đáng chết. Diêm Tiểu Vũ rốt cuộc hỏng mất, ngay sau đó hắn nhắc tới huyện lực, trực tiếp đối với Diêm Thanh Đu tập kích mà đi, Diêm Thanh Đu nguyên bản còn đắm chìm ở Tiểu Vũ lời nói chung, mà xuống một khắc, hắn chỉ cảm thấy đã có người muốn tập kích chính mình. chỉ là theo bản năng hắn nâng lên tay xúc lực một trường tiểu vũ cúi đầu nhìn diêm thanh lũ dừng lại ở hắn trước ngực bàn tay ngay sau đó hắn ngẩng đầu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng vừa mới hắn căn bản không nghĩ tới muốn diêm thanh lũ mệnh hắn chỉ là sinh khí chỉ là tức giận chỉ là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến kia không lưu tình chút nào cho chính mình một trường người là hắn ca ca phúc một ngụm máu tươi từ tiểu vũ trong miệng phun ra hắn khẽ nết khởi khoe miệng nâng lên mảnh khảnh tay bắt lấy diêm thanh lũ tay khẽ gọi ca Nay một tiếng ca, làm đến Diêm Thanh Du đồng tử đột nhiên phóng đại, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình làm sự tình gì, sợ tới mức trực tiếp thu hồi trường phong. Phanh! Diêm Tiểu Vũ thân mình, trực tiếp đối với mặt sau kiếm trì đảo đi, Diêm Thanh Du muốn bắt lấy hắn, lại bỏ lỡ hắn tay, hắn chỉ có thấy Diêm Tiểu Vũ tuyệt vọng mặt, cùng hắn kia rơi vào kiếm trì thân mình. Không, hát thúc tỉnh lại sau, nhìn đến chính là cái này làm cho hắn tuyệt vọng một màn, hắn bỏ trên mặt đất, dối dài tay muốn bắt lấy Tiểu Vũ. lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xuống phía dưới rơi xuống tiểu vũ diêm thanh lu ngơ ngẩn nhìn huyết trì phía dưới hắn trợn tròn hai mắt nhìn dần dần bao phủ tiểu vũ mặt ngay sau đó hắn lớn tiếng gào giống trực tiếp thả người nhảy nhảy xuống huyết trì không ma cửu trọng thiên lôi cuối cùng một đạo cũng vào lúc này đánh xuống loảng xoảng phong ma quanh thân thượng một cổ khủng bố lực lượng tại đây một khắc sống lại chói buộc xích sắt cũng vào lúc này cằn căn nước gãy tạch một cổ khủng bố huyết màu đen lực lượng trực tiếp từ phong ma trên người phụt ra mà ra, mọi người đều tại đây một khắc theo bản năng che khuất chính mình hai mắt, hát thúc bỏ trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Hắn từ nhỏ đương tự mình nhi tử nuôi lớn hai người, đều ở trước mắt hắn biến mất. Ngay sau đó hắn vung lên nắm tay, trực tiếp một quyển tạp xuống đất mặt, máu tươi. Dần dần từ hắn nắm tay hạ tràng ra, hắn ngửa mặt lên trời gào giống, ông trời, ngươi vì sao như thế bất công? À, và anh, liền tại hạ một khắc, huyết chi trực tiếp nổ tung. máu tươi trực tiếp từ kiếm trì chi đế trào ra sai hướng về phía chung quanh mọi người hắc thúc trên người tất cả đều là máu tươi hắn mở hai mắt nỗ lực nhìn về phía kiếm trì phương hướng chỉ thấy một thân là huyết nam nhân ngồi sổn phong ma thân kiếm phía trên hắn nhắm chặt hai mắt trong tay nắm chặt một khối bị máu tươi nhiễm thấu phá bố đương hắn lại lần nữa mở hai mắt ghi một cổ huyết tinh chi khí từ hắn trong ánh mắt phụt ra mà ra hắn thật cẩn thận đem trong tay huyết bố bỏ vào trước ngực và táo nội ngay sau đó hắn đứng lên tay trái nắm lấy phong ma chua kiếm khỏe miệng hơi hơi giơ lên tiểu vũ mệnh trung chú định ngươi cùng ca ca sẽ vinh viên ở bên nhau mà hát thúc hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm kiếm chỉ phương hướng hắn trơ mắt nhìn một thân là huyết nam tử rút khởi phong ma thần kiếm thả người nhảy đứng ở hắn trước mặt thanh u nam tử trong mắt toàn là xa lạ thị huyết quan mang côn phong tại đây một khắc tàn sát bừa bãi một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí tại đây phiến không gian nội nhộn nhạo diêm thanh u hờ hững nhìn chằm chằm hắc thúc ngay sau đó Hắn giơ lên trong tay cử kiếm, không lưu tình chút nào nhất kiếm huy đi xuống. Hát thú huyết vẩy ra đến hắn trên mặt, hắn trong mắt tràn đầy điên cuồng biểu tình, ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía vong linh phủ chú sư nhất tộc những người khác, hắn hai mắt vô thần, mặt bộ sớm đã vặn mẹo, hủy diệt đi, đều hủy diệt đi. A. Diêm Thanh Du giơ lên trong tay phong ma thần kiếm, ngay sau đó, phong ma trên người tản mát ra một cổ khủng bố huyết sắc qua mang, Diêm Thanh Du đầy mặt điên cuồng, hắn vũ động trong tay phong ma, Thợ gặt từng điều sinh mệnh, một hồi giết chóc, vào lúc này triển khai. Chương 363 và càng. Nam ở chỗ tối băng nguyệt ngôn chờ đem hết thảy đều thu vào đáy mắt, nhìn kia huy động ma kiếm thu hoạch từng điều sinh mệnh diêm thanh u, hán thanh lanh trong mắt cũng dâng lên một mạt hán ý. Thánh tử, cứ như vậy nhìn không nhúng tay sao. Một người huyền thiên tông đệ tử cũng vào lúc này nhìn không được, tính xem này biến tuy là tốt nhất chi sách, chính là lúc này tình huống, sớm đã mất khống chế, thật sự nếu không ngăn cản Vong linh phủ chú sư nhất tộc đem gặp phải diệt tộc nguy cơ, mà tân thời đại ma quỷ cũng đem ở chỗ này xuất thế. Băng Nguyệt ngôn lánh lệ hai mắt, nếu đặt ở ngày thường hắn lẻ loi một mình, không có quá lớn băn khoăn, chính là hiện tại, đêm đem chi đội ngũ này giao cho hắn, hắn liền có nghĩa vụ gánh khởi toàn bộ đội ngũ trách nhiệm. dựng lên hiện tại tự nhiên ở hắn bên người, hắn càng thêm đại ý không được. Chờ một chút. bỏ ở băng Nguyệt ngôn trên lưng băng Nguyệt Lạc, nhìn giống ma quỷ giống nhau thu hoạch từng điều sinh mệnh diêm thanh u. Hắn trong mắt cũng dâng lên một mặt sợ hãi, ca ca, ta sợ. Băng nguyệt ngôn xoay người nhìn bò ở trên lưng tiểu nhân nhi, hắn lạnh băng nét mặt biểu lộ một nụ cười, ôn nu đối với phía sau nhân nhi nói, đừng sợ, có ca ca ở. Băng nguyệt ngôn này trong nháy mắt lơi lỏng, lại khiến cho toàn thân tắm máu diêm thanh đú chú ý, hắn trừng mắt như ác lang hai tròng mắt, quét về phía băng nguyệt ngôn đoàn người nơi phương hướng, khỏe miệng thị huyết giơ lên, ha ha, lại tới nữa mấy cái không muốn sống sao. Hảo, không tồi. Đều tới hiến tế ta Phong Ma đi. Ngay sau đó, hắn nhắc tới Phong Ma, một cái phi thân, vượt qua thượng băng nguyệt ngôn mấy người ẩn nút phía trên. Không xong. Băng nguyệt ngôn thấy thế rủa thầm một tiếng, bên cạnh hắn những người khác cũng có điều phát hiện, mà diêm thanh lũ trong tay kiếm đã vào lúc này huy hạ. A, đều đi tìm chết đi. Mà kiếm huy hạ nháy mắt, một cổ khủng bố kiếm khí uy áp tháp hướng về phía mọi người, liền tính là băng nguyệt ngôn như vậy thực lực, cũng có chút ngăn cản không được. Hắn xoay người bắt lấy phía sau băng nguyệt lạc, đem hắn hộ trong ngực trùng, trong miệng ấn quyết cũng vào lúc này xuất khẩu, đóng băng ngàn dặm. Một khối thật lớn phủ băng trực tiếp ở băng nguyệt ngôn đám người phía trên xuất hiện, Diêm Thanh Du trong tay phong ma trực tiếp chém thượng dày nặng lớp băng, băng nguyệt ngôn chờ tránh thoát một kiếp còn chưa tùng một hơi, chỉ nghe thấy phía trên kia dày nặng lớp băng phát ra răng rắc sắt đứt gãy thành. Mọi người tản ra, phân tán hắn lực chú ý. Băng nguyệt ngôn thấy thế khẩn cấp hướng mọi người quát: ở đây đại bộ phận đều là huyền thiên tông đệ tử bọn họ nghe nói băng nguyệt nôn khẩu lệnh trong nháy mắt liền làm ra tương ứng phản ứng mọi người tứ tán khai đi đem diêm thanh lũ lực chú ý hoàn toàn phân tán diêm thanh lũ trên mặt có điên cuồng biểu tình hắn lại lần nữa dơ lên trong tay phong ma đột nhiên huy hướng lớp băng phanh toàn bộ đóng băng ngàn dặm nháy mắt hỏng mất linh tôn cấp cường giả dùng ra trung cực phong ngự liền như vậy bị phong ma kiếm phá vỡ trốn hướng nơi xa băng nguyệt Ngôn quay đầu lại thấy như vậy một màn nháy mắt trong mắt đều có nồng đậm kinh hãi Thực lực của hắn cùng Diêm Thanh Đu không phân cao thấp, nếu đặt ở ngày thường, hiệu chết về tay ai ai cũng không biết, vấn đề mấu chốt ở chỗ trong tay hắn kia đem ma kiếm, chỉ cần hắn có ma kiếm nơi tay, ở đây mọi người thêm lên, đều không phải là đối thủ của hắn. Phần 367 Thánh tử, hiện tại làm sao bây giờ? Băng Nguyệt Ngôn cao mày, nhìn đã đối với bọn họ đuổi theo Diêm Thanh Đu, hắn đột nhiên dừng lại thân mình, một tay đem sau lưng băng Nguyệt Lạc Giao cho huyền thiên tông đệ tử nói, hảo hảo bảo hộ ta đệ đệ. Các ngươi tiếp tục giữ nguyên kế hoạch tiến hành, lướt qua nơi này đi trước hồn tháp, ta đi bám chủ hán. kaka ca, ca, ta không cần, ngươi đã nói sẽ không ném xuống ta. Băng Nguyệt lạc hai mắt dưng dưng, mắt thấy kia xanh thẳm sắc nước mắt liền phải lặn ra, băng Nguyệt nôn lạnh băng mặt vào lúc này hiện lên một nụ cười nói, tự nhiên oan, ca ca vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống ngươi, chỉ là hiện tại, nghe ca ca nói, ngươi đi trước, ca ca lập tức liền sẽ đuổi theo ngươi. Ta không cần. Băng Nguyệt Lạc tay còn gắt gao bắt lấy băng Nguyệt Nôn ống tay háo, băng Nguyệt Nôn thấy thế, cắn răng một cái đẩy ra hắn tay, lạnh lùng xoay người nói, dẫn hắn đi." "Là, thánh tử." Tên kia Huyền Thiên Tông đệ tử vẫn luôn đi theo ở băng Nguyệt ngôn bên người, đối với băng Nguyệt giảng hòa băng Nguyệt Lạc chi gian rằng buộc cùng cảm tình hắn đều rõ ràng bất quá, băng Nguyệt Nôn đem băng Nguyệt Lạc giao cho hắn, đó chính là tín nhiệm hắn, hắn tuyệt không có thể nhục thánh tử đối hắn tín nhiệm. Băng Nguyệt Nôn quay đầu lại nhìn đã đi xa băng Nguyệt Lạc, trong mắt mang theo một mặt nồng đậm yêu thương ngay sau đó đương hắn lại lần nữa xoay người khi hai tròng mắt lại lần nữa khôi phục lạnh băng một cái vượt qua hắn đi vào diêm thanh u trước mặt hai người đạp với không trung nhìn lẫn nhau một thân bạch đi băng nguyệt ngôn giống như thánh khiết ban ngày như vậy lóa mắt bắt mắt mà diêm thanh u giống như trong đêm đen đoạt ngục mà ra vây thú lúc này dương hắn kia huyết tính con ngươi đem băng nguyệt ngôn trở thành ngon miệng con ngồi, muốn chạy trốn quá ta hành hạ đến chết ha ha ha thật sự hảo thiên chân diêm thanh u đột nhiên đem phong ma ném trời cao phía trên hắn một tay ở không trung họa quỷ dị phụ chú chặt đứt một tay làm ta không thể tùy tâm sử dụng kết tấn chính là ta là vong linh phủ chú sư chỉ cần có một bàn tay ngự kiếm một bàn tay vẽ đùa có thể hủy diệt đi đều hủy diệt đi sinh hồng sắc phù văn ở không trung thành hình không ngừng xoay tròn phong ma rơi xuống nháy mắt trực tiếp đem phù văn kiếp nổ tạch đương trói mắt ánh sáng xuất hiện thời điểm diêm thanh u dương hắn kia huyết tinh môi quát vạn ma tìm tùng Đêm này đó nhân loại đáng chết đều tìm ra hủy diệt rất đi vê phong ma phía trên vỡ toang ra vô số huyết màu đen quang cầu trong nháy mắt hướng về vong linh thôn bốn phương tám hướng bay đi băng nguyệt ngôn nhìn kia bắn về phía khắp nơi quang cầu cùng với điên cuồng rít gào diêm thanh lu hắn ý thức được trước mắt người đã điên lên rồi mà xuống một khác bốn phương tám hướng chuyển đến xe rách giống lên một tiếng băng nguyệt ngôn xoay người nhìn về phía huyền thiên tông đệ tử bỏ chạy đi phương hướng mỗi người bị kia quang cầu tập trung thân thể trực tiếp tạc vỡ ra tới, máu tươi khắp nơi nổ bắn ra, trong lúc nhất thời, trường hợp huyết tinh đến mức tận cùng. băng nguyệt nôn khẩn trương nhìn về phía băng nguyệt lạc thoát đi phương hướng, trong nháy mắt này hắn có chút hối hận làm hắn rời đi chính mình bên người. chính là đúng lúc này, hắn cảm giác được một cổ khủng bố năng lượng đánh út về phía chính. hắn, hắn xoay người, theo bản năng ngự khởi huyễn lực ngăn cản. huyết màu đen quang cầu đụng phải hắn ngự khởi băng tuyết cái chán, diêm thanh u cười lạnh thanh cũng vào lúc này truyền đến. Đối mặt ta cùng cường đại phong ma, ngươi cư nhiên, có thời gian phân tâm, ha ha ha, chịu chết đi. Frank. Băng tuyết cái chắn trực tiếp hỏng mất, băng nguyệt ngôn bị năng lượng chính diện đánh chúng trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, băng nguyệt ngôn cắn răng che lại ngược, ngay sau đó hắn rốt cuộc nhịn không được, một ngụm tâm huyết trực tiếp từ trong miệng phun ra, sái lạc trên mặt đất. Diêm thanh lũ phi thân mà xuống, đứng ở băng nguyệt ngôn trước mặt, hắn bộ mặt dữ tợn trong tay nắm tràn ngập huyết hát chi khí phong ma ngoan ngoan trở thành phong ma dưới kiếm vong hồn đi chết ở phong ma dưới kiếm ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh vạn phần mới đúng băng nguyệt Ngôn ngừng đầu một cổ màu trắng xương mù ở hắn hốc mắt trung lập lòe làm hắn toàn bộ con ngươi thoạt nhìn dị thường bắt mắt lóa mắt diêm thanh lũ nhìn như vậy hắn giơ lên phong ma tay cũng ở không trung đột nhiên một đốn một cổ khủng bố hạt khí lấy băng nguyệt Ngôn thân thể vì trung tâm bắt đầu xoay tròn hạt khí trải qua diêm thanh lũ nhiễm huyết dày bó nháy mắt đem này đóng băng Diêm Thanh Du thấy thế kinh ngạc bước ra lui về phía sau mà đi. Băng Nguyệt Nôn thanh lanh con người, dần dần chuyển vì màu trắng, một đầu tóc bạc, nháy mắt theo gió phiêu lãng dựng lên, màu trắng hàn khí gió xoáy quay trùng quanh hắn thân mình không ngừng xoay tròn. Băng Nguyệt Nôn chậm rãi đứng lên, hắn cả người vào lúc này trở nên không quá giống nhau, hơi mỏng làn da phảng phất tùy thời muốn tan vỡ giống nhau, từng cây mạch máu, cách làn da rõ ràng có thể thấy được. Băng Nguyệt Nôn nắm chặt nắm tay, hắn làn da hạ có cái gì ở mắt máy? Hắn chậm rãi cởi bỏ buộc bên trái tay phía trên màu trắng khát lụa, Lạnh lùng đem nó ném không trùng. Lúc này hắn có chỗ nào trở nên không giống nhau? Ngay cả thị huyết diêm thanh u cũng cảm thấy trước mắt người nguy hiểm đến cực điểm, tay cầm phong ma hắn lần thứ hai đáy lòng nhiễm sợ hãi. Lần đầu tiên thật sự kiếm linh quốc kiếm đồ cúng thức phía trên. Bang diêm tỏa tình cuộc đời này độc nhất vì nàng liền tính là này mệnh thì tính sao? Bang nguyệt ngôn trong miệng chỉ nói ra này một câu, ngay sau đó hắn thân mình trước huynh. nháy mắt biến mất tại chỗ diêm thanh lũ còn không có phản ứng lại đây băng nguyệt ngôn đã xuất hiện ở hắn trước người băng nguyệt ngôn vươn tay trực tiếp đối với diêm thanh lũ trên mặt trộm tới quá trưởng diêm thanh lũ đồng tử phóng đại đột nhiên nhắc tới phong ma để trong người trước băng nguyệt ngôn tay trực tiếp bắt lấy phong ma mũi kiếm xích máu tươi chảy xuống nháy mắt phong ma toàn bộ thân đao nháy mắt đóng băng tại đây đồng thời một cổ khủng bố huyết tinh hắc khí từ băng nguyệt ngôn miệng vết thương thấm vào thân thể hắn giữa diêm thanh lũ trương đại hai mắt gắt gao nhìn trước mắt này một đầu tóc bạc người hắn chưa bao giờ gặp qua có ai so với hắn còn không muốn sống phải biết rằng phong ma huyết tinh sát khí cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được ở phong ma bị đóng băng đồng thời thân thể hắn cũng đồng thời bị phong ma ăn mòn nhìn dần dần đóng băng phong ma thân kiếm diêm thanh lũ rốt cuộc sợ hai đối với băng nguyệt ngôn rít gào nói ngươi không muốn sống nữa sao chạy nhanh buông ra ngươi đóng băng không được phong ma liền sẽ bị hắn kiếm khí ăn mòn đến chết băng nguyệt ngôn như cũ thanh lãnh nhìn chằm chằm diêm thanh lũ hắn lạnh lùng mở miệng nói chỉ cần có thể phong ấn này đem ma kiếm đánh bạc ta băng nguyệt ngôn một người thánh mạng đáng giá diêm thanh lũ mở to hai tròng mắt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt này đầu bạc xem thường lệnh băng nam tử vung tay buông tay hắn dích gào, gào giống diêm thanh lũ như cũ không dao động mà nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở hai người trước mắt băng nguyệt ngôn hai mắt đối thượng kia nho nhỏ thân mình hắn lạnh băng đồng tử Rốt cuộc nhịn không được rung động, tự nhiên, đi mau. ba Nguyệt lạc toàn thân là huyết, xanh thảm sắc trong con người, có cái gì ở chất động, phong, thổi rối loạn hắn rối tung ở sau người tóc dài, đầu bạc bên trong, một tia huyết sắc đầu tóc lộ ra ngoài ở không trung. Diêm Thanh Du nhìn kia quen thuộc gương mặt, trong mắt tức khắc hiện lên một tia thị huyết mừng như điên, ha ha ha, làm tâm băng phách. Thật là trời cũng giúp ta, chỉ cần đem ngươi hiến tế cấp phong ma, kia phong ma liền chân chính hoàn mỹ. Tiểu nhân nhi đứng ở băng nguyệt lạc cùng diêm thanh Lũ trước mặt, hắn xoa xoa trên mặt vết máu, Kia máu tươi là con hắn vị kêu huyền thiên tông đệ tử, vì bảo hộ hắn, hắn bị huyết sắc quăng cầu đánh trúng, trực tiếp biến thành dập nát. Tự nhiên luôn là ở ca ca cùng đêm tỷ tỷ còn có mặt khác dưới sự bảo vệ, nhìn đêm tỷ tỷ vì ta bị thương, nhìn ca ca vì ta bị thương, nhìn bên người mọi người vì tự nhiên bị thương, tự nhiên lại rốt cuộc bất lực, chỉ là ca ca, các ngươi luôn là bảo hộ tự nhiên, chính là tự nhiên cũng muốn bảo hộ các ngươi Tiểu nhân nhi đột nhiên nâng lên tay trái, một đạo huyết sắc đồ đẳng ấn kỳ ở hắn mu bàn tay hiện ra, Diêm Thanh Đu thấy được kia quen thuộc hoa văn, hai mắt không khỏi nháy mắt trợ to, huyết long văn. Người là huyết yêu tộc. Không, không đúng, ngươi không phải, ngươi vì sao sẽ có được huyết long văn? Nhìn thấy huyết long văn, băng nguyệt ngôn lập tức hồi tưởng khởi ở phúc Âm lâu khi, thiên huyết dạ sở thi triển cùng sinh ấn, tự nhiên chính là ở khi đó có được huyết long văn. Huyết long tái hiện. Băng Nguyệt lạc cái miệng nhỏ nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc bóng dáng cùng với dòng ngầm từ hắn mu bàn tay thượng lao ra, trực tiếp hướng về Diêm Thanh Lu phương hướng mà đi. Băng Nguyệt nôn theo bản năng rút ra bắt lấy phong ma tay, mà huyết long trực tiếp toàn bộ đụng phải Diêm Thanh Lu. Giống. Băng Nguyệt nôn về phía sau đảo đi, mà băng Nguyệt lạc một cái bay vọt gian đi vào băng Nguyệt nôn phía sau, muốn đem hắn nâng lên, chính là Tiểu Nhân Nhi lực lượng hữu hạ, cắn chặt nha cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn băng Nguyệt nôn ngã xuống tới. huyết long cùng diêm thanh lũ dây dưa ở bên nhau phong ma bị phong hơn phân nửa diêm thanh lũ cắn chặt nha lại phát huy không ra phong ma lực lượng hắn rủa thầm một tiếng đáng chết theo sau trong tay ném ra một lá bửa hét lớn một tiếng vong linh triệu hoán địa ngục như quyển giống theo phủ chú biến mất một đầu có đầu chó ngư thân vong linh từ dưới nền đất chui ra mở ra nó kêu huyết tinh miệng khổng lồ cắn hướng huyết long diêm thanh lũ thuận lợi rút ra thân hắn nhìn trên tay bị xương lạnh phong ấn hơn phân nửa phong ma trong con ngươi bắn ra một đạo thị huyết quang mang nhìn về phía băng nguyệt nôn phương hướng người đang chết ngay sau đó hắn dẫn theo phong ma đi hướng băng nguyệt giảng hòa băng nguyệt lạc nơi phương hướng băng nguyệt nôn bị phong ma huyết tinh chi khí ăn mòn hơn nữa hắn vận dụng băng diễm tỏa tình cổ cấm kỵ chi lực thân thể sớm đã tan vỡ nhìn đi hướng bọn họ diêm thanh u hắn căn bản bất lực hắn chỉ có thể đem phía sau băng nguyệt lạc vô lực đẩy ra tự nhiên mau đi phúc nói xong băng nguyệt ngôn một ngụm tâm huyết phun ra Băng nguyệt lạc thấy thế, tiểu nhân nhi đã cấp khóc ra tới, màu lam nước mắt từng giọt tích ở băng nguyệt lạc trên mặt, hóa thành từng giọt lạnh băng hạt trâu lan xuống, băng nguyệt ngôn suy yếu cười cười, nâng lên tay muốn thế băng nguyệt lạc lau rớt trên mặt nước mắt, lại chỉ có thể vô lực rũ xuống. Ca ca băng nguyệt lạc gào giống ra tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía dần dần đi vào bọn họ diêm thanh u, tiểu nhân nhi trong mắt, lần đầu tiên dâng lên không thuộc về hắn đáng sợ quan mang, là ngươi, là ngươi, ngươi trả ta cà cà, ngươi trả ta. Một cổ lam quang từ băng nguyệt lạc thân thể trong vòng bắn ra, trực tiếp bắn về phía Diêm Thanh du phương hướng. Diêm Thanh du thấy thế lạnh lùng nhắc tới phong ma, một cổ khủng bố năng lượng ở thân thể hắn trong vòng trào ra. Hắn khỏe miệng gợi lên một mạt khinh thường, lạnh lùng nói, muốn giết ta, ngươi còn quá non. Lam huyết người, ngươi chú định sẽ trở thành phong ma giới kiếm vong hồn, có ngươi huyết tê phong ma, nó sẽ chân chính trưởng thành vì thế gian chân chính vô địch ma kiếm, ngay cả hắc ma, ở nó trước mặt, cũng chỉ có túi đầu xương thần phân. ha ha, ha. Lạnh lùng nhắc tới phong ma, Diêm Thanh Đu hai mắt nhiễm tơm máu, khỏe miệng là giữ tận tươi cười, liền ở phong ma muốn huy hạ nháy mắt, một cái huyết sắc thân ảnh trực tiếp cuốn lên băng nguyệt lạc cùng băng nguyệt nôn thân mình, hướng về phía sau bay đi. Diêm Thanh Đu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn kia xuất hiện xong đầu huyết long, còn có kia đứng ở khe núi thượng một tịch bạch dĩ dĩa nhân nhi, hắn mắt, vào lúc này không thể tin tưởng trận to, thiên. Huyết đêm Huyết long đem băng nguyệt lạc băng nguyệt nôn mang về. Thiên Huyết Dạ nhìn chết ngất băng Nguyệt giảng hòa đầy mặt nước mắt băng Nguyệt Lạc, nàng cúi đầu nhẹ nhàng lao đi Tiểu Nhân Nhi mắt ra nước mắt, ngoan, không khóc. Tiểu Nhân Nhi ủy khuất bĩu môi môi, ở nhìn thấy Thiên Huyết Dạ kia một khắc toàn bộ hỏng mất nhào hướng Thiên Huyết Dạ trong lòng lực, đêm tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới đến? ô ô ô, ô. Cà ca ca, ca ca hắn Tiểu Nhân Nhi đã khóc không thành tiếng. Thiên Huyết Dạ nhẹ nhàng vô vô Tiểu Nhân Nhi bối, ngón tay ở Tiểu Nhân Nhi sau đầu một chút, tiếng khóc đình chỉ. Băng Nguyệt Lạc lâm vào hôn mê. nhìn tiểu nhân nhi còn treo nước mắt mặt thiên huyết dạ trên mặt tràn đầy đau lòng vu sơn vu vân chờ nhìn xác chết khắp nơi vong linh thôn bọn họ trong mắt đều có nồng đậm kinh ngạc vu sơn vẫn nộ nhìn về phía diêm thanh u bạo nộ quát diêm thanh u ngươi đều làm chút cái gì bọn họ nhưng đều là tộc nhân của ngươi hòa thân người diêm thanh u ánh mắt từ thiên huyết dạ trên người rời đi hắn nhìn về phía vu sơn chờ một chúng vong linh phủ chú sư nói vu sơn vu vân Các ngươi hai cái mới là chân chính dùng bỏ vong linh phủ chú sư nhất tộc phản đồ, có cái gì tư cách tới nói ta cái này đương nhiệm tộc trưởng. Ngươi, ngươi làm vong linh phủ chú sư nhất tộc tộc trưởng, lại ám mà cùng hồn tháp cấu kết, vì đúc thành ma kiếm, ngươi càng là lấy tộc nhân chi tinh phách huy kiếm, ngươi làm được sự tình đều là thiên lý bất dung, ngươi căn bản không xứng vì vong linh phủ chú sư nhất tộc tộc trưởng. Vu Sơn giống lớn nói, Diêm Thanh Đu khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, nét mặt biểu lộ điên biểu tình. Bọn họ hẳn là lấy làm tự hào, có thể vì đúc thành phong ma làm ra công hiến, ha ha ha, ngay cả ta bảo bối đệ đệ, cũng thành phong ma kiếm hồn. Diêm Thanh Đu vuốt ve phong ma, mọi người nhìn bộ dáng của hắn, biết hắn đã điên rồi. ngươi phát rổ, cư nhiên liền chính mình tự mình đệ đệ đều hy sinh. Vũ Vân đã không biết dùng cái gì từ ngữ tới hình dung hắn đấy lòng tức giận, hắn nhìn về phía bốn phía, đang tìm kiếm một người thân ảnh, ngay sau đó hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Thanh Đu nói, hắc đàn đâu. Phần 368 diêm thanh lũ nghe nói vu vân nói khoe miệng vào lúc này huyết tinh dơ lên hắn a đã thành phong ma đao hạ cái thứ nhất vong hồn ta xem như không làm thất vọng hắn đi hắn dưỡng dục tri ân ta dùng phong ma đệ nhất kiếm báo đáp hắn, ha ha ha diêm thanh lũ ngửa mặt lên trời cười to sở hữu vong linh phủ chú sư đều kinh ngạc nhìn hắn mỗi người trong mắt đều có thống hận thiên huyết dạ bế lên băng nguyệt lạc chậm dại đứng lên đem hắn giao cho phía sau cơ võ quỷ trong tay bảo vệ tốt hắn Là, chủ nhân, cơ võ quỷ yên lặng tiếp nhận thiên huyết giả trong tay băng nguyệt lạc nho nhỏ thân mình, thiên huyết giả xoay người, huyết sắc hai mắt phụt ra ra một cổ lạnh băng sắc ý, hắn giao cho ta, phía sau kia mấy cái lâu la, liền giao cho các ngươi, Là, đêm chủ tử, Vu sơn trở vong linh phủ chú sư xoay người làm thành một vòng, lạnh lùng nhìn phương xa đuổi theo hồn tháp tử linh ảnh vệ, liền ở vừa mới bọn họ tới rồi khi, bị tử linh ảnh vệ đột kích, cho nên mới trở ngại bọn họ tốc độ. thiên huyết dạ một cái phi thân đi vào diêm thanh lưu trước mặt nàng lạnh lùng lăng không nhìn phía dưới diêm thanh lưu nói ở kiếm linh là lúc ta liền không nên thẳng đoạn ngươi một tay thiên huyết dạ nói thành công chọc giận diêm thanh lưu hắn bộ mặt dữ thợn thị huyết nhìn chằm chằm thiên huyết dạ hét lớn cụt tay chi thủ ta vẫn luôn nhớ kỹ nghĩ một ngày kia hỏi ngươi ngàn lần vạn lần đòi lại tới không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy liền tới rồi phong ma lại lần nữa xuất thế liền tính là ngươi hát ma cũng ngăn cản không được nó ha ha ha phải không so chi diêm thanh lũ điên cuồng thiên huyết dạ dị thường bình tĩnh nàng lạnh lùng mở miệng đạm mạc ngự khi chui vào diêm thanh lũ trong thai lại dị thường trói thai ngươi vẫn là như lúc trước như vậy cuồng vọng phong ma sớm đã không phải trước kia phong ma nó đã trải qua cựu thiên lôi kiếp là chân chính hoàn toàn xứng đáng thần binh hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức kiến thức phong ma chân chính uy lực nhìn phong ma thân kiếm phía trên bị băng nguyệt ngôn phong ấn xương lạnh diêm thanh lũ đôi mắt lạnh lãnh hử, điểm này tiểu siếp liền tưởng phong ấn ta phong ma ý nghĩ kỳ lạ, Diêm Thanh U từ trong lòng rút ra một trương hỏa hồng sắc phù chú, hắn trong miệng lẩm bẩm, ngay sau đó xích một tiếng, phù chú thiêu đốt, hắn kẹp phù chú ở phong ma thân kiếm thượng một mạt, phù chú trải qua chỗ, xương lạnh nháy mắt hòa tan. Trong lúc nhất thời, phong ma kia bị phong ấn huyết hắc lệ khí, vào lúc này phát ra ra tới, nhìn kia tràn ngập huyết tinh lệ khí phong ma, thiên huyết dạ mi hơi hơi nhăn lại, hiện tại phong ma, xác thật cùng kiếm đồ cung thức thượng phong ma có rất lớn khác nhau, nó trên người tràn ra kia khủng bố lệ khí. Đã thần binh uy áp, đã tới rồi có thể cùng hắc ma ganh đua cao thấp chính tự. Thiên huyết dạ tưởng tượng đến nơi đây, nàng đột nhiên cảm giác được phục ma trong vòng hắc ma phát ra một cổ bất mãn hơi thở. veo một tiếng, thiên huyết dạ bật cười, vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng diêm thanh đu, trên mặt giữ tợn càng sâu. Thiên huyết dạ, ngươi cười cái gì? Thiên huyết dạ xa môi, sờ sờ phục ma nói, ta cười cái gì, làm nó tới nói cho ngươi. Hắc ma, thiên huyết dạ ra lệnh một tiếng. một cổ màu đen khủng bố huyễn lực từ hắc ma trung lao ra ngay sau đó một đạo kiếm quang hiện lên bất mãn quỷ dị hoa văn toàn thân đen nhánh thần kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người cùng lúc đó một cổ khủng bố kiếm khí uy áp từ hắc ma thân kiếm trung lao ra thẳng bức phong ma phong ma ở hắc ma kiếm khí uy áp hạ nhịn không được run lên nằm hắn diêm thanh lưu cũng cảm giác được phong ma bất an lại lần nữa nhìn thấy hủy hoại nó nửa bên thân kiếm hắc ma nó đáy lòng có nhất định bóng ma diêm thanh lưu nắm thật chặt phong ma dưới đáy lòng nổi giận mắng Ngươi hiện tại cùng nó giống nhau đều là bên người, ngươi sợ cái gì? Diêm Thanh U nói đối phong ma thực hưởng thụ, thực mau, nó trên người tản mát ra đồng dạng thần binh uy áp, ngăn cản hắc ma ăn mòn. Hắc ma cũng đã nhận ra phong ma dị thường, nó chính chính thân kiếm, một cổ càng thêm khủng bố kiếm khí thẳng chỉ phong ma mà đi. Diêm Thanh U nắm phong ma, cũng nhịn không được về phía sau lui nửa bước, nhìn thấy một màn này hắc ma, xú thi định định nó thân mình, phảng phất đang nói, lao tử mới là lao đại, ngươi cái pha kiếm, huỳnh cái gì hoành? nhìn thấy hắc ma bướng bình hành động thiên huyết dạ nhịn không được bất đắc dĩ cười cười ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía diêm thanh lũ phương hướng huyết trong mắt toàn là lạnh băng ta ở kiếm linh phạm phải sai lầm khiến cho ta hôm nay ở chỗ này đền bù đi diêm thanh lũ mãn nhãn điên cuồng hắn giơ lên phong ma hét lớn một tiếng ôm thiên thước theo diêm thanh lũ kiếm quyết vừa ra phong ma quanh thân tản mát ra một cổ khủng bố năng lượng dao động phong ma quanh thân khuyết tán ra một tầng tầng hư hào băng kiếm ngay sau đó phong ma nháy mắt ôm quát khắp phía chân trời thẳng tắp đối với thiên huyết dạ cùng hắc ma nơi phương hướng áp đi hắc ma Hưu một tiếng hắc ma hoành ở thiên huyết dạ trước mặt nàng lạnh lùng nắm lấy hắc ma chua kiếm tạch phần diễm từ thân thể của nàng trong vòng phụt ra mà ra che kín hắc ma thân kiếm nhìn kia đối nàng xông tới khủng bố kiếm khí thiên huyết dạ một cái xoay người nhảy lên tay cầm hắc ma vọt đi lên tạch thật lớn kiếm thức chém vào hắc ma thân kiếm phía trên phát ra kịch liệt va chạm thanh thiên huyết dạ tay cầm hắc ma nhìn áp chế hắc ma cổng cảnh cự thước, nàng hơi hơi nhịu như mày, như vậy đi xuống không được, phong ma trọng lượng là hắc ma rất nhiều lần, nếu chỉ bằng lực lượng chống lại, hắc ma nhất định không địch lại, ngay sau đó nàng ở trong lòng mặc niệm nói, tiểu hắc, trước tiên lui đi. Diêm Thanh Du nhìn bị ngăn chặn hắc ma, trên mặt dâng lên một mặt mừng như điên, ha ha ha, ở ta phong ma kiếm phong dưới, hắc ma cũng bất quá như thế, mệnh ta năm đó vẫn luôn đem ngươi tôn sùng là trong lòng không gì sánh được thần binh, quả thực chính là Diêm thanh đu nói còn không có nói xong, hắn đột nhiên cảm giác được phía dưới chống lại lực lượng biến mất, chi gian thiên huyết dạ đôi tay đột nhiên rút ra hát ma, một cái bay ngược về phía sau phương. Phanh! Phong ma trực tiếp nện ở trên mặt đất, một cái thật lớn hố sâu xuất hiện tại chỗ, mà xa lui thiên huyết dạ, đôi tay thành trưởng đột nhiên hợp trụ hắc ma thân kiếm một cái cọ sát, Hắc ma đột nhiên xoay tròn lên, thiên huyết dạ ngẩng đầu, huyết xác trong mắt bắn ra một mạt tinh quang, ngay sau đó nàng quát to, phá ma kiếm trận. cao tốc xoay tròn hắc ma nháy mắt phân ra vô số tàn ảnh hình thành một cái vòng tròn kiếm trận diêm thanh lũ thấy thế biết không rượu hắn nhắc tới phong ma lập tức bắt đầu phong ngự phong ma kiếm trận phong ma thật lớn thân kiếm nháy mắt hóa thành tường thành thật lớn ở nó chung quanh một phen đem loại nhỏ phong ma kiếm quay chung quanh nó thiên huyết dạ thấy thế ánh mắt hơi hơi lạnh lùng ngay sau đó nàng hét lớn một tiếng khởi toàn bộ phá ma kiếm trận thế như trẻ che đối với diêm thanh lũ cùng phong ma nơi phương hướng bay đi hắc ma sở trải qua địa phương đều bị thân kiếm phía trên phần diễm đốt cháy ra hắc tiêu dấu vết. Phanh. Hai đại thân kiếm va chạm ở bên nhau, một cổ khiếp sợ thiên địa năng lượng vào lúc này dung chuyển mở ra, khủng bố cổ sáng bắn vào phía chân trời phía trên, xuyên thấu tầng mây, toàn bộ thiên linh đại lục, tại đây một khắc, dung chuyển bất an lên. Kia cổ kinh khủng kiếm khí, là quỷ vực phương hướng, chẳng lẽ là hồn tháp? Không, có hai cổ kinh khủng kiếm khí, xem ra là người nào hướng hồn tháp khai chiến. Cái gì? người nào như vậy không trong mắt dám khiêu chiến hồn tháp các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao gần nhất đại lục phía trên các đại gia tộc đều thu được thánh thiên minh thánh thiên triệu tập lệnh xem ra này thánh thiên mới nhậm chức tiểu minh chủ hướng hồn tháp khai chiến cái gì nay thật là ngẽ con mới sinh không sợ có còn... a hồn tháp là cái gì thực lực liền tính là thánh thiên minh ở trên đại lục uy tín cũng không dám tùy tiện đi khiêu khích nó à, này thánh thiên minh tiểu minh chủ chỉ sợ mới vừa tiền nhiệm liền phải đi xuống lạc nay nhưng nói không chừng Thánh Thiên Minh ở trên đại lục uy tín các ngươi lại không phải không biết, mấy năm nay Thánh Thiên Minh chỉ là khinh thường cùng hồn tháp đánh giá, muốn thật đánh lên tới, ai thắng ai thua còn nói không tròn đâu. Mặc kệ kết quả như thế nào, này Thánh Thiên Minh tiểu minh chủ can đảm thật gọi người lau mắt mà nhìn, nghe nói hắn còn chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên mà thôi, cư nhiên liền thành đại lục mạnh nhất liên minh thống lĩnh, kỳ thật lực cùng thủ đoạn, không thể không làm chúng ta này đó người từng trải bội phục ca. Ngồi ở lân bàn ba người, không bằng những người khác như vậy kích động, người mặc bạch sam nam tử nhàn nhã uống trà hắn nhướng mày nhìn về phía bên cạnh người mặc kim sắc quần áo nam tử nói uy a kim các ngươi đem ta từ tuyết sơn trói tới nơi này chẳng lẽ chính là nghe những người này nói vô nghĩa một bên màu bạc quần áo nam tử biểu tình đạm mạc hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lạc nôn thương nói ngươi biết chúng ta không thể nhúng tay thế tục hết thảy ngươi thời hạn thi hành án sắp viên mãn đến lúc đó chúng ta đều có thể đủ lại lần nữa trở lại thần ma nếu lúc này ngươi tái xuất hiện cái gì cái sọn liền tính là chúng ta, cũng không thể nào cứu được ngươi. A Bạc nói cũng là ta tưởng nói, ngươi đã thành công đem thánh thiên minh giao cho thiên huyết dạ trong tay, Phạm trần thế tục có thể không dính nhiễm tốt nhất không cần lại lây dính, vận mệnh của nàng cùng ngươi bất đồng, đi lộ cũng bất đồng, tuy rằng nàng là nữ thần khế đức giả, chính là ta không thể không nói, cùng nàng giả ở bên nhau, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Lạc ngôn thương khỏe miệng nhẹ dơ lên một mặt độ cung, hắn hai tròng mắt độ ấm thẳng hạn Hắn liếc mắt một cái quét về phía bên cạnh hai người, hai người nhìn thấy bộ dáng này của hắn đáy lòng chỗ sâu trong không khỏi run lên, đều nhịn không được nhíu nhíu mày. "Ha ha, ta biết mấy năm nay cho các ngươi bồi ta bị phạt khổ các ngươi, cho nên ta vẫn luôn nhân nhượng các ngươi, các ngươi làm ta an tâm đại ở thánh đảo phía trên, ta liền ở nơi đó co đầu rút cổ hơn 300 năm, đối thế sự không hề hỏi đến, chỉ là lúc này đây, xin lỗi, ta không thể như các ngươi mong muốn." Tách một tiếng, Lạc ngôn Thương từ trên chỗ ngồi đứng lên, Hắn này nhất cử động, nên đón những người khác chú ý, vàng bạc nhị sử vào lúc này lánh hạ thanh nói, không cần hồ nháo. Lạc nôn thương nhẹ nhàng cong cong ngôi, tuấn giật nét mặt biểu lộ một mặt phong tình vạn trùng tươi cười, các ngươi còn chưa đủ hiểu biết ta sao. Ta một khi hạ quyết định sự tình, bất luận kẻ nào, đều không thể thay đổi, a kim, a bạc, nếu các ngươi muốn ngăn cản ta, như vậy, chỉ có thực xin lỗi. Nói xong, một cổ tàn bạo từ lạc nôn thương trong mắt bắn ra, vàng bạc hai người, cũng vào lúc này đứng lên. đông vực một chỗ lánh đời thế ngoại đào nguyên nơi này trăm hoa đua nở con bướm bay tán loạn khắp nơi một mảnh lục ý dặn dào một thân áo lục nam tử đứng thẳng ở đỉnh hong gió chỗ nhìn phía tây phía chân trời vọt lên khủng bố kiếm khí khoe miệng hơi hơi gợi lên một mặt tà mị tươi cười ở hắn phía sau đứng thẳng từng hàng che mặt nữ tử hắn hơi hơi buông trong tay chén trà, đối với phía sau nhân đạo thông chi trong cung người ngay trong ngày khởi hành đi trước quỷ vực là cung chủ áo lục nam tử đúng là quân vô nhược hắn đong đưa trong tay quả xếp nhìn phương xa phía chân trời nói tiểu đêm nhi nếu ngươi tưởng viết lại thiên linh lịch sử ta đây ha có thể không giúp đỡ ngươi giúp một tay quỷ vực vong linh thôn khủng bố kiếm khí tàn sát bừa bãi toàn bộ vong linh thôn chung quanh hết thảy đã bị này khủng bố kiếm khí hủy đến không thành nguyên dạng phong ma kiếm trận ngăn cản hắc ma cùng mánh thế công thiên huyết dạ thấy thế đôi tay kết ấn lạnh lùng hét lớn một tiếng phá hắc ma bản thể xuyên qua phá ma kiếm trận trung tâm trực tiếp bắn vào phong ma kiếm trận mắt trận, Giang Giác Diêm Thanh Du chỉ nghe được một tiếng tan vỡ thanh âm, hắn đồng tử đột nhiên phóng đại, trợn mắt nhìn phong ma thân kiếm thượng một đạo thật nhỏ vết rách vỡ ra. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Thiên Huyết Dạ lạnh lùng nhìn Diêm Thanh Du, không nhanh không chậm nói, thế gian này, có thể ngăn chặn hắc ma thần binh trừ bỏ phản thiên, lại vô mặt khác, bất quá ngươi có thể làm ra phong ma, ta không thể không bội phục, chỉ là phong ma ra đời phía trước, dính quá nhiều huyết tinh cùng tội nghiệp, phong ma trong vòng vòng linh tinh phách Đều không thể tha thứ ngươi, đặc biệt là phong ma trong vòng kiếm hồn, ngươi chẳng lẽ cảm ứng không đến hắn bi thương sao. Một trận chiến này, ngươi không phải thua ở ta trong tay, cũng không phải hát ma, mà là ngươi phong ma, hủy hoại chính ngươi. Diêm thanh đu trừng mắt trước mặt phong ma, hắn phảng phất thấy được vô số vong linh ở hướng hắn giết đạo, trong đó rất nhiều gương mặt, đều là hắn sở quen thuộc, đặc biệt là Hắc thúc cùng tiểu vũ kia nhiễm huyết giữ tận gương mặt xuất hiện ở trong mắt hắn khi, hắn hoàn toàn hỏng mất. Không. một cổ khủng bố lực lượng từ diêm thanh lú thân thể trong vòng bính mà ra thiên huyết dạ thấy thế ánh mắt đột nhiên lãnh hạ nàng tay đột nhiên nhất chiêu tiểu hắc hắc ma lui về bay đến nàng bên cạnh diêm thanh lú hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ một cổ khủng bố năng lượng ở thân thể hắn trong vòng xúc tích vành trướng diêm thanh lú cùng tiếu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng vì cái gì vì cái gì nếu phong ma không thể cho ta mang đến tương lai như vậy ở chỗ này ta liền mang theo hắn cùng nhau hủy diệt đi Một cổ khủng bố năng lượng từ Diêm Thanh Du thân thể trong vòng nổ bắn ra mà ra, thiên huyết dạng một cái phi thân trở lại cơ võ quỷ đám người bên người, khổng lồ linh hồn chi lực từ thân thể của nàng trong vòng phụt ra mà ra, nàng thao túng linh hồn chi lực, đem tất cả mọi người phong tỏa ở nàng dưới sự bảo vệ. Phần 369. Một cái thật lớn hình tròn quang cầu, lấy khủng bố tốc độ hướng bốn phía khuyết tán mở ra, thân kiếm hủy diệt khủng bố năng lượng, làm cho cả vòng linh thôn, đều tại đây cổ kinh khủng năng lượng hạ tiêu tan nào ảnh. mà những cái đó tử linh ảnh vệ cũng tại đây cổ kinh khủng năng lượng hạ hủy diệt đương kia khủng bố năng lượng biến mất sau thiên huyết dạ đám người mở hai mắt mà trước mắt hết thảy làm vu sơn đám người không thể tin tưởng mở to hai mắt toàn bộ vong linh thôn đã biến thành một cái thật lớn hô sâu trong thôn sở hữu hết thảy đều đã không còn nữa tồn tại mà diêm thanh lũ cùng phong ma cũng đương nhiên biến mất ở mọi người trước mặt nhìn đã tiêu tan hết thảy thiên huyết dạ quay đầu lại nhẹ nhàng vô vô vu sơn bả vai nói gia viên hủy hoại có thể trùng kiến chỉ cần các ngươi còn ở Vu Sơn nghe nói Thiên Huyết Dạ nói lao trong mắt chua sốt càng thêm dày đặc nửa phần hắn hơi hơi cười khổ nói hủy hoại cũng thế hiện tại Vong Linh thôn sớm đã không phải trước kia Vong Linh thôn hắn thế nào Thiên Huyết Dạ ngồi xổm xuống thân mình nếu mày đánh giá băng Nguyên Uôn nàng biết sử dụng băng diễm tỏa tình cổ sẽ làm hắn suy tim liền ở vừa mới tự nhiên vận dụng huyết long lực lượng thời điểm nàng cũng đã cảm ứng được chính là đáng chết chính là Bọn họ bị tử linh ảnh vệ vướng căn bản thoát không khai thân, liền tính lấy nàng linh thánh cường giả thực lực, đối phó này đó đánh không chết sát không sóng tử linh ảnh vệ, cũng có chút bó tay không biện pháp. Suy tim, huyết lực tổn hao nhiều, muốn khôi phục, chỉ sợ Vu vân nhíu mày nói, hắn là vong linh phủ chú sư nhất tộc tốt nhất vui ý đi hè. hắn chuẩn bệnh, sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Như vậy sao? Thiên huyết dạ hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó nàng tử phục ma chung lấy ra sinh mệnh quỳnh tường. vũ vân nhìn thấy kia lộng lấy màu xanh lục chất lỏng hai mắt nhịn không được sáng ngời sinh mệnh quỳnh tương ngài cư nhiên sẽ có như vậy của quý đây chính là thụ tinh linh nhất tộc không truyền ra ngoài thánh vật ngại như thế nào sẽ thiên huyết dạ nâng lên băng nguyệt ngôn đầu làm hắn gối lên chính mình trên đùi uy hắn uống xong sinh mệnh quỳnh tương biên nói trong lúc nhất thời nói không rõ thứ này hẳn là có thể trước giúp hắn chữa trị thân thể đi đương nhiên sinh mệnh quỳnh tương chính là có sức mạnh lớn lao có nó Hắn mất đi thân thể đại bộ phận cơ năng đều sẽ trở về, chỉ là hắn bị một loại cổ độc quân thân, bởi vì vận dụng cấm kỵ lực lượng khiến cho trong thân thể hắn ngủ say trùng cổ thức tỉnh, khiến cho hắn thân thể bị này trùng cổ chúa thể. duy nhất bảo hiểm biện pháp chính là cởi bỏ này cổ độc. Nghe nói vu sơn nói, thiên huyết dạ hơi hơi dơ dơ lên mi, nàng nhớ rõ băng nguyệt Ngôn đã từng nói qua, hắn độc, không có thuốc nào chữa được, chỉ là đối hắn hạ cổ người là nàng ông ngoại, đến lúc đó tìm được hắn. hỏi lại hắn muốn giải dược cởi bỏ băng diễm tỏa tình chú nghĩ đến đây thiên huyết dạ nhìn về phía băng nguyệt nôn đã bắt đầu khôi phục thương thế nàng dương lên tay đem băng nguyệt ngôn thân thể thu vào phục ma trong vòng mọi người nhìn một màn này đều không khỏi càng thêm kinh ngạc có thể chịu tải cơ thể sống nạp giới tại đây thế gian quả thực chính là hy hữu chi vật đại đa số nạp giới đều chỉ có thể phóng một ít quyển trục trong vòng vật chết mọi người nhìn thiên huyết dạ trên mặt kinh ngạc hay còn ở chỉ là đều không có người tiến lên dò hỏi Thiên Huyết Dạ Dương mắt nhìn trong đội ngũ người, với lúc trước so sánh với, đã tinh giản hơn phân nửa. Băng Nguyệt nôn bên này chính là nói là toàn quân bị diệt, đều chết ở phong ma dưới kiếm, mà nàng bên này nhân mã, phần lớn đều ở Tử Linh ảnh vệ tập kích bất ngờ hạ bị chết. Đêm chủ tử, lúc trước Tử Linh ảnh vệ, giống như đều là hướng về phía sát tinh Vu Sơn nói nơi này nhìn thoáng qua cơ Vo quỷ rừng một chút, ngay sau đó sửa lời nói, giống như đều là hướng về phía Tinh Tú Chi nữ tới. Nàng ở chúng ta đội ngũ chung tin tức. Liên tính là liên minh Trung hơn phân nửa người hẳn là cũng không biết, hồn tháp người là làm sao mà biết được. Nghe đến đó, thiên huyết giả mắt hơi hơi loe loe, vừa mới nàng cũng chú ý tới, tử linh ảnh vệ mọi người phảng phất đều hướng về phía một cái mục đích, đó chính là cơ võ quỷ. Đối với nàng, cái này liên minh thủ lĩnh, căn bản không có để vào mắt giống nhau. Cơ võ quỷ thân phận, liên minh Trung chỉ có số ít người biết, nói cách khác, liên minh chung, xuất hiện nội quỷ. Nghĩ đến đây, thiên huyết giả mắt nguy hiểm nhau lại dám phản bội nàng người vĩnh viễn đều sẽ không có kết cục tốt mọi người chỉnh đốn tức khác xuất phát thiên huyết dạ ra lệnh một tiếng nguyên bản mỏi mệt mọi người đều sôi nổi tinh thần rung lên cùng kêu lên quá to là minh chủ mọi người lại lần nữa khởi hành bay nhanh hướng về hồn tháp nơi phương hướng bay vút mà đi không đến 15 phút thời gian một tòa tủng trong mây gian thật lớn tháp cao xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía kia đen nhánh tháp cao huyết sắc con ngươi lập loè ra một cổ rét lạnh quan mang Hồn Tháp, Ta Thiên Huyết Dạ đã từng phát quá thể. Một ngày kia ta nhất định phải hủy đi ngươi vạn nằm cơ nghiệp, đốt ngươi tổ tông Hàn cốt, Ta muốn ngươi vinh thế không thể xoay người, hoàn toàn tại đây trên đại lục biến mất hầu như không còn. Hôm nay, Ta Thiên Huyết Dạ tới. Nhìn kia to lớn tháp cao, Huyết Đồng hơi hơi nhíu lại, nàng nhìn về phía đông tây nam bắc các phương hướng, phong dung trời, thiên tuyệt âm, đấu khải chờ sôi nổi vào chỗ, liền chờ nàng ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó Thiên Huyết Dạ nâng lên tay quát to, mọi người, tập kích bất ngờ Tháp. Hồn tháp người, giết không tha. Tuân mệnh, minh chủ. Mọi người trong nháy mắt này đều sôi nổi nhằm phía kia to lớn hắc tháp phương hướng. Sừng sững ở thiên linh trên đại lục vạn năm không ngã hồn tháp, không người dám chi đụng vào uy nghiêm hồn tháp. Tại đây một khắc, nên đón cả cái đại lục trả thù. Nay một đêm, chú định tinh phong huyết vũ. Chương 364 trăm vượt sâu lĩnh chủ hư vô. Vô Liên ở mọi người nhằm phía tháp cao nháy mắt, toàn bộ mặt đất tại đây một khắc phát ra từng trận nổ vang. Mặt đất bắt đầu gợn, phảng phất có cái gì muốn từ phía dưới miêu tả sinh động giống nhau. Thiên Huyết Dạ nhíu mày nhìn về phía trước mặt đất, nâng lên tay ý bảo mọi người đình chỉ đi trước, nhưng là dưới nền đất tại đây một khắc lại đột nhiên đã không có động tĩnh. Sao lại thế này? Thiên Tuyệt Tâm chợt đều nghi hoặc nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, mà đúng lúc này, xoát xoát xoát, mấy trăm cái người áo đen từ tháp cao trung bay nhanh bắn ra, bọn họ hai mắt huyết hồng, thình lình đó là kia tử linh ảnh vệ. tử linh ảnh vệ bất luận ở nhân số cùng lực lượng thượng đều không kịp thánh thiên liên minh chỉ là này một chúng tử linh ảnh vệ lại không có nóng lòng công kích chỉ là quay chung quanh ở hát tháp trước ý đồ ngăn cản mọi người đi tới xem bọn họ bộ dáng cũng không có công kích tính toán chỉ là muốn phòng ngừa chúng ta tiến công hát tháp minh chủ kế tiếp làm sao bây giờ thiên huyết dạ nâng nâng tay ý bảo mọi người không cần nóng nảy nàng neo lại hai mắt nhìn về phía hồn tháp phương hướng ngay sau đó nàng đôi mắt hách mà trầm súng dưới Chỉ thấy một thân huyết sắc quần áo nữ tử, từ tháp cao trung độ chạy bộ ra tới, nàng thoạt nhìn nhu nhược đáng yêu, kia trương khuôn mặt nhỏ phảng phất một tay là có thể bị người nắm giữ giống nhau, chỉ là kia một đôi có huyết sắc lấm tấm đồng tử, thoạt nhìn phá lệ thật người. Nàng bộ mặt lạnh băng, đi ra tháp cao nháy mắt nước mắt đạm mà quét về phía mọi người, chỉ là đương nàng hai mắt quét về phía đứng ở đám người phía trước nhất Thiên Huyết Giả khi, đồng tử đột nhiên phóng đại, "Đêm ca, ca, đêm ca ca thật là ngươi." Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thiên Huyết Giả. bọn họ minh chủ khi nào nhận thức cái này nhu nhược đáng yêu tiểu nhân nhi thiên tuyệt tâm nhúng mày đảo mắt nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng chẳng lẽ đây là hắn ngoan ngoan cháu gái ở nam trang thời điểm trọc hạ cảm tình nợ hơi hơi che bụng chán đầu hắn có chút đau đầu nghĩ xem ra vẫn là đến làm nàng mau chóng khôi phục nữ trang như vậy lẫn lộn đầu đôi về sau chỉ sợ hắn cũng đừng trông cậy vào ngoại tôn nữ tế mà là cháu ngoại tức phụ phong dung trời nhìn kia đi ra huyết y nữ tử hắn cũng không nhận thức gương mặt này hắn xoay người nhìn về phía bên cạnh đồng diệt thần muốn từ nàng nơi đó được đến một chút tin tức đáng tiếc chính là đồng diệt thần cũng vẻ mặt hoang mang chưa bao giờ gặp qua nàng bộ dáng mà đương sự thiên huyết dạ chỉ là hai mắt hờ hững nhìn kia một thân huyết y hề thiếu nữ thiếu nữ thấy được thiên huyết dạ lạnh băng bộ dáng nàng trong mắt nháy mắt nhiễm mấy mặt trong suốt rối rối tay phảng phất muốn chạm đến nơi xa thiên huyết dạ giống nhau đêm ca ca ngươi ngươi thật sự không cần huyết như sao liệt hoà chết ta thật sự không phải cố nghe thấy câu nói thiên huyết dạ hai trong mắt đột nhiên trầm hạ miễn bản tên của hắn bởi vì nâng lên hai mắt thiên huyết dạ một đôi huyết đồng tràn ngập nồng đậm khủng bố sắc khí ngươi không có tư cách ta nước mắt từ huyết nhi khỏe mắt hoa lạc nàng nhìn thiên huyết dạ trong mắt tràn đầy đau lòng cùng quên luyến đêm ca ca ngươi biết rõ huyết nhi cũng không tưởng người kia không phải huyết nhi nàng là huyết nhi vào lúc này đột nhiên ôm lấy đầu phảng phất ở cực lực gần nhẫn cái gì giống nhau nàng là huyết nhi càng là muốn nhớ tới cái gì Nàng đầu liền căng đau, nàng đột nhiên loạn choạng chính mình đầu, thoát nhìn thống khổ vạn phần bộ dáng, mọi người mặc danh nhìn đột nhiên như vậy nàng, nhìn con rất bình thường một khuê nữ, nói như thế nào biến liền biến. A, huyết nhi mở ra đôi tay, ngửa mặt lên trời thống khổ thét trói thai, một cổ khủng bố màu đen huyễn lực từ thân thể của nàng trung phát ra mà ra, một đầu đen nhánh đầu tóc lấy bay nhanh tốc độ sinh trưởng, nàng cặp kia quỷ dị con người, cũng vào lúc này xuất hiện biến hóa, đỏ bừng như dã thú giống nhau. Cổ chỗ mạch máu như mạng nhện giống nhau leo lên mà thượng, quỷ dị màu đen phủ vân che kín toàn bộ mặt đẹp, hai viên răng nanh bay nhanh sinh trưởng, càng ngày càng sắc bén, cho đến trường đến cầm phía dưới mới đình chỉ, mà nàng kia mở ra đôi tay ngón tay phía trên, màu trắng móng tay điên cuồng bay nhanh sinh trưởng, lúc này nàng cả người trở nên dị thường quỷ dị khủng bố. Tạch. Trên người nàng người mặc huyết sắc quần áo nháy mắt bạo liệt, một thân tinh xảo bại lộ màu đen áo giáp ra đem thân thể của nàng phụ trợ dị thường gợi cảm, bộ ngực sữa nửa lộ Hai viên viên cầu phảng phất muốn tùy thời bóc ra mà ra giống nhau, một đôi quỷ dị màu đen thịt cánh từ nàng sau lưng sinh trưởng mà ra, nàng mở hai mắt, khóe mắt mị hoặc gợi lên, Nga. Mỹ lệ tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt." ngôn ngữ chi gian, tận hiện mị hoặc, tất cả mọi người trận to hai mắt nhìn này đột nhiên liền trở nên hoàn toàn bất đồng hai người, có chút ăn không tiêu thanh thuần mỹ diễm tiểu muội muội, cư nhiên sẽ đột nhiên biến thành này tố chất thần kinh quái vật, một ít ở vừa rồi đối huyết nhi có chút ảo tưởng nam nhân đều vào lúc này đừng khai mắt. Thiên Huyết giả ánh mắt đột nhiên lãnh hạ, nàng ngâng lên tay, chỉ hướng Huyết Nhi nói, năm đó liệt hỏa chết, ta muốn ngươi hôm nay gấp trăm lần dâng trả. Liệt hỏa. Kiệt kéo mê ngươi nghe nói Thiên Huyết giả trong miệng liệt hỏa, chống cằm phảng phất ở cực lực tự hỏi này một nhân vật đến tột cùng là ai giống nhau. Theo sau nàng bừng tỉnh đại ngộ cười nhìn về phía Thiên Huyết giả nói, nga, ngươi nói chính là kia chỉ tiểu lão hổ đúng không? Xin lỗi, một không cẩn thận liền giết ngươi tiểu súng vật, ha ha. Bất quá ngươi hôm nay muốn cho hắn lấy lại công đạo, chỉ sợ có chút khó khăn. Kiệt kéo mễ ngươi phảng phất cùng thiên huyết dạ là cũ thức giống nhau lôi kéo làm quen, chính là tất cả mọi người có thể cảm giác được. Thiên huyết dạ quanh thân hơi thở vào lúc này trở nên không giống nhau, kia cổ thích giết chóc lệ khí, làm đến ở bên người nàng bọn họ đều tránh lui ba thước. Thiên huyết dạ mặt mày buông xuống, nàng vào lúc này vươn tay, nhẹ nhàng mở miệng, hát ma, hát ma vào lúc này xuất hiện ở thiên huyết dạ trong tay, nâng lên mắt. nhìn về phía kiệt kéo mễ ngươi nơi phương hướng thiên huyết dạ đột nhiên rút ra hát ma một cái phi thân liền nhằm phía kiệt kéo mễ ngươi nơi phương hướng thiên huyết dạ lao ra đi trong nháy mắt đấu khải phong dung trời vân khinh cuồng chợt đều lần lượt vọt đi lên hồn tháp tử linh ảnh vệ cũng vào lúc này nâng lên đôi tay kết xuống tay ấn ngay sau đó bọn họ đột nhiên chụp trên mặt đất vong linh ma ngục thật lớn hắc động trên mặt đất xuất hiện một đám vong linh tử vong linh ma ngục trùng chen chúc mà ra trong lúc nhất thời liên quân cùng vong linh thích giết chóc ở cùng nhau thiên huyết dạ tay cầm hát ma nhằm phía kiệt kéo mễ ngươi nơi phương hướng kiệt kéo mễ ngươi nhìn thiên huyết dạ Khỏe miệng cao cao bước lên ngay sau đó nàng một phách hai cánh đột nhiên phi thân dựng lên tránh thoát thiên huyết dạ công kích ha ha ha quá trưởng nhiều năm như vậy đi qua không nghĩ tới ngươi vẫn là kiệt kéo mễ ngươi nói còn không có nói xong nguyên bản hẳn là ở nàng phía dưới thiên huyết dạ lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau nàng trợn tròn hai mắt Đầy mặt không thể tin tưởng, "Này, sao có thể?" Hắc Ma Hoành ở kiệt kéo mễ ngươi cổ phía trên, thiên huyết dạ lạnh nhạt ở nàng bên tai nói, "Ngươi nói không sai, ngươi là kiệt kéo mễ ngươi, ta huyết nhi chưa bao giờ phản bội qua ta, chỉ là kiệt kéo mễ ngươi, cần thiết đến chết." Xích. Hắc Ma cắt qua kiệt kéo mễ ngươi hết hầu, nàng còn không kịp gầm rú, màu đen ngọn lửa trong nháy mắt từ nàng miệng vết thương thiêu đốt dựng lên, nàng từ không trung đột nhiên rơi xuống, một tay che lại cổ chỗ, một tay rôi hướng thiên huyết dạ phương hướng. Thiên Huyết Dạ tay cầm hát Ma, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới rơi xuống nàng, kết kéo mẹ ngươi thân mình ở rơi xuống mặt đất kia một khắc, nháy mắt bị phần diễm đốt cháy hầu như không còn. Thiên Huyết Dạ xoay người, nhìn về phía hỗn loạn chiến trường, nàng che che phục ma, nhẹ giọng nói, "Liệt Hỏa, ngươi có thể hảo hảo an dưỡng ngàn thu." Phần 370. Ngẩng đầu nhìn về phía tháp đỉnh, Thiên Huyết Dạ một cái xoay người bay đi lên, tiến vào hồn tháp tầng cao nhất, nàng không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ có mấy cái biến thành thi thể lỏa lồ nam tử. Cao mày ra khỏi phòng nàng lại lần nữa bay vút mà xuống gia nhập chiến đấu vòng trung nhìn kia càng ngày càng nhiều sắt cũng giết không xong vong linh thiên huyết dạ hơi hơi nhịu nhữ mày đúng lúc này vu sơn chờ một loại vong linh phủ chú sư cũng vào lúc này triệu hồi ra cao dài vong linh vong khôi vong khôi gia nhập làm đến một ít cấp thấp vong linh sợ hãi lui bước chính là đúng lúc này vài tên tử linh ảnh vệ lại đột nhiên liên thủ làm thành một vòng trong miệng ngâm sướng chú văn ầm ầm vong linh ma ngục tại đây một khắc bắt đầu run rẩy số lấy ngàn kế cao giai vong khôi vào lúc này từ vong linh ma ngục chung chen trúc mà ra mỗi một cái cao giai vong khôi đều có linh hoàng cường giả thực lực liên quân vào lúc này đại đại bị thương cho dù có vài vị linh tôn cường giả cùng thiên huyết giả thiên tuyệt tâm hai vị linh thánh cường giả cũng trong lúc nhất thời ứng phó bất quá tới cơ võ quỷ ở chiến đấu vòng chung chém giết nàng thỉnh thoảng nhìn về phía thiên huyết giả phương hướng nhìn thiên huyết giả ở vô số vong khôi chung chém giết thân ảnh cùng với kia một đám ngã xuống liên minh chiến sĩ đứng lúc này Nàng đột nhiên dừng lại chính mình đi tới thân mình, nàng mặt mày buông xuống, trong mắt sớm đã đã không co quan mang, nâng lên ngón tay cái, nàng phóng tới trong miệng đột nhiên một cắn, huyết lương vị ở trong miệng tàn sát bờ bãi, cơ võ quỷ đem ngón tay cái phía. Trên máu tươi phân biệt thác ấn đến mặt khác bốn cái ngón tay phía trên, lâm binh đấu giả, vong linh giải trói. Hư vô. Tạch. Một cổ khủng bố màu đen huyễn lực từ cơ võ quỷ thân thể trong vòng lao ra. Sở hữu đang ở chiến đấu người cùng với Thiên Huyết Dạ đều nhìn về phía Cơ Võ Quỷ nơi phương hướng. Kia Huyễn Lực phản phất muốn đem Cơ Võ Quỷ rút cạn giống nhau, đương Cơ Võ Quỷ thân mình mềm mại ngã xuống, kia một khắc Đinh Linh Linh Hồn Liên va chạm tiếng vang, vào lúc này vang lên Cơ Võ Quỷ trước người xuất hiện hát động chỗ, một cái thật lớn thân ảnh đang từ trong đó dâng lên, hắn ngưu đầu nhân thân, tay cầm dịu lớn, thân mình cơ hồ có một đống cao lầu như vậy khổng lồ, một cổ so chi mặt khắc vong linh càng vì khủng bố tử linh chi lực. từ thân thể hắn trong vòng phát ra. đương hư vô xuất hiện tại đây phiến không gian nội sau, sở hữu vong khôi nhất nháy mắt thu liễm rất nhiều, đều sợ đầu sợ đuôi chiến đấu, sợ hãi nhìn về phía hư vô nơi phương hướng. Hư vô nâng lên mắt đạm mạc nhìn thoáng qua sủi lơ trên mặt đất cơ võ quỷ, trung đồng giống nhau lớn nhỏ mắt hơi hơi trầm hạ, bổn tọa nói qua, không cần lại tùy tiện triệu hoàng ta, lúc này đây, người đem bổn tọa từ vực sâu bên trong triệu hồi ra tới, tính toán lấy cái gì tới trao đổi. Cơ võ quỷ hơi hơi khởi động suy yếu thân mình, ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, đem vong linh ma ngục đóng cửa. Ta đem ta mười năm thọ mệnh phụng hiến cho ngươi. Cơ võ quỷ nói âm mới vừa rơi xuống hạ, đứng ở nơi xa nghe nói thiên huyết giả ánh mắt đột nhiên lãnh hạ, nàng một cái phi thân đi vào cơ võ quỷ trước mặt, đem nàng nâng dậy. Cơ võ quỷ suy yếu nhìn nàng, nhược nhược kêu một tiếng, chủ nhân, ta. Chương 365 ám hắc thánh tượng. Thiên huyết giả nâng nâng tay, ý bảo nàng không cần đang nói đi xuống. ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía cơ võ quỷ bên cạnh hư vô cặp kia huyết sắc đồng tử phảng phất muốn xem nhập hư vô sâu trong nội tâm giống nhau ngươi làm nàng khế ước vong linh chẳng lẽ chủ nhân triệu hóa ngươi ngươi đều phải cùng chi trao đổi điều kiện sao hư vô nhìn thiên huyết dạ kia một đôi huyết sắc đồng tử nguyên bản nhăn mi hơi hơi giơ lên như là nhớ tới cái gì giống nhau hơi hơi nói huyết yêu tộc sao Bù tọa đã lâu đều không có gặp được qua nếu là ngươi như vậy ngươi hẳn là có thể lý giải đây là vực sâu quy củ Linh chủ cấp bậc vong linh không thể tùy tiện rời đi vực sâu, bọn họ yêu cầu lực lượng của ta, như vậy liền phải lấy ra đồ vật trao đổi, vực sâu mỗi một tầng ở bất đồng vong linh sinh vật, mà ta tắc ở vào vực sâu 40 tầng, này đó vong khôi ở tại vực sâu tầng dưới chót, chúng nó toàn ở buồn tọa quản hạt trong vòng, chỉ cần buồn tọa ra lệnh một tiếng, nơi này nguy cơ liền có thể giải. Quyết Thiên huyết dạ nhìn về phía ra sức cùng vong khôi giao chiến đồng bạn, đang xem xem ở nàng trong lòng ngược suy yếu cơ võ quỷ. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư vô phương hướng nói, ta không cần đồng bạn dùng sinh mệnh đổi lấy thắng lợi, chỉ là, nếu ta cùng với ngươi làm một môn giao dịch, ngươi có bằng lòng hay không? Hư vô đôi tay ôm ngực, hơi hơi nhướng mày nói, ngà, cùng huyết yêu tộc làm giao dịch. Như thế có thể suy xét suy xét, chỉ là, ngươi lấy cái gì tới cùng ta trao đổi. Một quả thần cách. Thiên huyết dạ một câu làm đến vực sâu lĩnh chủ hơi hơi nhướng mày, ngay sau đó hắn nói, ngươi cảm thấy thần cách đối với ta này lĩnh chủ cấp bậc? một quả linh chủ cấp thần cách thiên huyết dạ nói giống như một kích bom tạc đến hư vô kế tiếp nói nghẹn vào trong bụng hắn ngơ ngẩn nhìn thiên huyết dạ có chút dồn dập mở miệng nói ý của ngươi là ngươi hiện tại trong tay có một quả linh chủ cấp thần cách không ta cũng không có thiên huyết dạ nói làm đến chờ đợi hư vô mặt đột nhiên trầm hạ hắn lạnh giọng đối với thiên huyết dạ quát thiếu niên ngươi là ở trêu đùa bùn tọa sao Liên tính ngươi là huyết yêu tộc bùn tọa lửa giận cũng không phải ngươi có thể thừa nhận không thiên huyết dạ lắc lắc ngón tay ta có thể hứa hẹn ngươi trong tương lai 10 năm trong vòng đem một quả lĩnh chủ cấp thần cách giao cho ngươi làm lúc này đầy trao đổi a hư vô nghe nói thiên huyết dạ nói sửng sốt nửa giây ngay sau đó hắn ôm bụng cười cười to nói ha ha ha thiếu niên ngươi vui đùa cái gì vậy ngươi cảm thấy như vậy hư vô mờ mịt lời hứa bổn tọa sẽ tin tưởng sao thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn hư vô nói huyết yêu tộc người nhất chú trọng hứa hẹn bằng hữu của ta là ngươi khế ước giả Vì nàng tánh mạng, ta không có khả năng lỡ hẹn, 10 năm, đối với các ngươi tới nói chẳng qua là búng tay chi gian, một quả lĩnh chủ cấp thần cách làm trao đổi, đối với ngươi tới nói, thực có lời. Muốn hay không, tùy ngươi, ngươi phải tin tưởng, lấy ta cùng ta đồng bạn năng lực giống nhau có thể giải quyết nơi này hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Thiên huyết dạ biết hư xuất hiện, nhất định không có khả năng tay không mà phản, cùng hư vô nói điều kiện, nàng cũng biết chỉ là kế sách tạm thời. Hiện tại nàng chỉ nghĩ cứu cơ võ quỷ mà thôi, chỉ là nàng lại không biết, hôm nay cử chỉ, vì nàng về sau vượt sâu hành trình, đặt thâm hậu cơ sở, mà hư vô, cũng trở thành thiên huyết giả nhất thiệt tình minh Hữu Hư vô biểu tình cao ngạo nhìn thiên huyết dạ nhìn nàng kia một đôi huyết đồng, hắn phảng phất tự hỏi thật lâu giống nhau, hơi hơi buông ngón tay thiên huyết giả nói, tốt, thiếu niên, thế ước thành lập, 10 năm trong vòng, ta chờ ngươi lĩnh chủ cấp thần cách, chỉ cần ngươi có lửa gạt bổn tọa cử chỉ buồn tọa sẽ thu hồi buồn tọa khế đức giả sở hưu thọ mệnh làm trừng phạt cơ võ quỷ nghe nói hư vô nói nàng ngẩng đầu thanh lãnh nhìn hư vô nói thánh mạng của ta ngươi tùy ý có thể cầm đi hư vô nhìn thoáng qua cơ võ quỷ ngay sau đó nâng lên hắn kia cao ngạo đầu nhìn về phía khắp nơi vong khôi ngay sau đó hắn mở ra miệng khổng lồ đột nhiên phát ra một tiếng rít gào giống sở hưu vong khôi ở nghe nói này thanh rít gào khi đều sôi nổi mất đi chiến đấu năng lực sủi lơ đi xuống hư vô nâng lên tay Giống như quan sát chúng sinh vương giả giống nhau đối với Sở Hữu Vong Khôi nói, bổ tọa lấy vực sâu 40 tầng lĩnh chủ chi danh mệnh lệnh các ngươi, Sở Hữu Vong Linh, toàn số trở lại các ngươi chính mình lánh địa. liền tại đây một khắc, Sở Hữu Vong Khôi toàn số cúi đầu, ngay sau đó chúng nó chạy trốn giống nhau về tới Vong Linh Ma Ngục Trung, toàn bộ rời đi. Sở Hữu Tử Linh Ảnh Vệ nhìn thấy một màn này, tiếp tục trên tay ấn ký, bọn họ như cũ mặt vô biểu tình, muốn tử Vong Linh Ma Ngục Trung triệu hồi ra sinh vật khác. Hư vô nhìn một chúng tử linh ảnh vệ nói, vô dụng, vượt sâu 40 tầng dưới đều ở bổn tọa quản hạt trong vòng, lấy các ngươi thực lực, căn bản khó có thể triệu hồi ra càng cao dài vong linh. Nói xong, Hư vô nâng lên tay đột nhiên một hoa, toàn bộ vong linh mang ngục, cứ như vậy Hư không tiêu thất trên mặt đất. Thiên tuyệt tâm chờ thấy trước mắt khó giải quyết vong khôi toàn bộ biến mất, mọi người vui mừng quá đỗi, đều sôi nổi nhằm phía tử linh ảnh vệ nơi phương hướng, một hồi chém giết như vậy triển khai. Hư vô nhìn về phía thiên huyết dạ Chỉ vào Thiên Huyết Giả trong lòng lực cơ võ quỷ nói, "Bổ Tọa rất là bội phục bổn tọa khế ước giả, nàng lấy nhân loại nhỏ bé lực lượng lại đánh thức bổn tọa, làm bổn tọa trở thành nàng vong linh, tuy rằng nàng trả giá đại giới thực thật lớn, chính là liền nhân loại tới nói, nàng đã thực ghê gớm, bổn tọa thực chờ mong có một ngày, nàng có thể lấy lực lượng của chính mình thành công khống chế bổn tọa, chỉ là" Cơ Võ Quỷ nghe nói hư vô nói, có chút không thể tin tưởng nhìn về phía hư vô, nàng không thể tin được đây là nàng kia tâm cao khí ngạo vong linh nói ra nói hư vô nhìn cơ võ quỷ trên mặt lại lần nữa treo lên cao ngạo không thể xâm phạm bộ dáng Này khả năng tính cơ hồ bằng không nàng vĩnh viễn đều không thể khống chế được bổn tọa cơ võ quỷ nghe nói hư vô kế tiếp nói mặt mày nháy mắt buông xuống nguyên bản vừa mới thành lập khởi tin tưởng nháy mắt bị đánh sập thiên huyết dạ vô vô nàng bả vai môi nhẹ nhàng ngoéo một cái trong mắt hàm chứa một tia ý vị thâm trường nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư vô nói Mọi việc đừng nói đến như vậy mã định, rất nhiều thời điểm, người thường thường dọn khởi cục đá tạp chính minh chân. Nga Hư vô có chút kinh ngạc với thiên huyết giả cùng hắn tranh cãi, phải biết rằng, lúc này chỉ cần hắn tưởng, tùy tiện vừa lật tay là có thể đem trước mắt này liền thần cấp không đến tiểu gia hỏa ném đi, tuy rằng ngại với quy tắc gáp chế hắn không thể triển lãm linh chủ cấp chân chính thực lực, chính là điều động bộ phận hủy diệt tính lực lượng vẫn là có thể được đến cho phép. Nhìn thiên huyết giả biểu tình đạm mạc bộ dáng Phảng phất nàng chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi. Ngay sau đó hư vô cất tiếng cười to lên, ha ha ha ha, thiếu niên, bổn tọa thưởng thức ngươi, bổn tọa thật sự càng ngày càng chờ mong mười năm chi ước đã đến, bổn tọa ở vực sâu bốn mươi tầng chờ ngươi, hy vọng ngày này sẽ không quá muộn, ha ha ha, sau này còn gặp lại, thiếu niên. Hư vô dơ lên phía sau đại áo choàng, hắn toàn bộ thân mình bị che lấp mấy mắt, một cổ cùng phong nháy mắt treo lên, ngay sau đó, hắn trực tiếp nhảy vào dưới nền đất xuất hiện một cái hất động. biến mất ở trước mặt mọi người. Khiêm đại kiếm đấu khải vào lúc này bay vọt lại đây, hắn đứng thẳng ở thiên huyết dạ trước mặt, mà lúc này hai gã tử linh ảnh vệ một tả một hưu đánh bất ngờ hướng thiên huyết dạ bên người cơ võ quỷ cùng đấu khải, hai người cho nhau đối xem, cùng nâng lên đôi tay bắt lấy kia tử linh ảnh vệ mặt, đem cử chỉ ở giữa không trung. Ngay sau đó, phần diễm cùng hoàng viêm đồng thời đến hai người trong tay vỡ ra, đem tử linh ảnh vệ toàn bộ đốt cháy. Đấu khải vô vô tay, một bên dùng không thú vị biểu tình nhìn thiên huyết dạ nói, đêm này hồn thắp liền chút thực lực ấy sao ta lớn như vậy trận trượng lại đây cũng quá để mắt bọn họ đi xác thật có chút quá mức quỷ dị ngươi phải cẩn thận lam yên vũ vào lúc này phi thân lại đây đứng ở thiên huyết dạ trước mặt đấu khải nhìn đến hắn kia trương vạn năm bất biến rối trá gương mặt tươi cười tức khắc cảm thấy một trận tới khí hắn dôi tay chỉ vào lam yên vũ mắng to nói dựa lam gia tiểu tử đêm cùng ngươi rất quen thuộc sao đem ngươi chân cùng móng nuốt thu đi khoảng cách đêm ba trượng bên ngoài vân khinh cùng nhất kiếm giải quyết một người tử linh ảnh vệ cũng đi vào mấy người bên người hắn nghiêm túc nhìn đấu khải nói a khải hiện tại không phải hồi nháo thời điểm lam yên vũ nói đúng này hết thể thật sự có chút quá mức quỷ dị trừ bỏ ở tử vong lánh bên ngoài hết thảy đều quá mức nhẹ nhàng lấy hồn tháp ở trên đại lục thực lực không có khả năng chỉ là như bây giờ đấu khải nghe nói vân khinh cùng nói chấn định xuống dưới mà lam yên vũ vào lúc này tiến lên hai mắt có hài hòa nhìn đấu khải nói hiện tại đã biết rõ sao đầu gốc đơn giản tứ chi phát đạt a khải lam yên vũ ngươi cái hôn đảng lão tử hôm nay phi đấu khải bị lam yên vũ tức giận đến liền phải phát tác thiên huyết dạ lại vào lúc này dỗi tay ngăn trở hắn nàng ánh mắt hơi hơi nghiêm đối với đấu khải nói đường náo làm hắn nói tiếp lam yên vũ nhìn quả nhiên ngoan ngoan đấu khải môi nhẹ nhàng kéo kéo hắn huy động con xếp nhìn về phía khắp nơi tử linh ảnh vậy nói hồn tháp thế lực tổng cộng chia làm bốn thành đệ tứ thành là yếu nhất một tầng cũng chính là trên đại lục bọn họ phụ thuộc Những người này đã bên đường bị liên minh tăng dã, giã, cấu không thành uy hiếp. Đệ tam thành đó là vong linh phủ chú sư cùng với tử linh ảnh vệ, vong linh phủ chú sư quy phục, mà chỉ cần chỉ là tử linh ảnh vệ cũng đã làm liên minh chiến lược đại biên độ trượt xuống, tuy rằng không có tạo thành quá lớn thương vong, chính là các ngươi có hay không phát hiện, này đó tử linh ảnh vệ đều không phải là muốn lấy chúng ta thánh mạng, chỉ là muốn nâng chúng ta sao. Mà đến bây giờ mới thôi, bọn họ còn có hai thành trở lên thế lực không có lấy ra tới. càng nghe mọi người càng kinh ngạc, ai đều không có nghĩ đến tại đây sau lưng, cư nhiên có lớn như vậy lợi hại quan hệ tồn tại. Lam yên vũ thấy mọi người rốt cuộc lĩnh ngộ, ngay sau đó tiếp tục nói, hồn tháp mười đại hộ pháp đứng đầu kiêu vô cơ chính là một vị linh thánh cường giả, mà mười đại hộ pháp mỗi người đều ở linh tôn đỉnh giai đừng, mà bọn họ đến bây giờ mới thôi một cái đều không có hiện thân, còn có phó tháp chủ ma vũ, cùng với chưa bao giờ lộ quá mặt tháp chủ, các ngươi có hay không? nghĩ tới, chúng ta đi vào nơi này lớn như vậy động tĩnh. Những người này đều đi nơi nào? Vì sao mặc kệ hồn tháp bị hủy cũng không ra lộ diện? Phần 371. Thiên Huyết Dạ nghe nói Lam Yên Vũ nói, đôi mắt hơi hơi trầm thấp nói, Cưu Vô Cơ cùng kia mấy cái phế tài hộ pháp ở Vây Công Thánh Thiên Minh khi đã bị ta giải quyết, bọn họ cấu không thành uy hiếp. Thiên Huyết Dạ nói làm chung quanh tất cả mọi người nhịn không được hoàng hốt, phải biết rằng Cưu Vô Cơ chính là thằng cấp linh thánh giai đường nhiều năm, mà 10 đại hộ pháp nhưng mỗi người đều là linh tôn đỉnh cường giả, nàng cư nhiên vô cùng đơn giản một câu. Liên nói đường đường Linh Thánh Cường giả cùng với 10 đại tôn giả bị nàng giải quyết. Tuy rằng trước đó không lâu hồn tháp trinh chiến thánh đảo toàn quân bị diệt tin tức truyền khắp cả cái đại lục, chính là phiên bản quá nhiều, trải qua rất nhiều tin vịt sau không ai biết sự tình thật giả, chính là hiện tại nghe được đương sự nói ra tình hình thực tế lại là một khác phiên cảm thụ. Bọn họ này liên minh tiểu minh chủ, là cái biến thái. Nói cách khác, này phó tháp chủ Ma Vũ, cùng này chưa bao giờ lộ quá mặt hồn tháp tháp chủ, là cái vấn đề đúng không? Đấu Khải vào lúc này chống cầm tới một câu đại tổng kết, tất cả mọi người nhịn không được cho hắn một cái xem thường, cảm ơn ngươi tổng kết. Đấu Khải ngắm ngắm những người khác, không thú vị cắt một tiếng, ngay sau đó hắn một cái bay vút ra nhập vòng chiến, đi ngược mặt khác tử linh ảnh vậy đi. Thiên huyết dạ cao mày, nàng nhớ mang mang thiên khuynh thành đã từng cùng nàng nói qua, cái kia có được ám hát thánh tượng địa phương, cũng không có ở hồn tháp nội, mà là giống như ở một cái bịt kín đỏ bừng huyệt động, bên trong độ ấm dị thường cực nóng. lúc ấy thiên khuynh thành đã ở nửa hôn mê cơn sốc trạng thái căn bản thấy không rõ chung quanh trạng huống cực nóng bịt kín huyệt động thiên huyết dạ nghĩ đến đây hai mắt đột nhiên chấn động ngay sau đó nàng ngồi xổm đi xuống vươn tay đi chạm đến dưới chân kia quỷ dị đất đen mọi người nhìn nàng này đột nhiên hành động đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau không biết thiên huyết dạ đến tột cùng đang làm gì quả nhiên cảm giác được bàn tay hạ kia kích động cực nóng dòng khí nếu không phải nàng ngự khởi linh hồn lực lượng đi cảm ứng Bởi vì này quỷ dị đất đen ngăn cách, nàng căn bản không có khả năng cảm giác được này ngầm quỷ dị. Đêm, ngươi phát hiện cái gì? Vân khinh cuồng vào lúc này đi tới, nhìn về phía thiên huyết dạ, thiên huyết dạ chậm rãi đứng lên, huyết đồng bên trong chớp động một mạt tinh quang, nàng nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng nói, chúng ta người muốn tìm, nếu không có làm lỗi, hẳn là liền tại đây ngầm. Dưới nền đất. Đúng vậy, vừa mới kia chàng chấn động, quả nhiên có thứ gì tại đây dưới nền đất. Bọn họ đột nhiên nhớ tới vừa mới ở Tử Linh Ảnh Vệ xuất hiện trước kia không tầm thường vỏ quả đất chấn động, sau lại ở Tử Linh Ảnh Vệ sau khi xuất hiện tất cả mọi người đem kia chấn động cùng Tử Linh Ảnh Vệ liên hệ ở bên nhau, đều không có hoài nghi Tử Linh Ảnh Vệ xuất hiện chỉ là dấu đầu lòi đuôi, mục đích là không cho mọi người phát hiện này dưới nền đất bí mật. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh mặt đất lại bắt đầu mấp máy lên, tất cả mọi người kinh ngạc lòng bản chân biến hóa, mà những cái đó Tử Linh Ảnh Vệ, tại đây mặt đất bắt đầu mấp máy kia một khắc, một đám như là có cảm giác giống nhau đều sôi nổi hướng hồn tháp ở ngoài vọt tới hai mắt nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất mấp máy tốc độ càng ngày càng thường xuyên giang rắc đúng lúc này mặt đất như mạng nhện giống nhau ra nẻ khai ngay sau đó phanh che trời bàn tay khổng lồ đột nhiên phá vỡ mặt đất ruỗi nhập không trung ở kia chung quanh tất cả mọi người bị kia khủng bố lực đạo sốc phi khai đi trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết tràn ngập này phiến thiên địa phanh bàn tay khổng lồ đột nhiên tạp hướng mặt đất một khác chỉ bàn tay khổng lồ lại lần nữa từ dưới nền đất phá không mà ra ngay sau đó đệ nhị chỉ đệ tam chỉ từng con như con giết khủng bố bàn tay khổng lồ từ dưới nền đất lao ra ngay sau đó phanh một tiếng vang lớn thật lớn tượng đá từ dưới nền đất đột nhiên lao ra nó đầu sinh hai sừng hai mắt bị một trường cũ nát vải bố trắng ché lóc, nó mở ra kia giữ tận miệng khổng lồ ngửa mặt lên trời một tiếng rít đảo giống khủng bố uy áp tràn ngập khắp thiên địa một ít cái thực lực thấp hèn Linh vương cường giả chờ đều sôi nổi thất khiếu đổ máu trực tiếp bị này khủng bố sóng âm đánh chết mọi người cơ hồ bị trước mắt đột biến tình huống cả kinh thạch hóa bọn họ một đám đều giật mình tại chỗ hai mắt mở to phảng phất muốn thấy rõ trước mắt ảo giác này đến tột cùng là cái gì quái vật cảm thụ được kia khủng bố huy áp thiên tuyệt tâm với thiên huyết giả hai ra tôn nhìn lẫn nhau hai người trong lòng đều có nồng đậm kinh hãi trước mắt này quái vật trên người tản mát ra hơi thở ngay cả bọn họ hai vị này linh thánh cường giả đáy lòng đều nghĩa rộng ra một mặt sợ hãi Thiên huyết dạ hai mắt nhìn chằm chằm kia to lớn tượng đá, huyết mắt hiện lên một tia nồng đậm lệ khí, ám hát thánh tượng. A quỷ dị thơ ca tụng vào lúc này vang lên, chỉ thấy nguyên bản tứ tán khai đi tử linh ảnh vệ, vào lúc này đều thành kính quỳ gối ám hắc thánh tượng bốn phía vịnh sướng thánh ca, bọn họ tay phải che lại trái tim vị trí, đó là thánh độ thành tín nhất lễ nghi. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm kia cơ hồ che đậy hơn phân nửa biên phía chân trời ám hát thánh tượng, mỗi người trong mắt đều có sợ hãi thật sâu, mà liền tại hạ một khắc. nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh từ dưới nền đất bắn ra đứng ở ám hắc thánh tượng duỗi hai tay thượng đương hai người sau khi xuất hiện sở hữu tử linh ảnh vệ đồng loạt mở miệng nói cung nên tháp chủ tháp chủ thần công cái thế chúa tể thiên thu cung nên ma vũ đại nhân ma vũ đại nhân thanh xuân vĩnh trú, mị tuyệt muôn đời. ha ha ha mỗi lần nô gia nghe được các ngươi những lời này à kia đều vui mừng phải gọi một cái tâm hoa nộ phóng cưu hộ pháp thật đúng là thâm đến nô gia tâm chẳng qua có chút đáng tiếc Nàng kia nghe nói mọi người đối nàng khen ngợi, làm can ở không trung cười lớn, nàng không màng từ vai ngọc chạy xuống quần áo, không màng kia lộ ra ngoài ở trong không khí hơn phân nửa đùi ngọc, thoáng nhìn cười gian tẫn hiện mị thái. Ở đây đa số nam tử đều bị nàng này liêu nhân bộ dáng xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Ở nàng trên cổ tay quấn quanh đỏ như máu con rắn nhỏ, lúc này chính phun sà tin, hai mắt âm trầm nhìn những người khác. Thiên huyết dạ huyết sắt hai mắt như nhập ma giống nhau nhìn chằm chằm ma vũ. Cười lớn Ma Vũ tựa hồ cũng chú ý tới một đạo không quá tầm thường tầm mắt gắt gao khóa trụ chính mình, nàng có chút bất mãn bị loại này lạnh băng đến không có một tia độ ấm ánh mắt chói buộc, mặt đẹp đột nhiên suy sụp hạ, nàng theo ánh mắt kia nhìn lại, đương nàng nhìn thấy kia một thân bạch đi tuấn mỹ nhân nhi, trên mặt nguyên bản bất mãn cùng không vui, nháy mắt bị che giấu mà đi, ngay sau đó là nàng chói thai tiếng. Thét chói thai, cùng với trên mặt mừng như điên. Diễm ca, thật là ngươi. Ma Vũ một cái không gian vượt qua, Dây tiếp theo nàng cả người đã xuất hiện thiên huyết dạ trước mặt. Chương 366 biến cố, vô thiên phẫn nộ. Mọi người đối với này đột nhiên xuất hiện đột biến đều hoảng loạn không thôi, đều sôi nổi ngự khởi huyễn lực tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Ma Vũ. Đấu Khải thấy kêu Ma Vũ đột nhiên không hề dự triệu xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mặt, hắn trước tiên nhất kiếm quét ngang mà đi, lại trực tiếp bị Ma Vũ nâng lên tay một trường đẩy ra. Lan. Thình thịch. Bị một trường ném đi ngã trên mặt đất Đấu Khải. Xoa xoa khỏe miệng vết máu một cái xoay người đứng lên, hắn nhìn chằm chằm ma vũ phương hướng, xoa xoa ngực mang nói, thảo, xú đàn bà nhi, cư nhiên đối bổn thiếu ra xuống tay như vậy trọng, lao tử thế nào cũng phải đòi lại tới không thể. Đấu khải đang muốn tiến lên, thiên tuyệt tâm lại vào lúc này ngăn cản hắn, đối hắn lắc lắc đầu. Mà khoảng cách thiên huyết dạ gần nhất cơ võ quỷ, muốn đứng lên che ở thiên huyết dạ trước mặt, chính là bất đắc dĩ lúc trước bởi vì hư vô xuất hiện, nàng trong cơ thể huyễn lực sớm bị rút cạn. ngay cả lên sức lực đều không có. Thiên Huyết Dạ nhìn thoáng qua bên người nàng cơ võ quỷ, đối nàng đầu đi một cái phủ định ánh mắt, ngay sau đó nàng con mắt nhìn về phía trước mắt này nùng trang diễm mặt yêu diễm nữ nhân. Ma Vũ trên mặt tràn đầy mừng như điên biểu tình, nàng giơ tay đang run rẩy, muốn chạm đến Thiên Huyết Dạ mặt rồi lại không dám tới gần, Diễm ca, thật là ngươi sao? Nô ra đợi nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc trở về tìm nô ra sao? Thiên Huyết Dạ huyết đồng không có một tia độ ấm nhìn chằm chằm Ma Vũ, chính là người này chính là trước mắt người này đem mẫu thân hủy thành hiện tại như vậy sống không bằng chết bộ dáng là nàng cha tấn các nàng mẹ con ý đồ làm các nàng thiên nhân vĩnh cách là nàng hủy hoại toàn bộ thiên gia làm nàng khắp nơi chạy trốn lọt vào đuổi giết là nàng đều là nàng trước mắt người này đó là đầu sỏ gây tội sở hữu tội nghiệt căn nguyên diễm ca ngươi vì cái gì không nói lời nào chẳng lẽ ngươi chán ghét nô gia chẳng lẽ là nô gia già rồi ma vũ càng nói càng kích động nàng rôi tay vớt ve nàng kia trương nùng trang diễm mặt mặt đầy mặt sợ hãi mà vẫn luôn đứng ở ám hắc thánh tượng phía trên kia người mặc hắc bạch giao nhau quần áo nam tử vào lúc này hơi hơi thở dài một hơi ma vũ nàng không phải minh diễm liền tính lại như thế nào giống nhau nàng rõ ràng là cái nữ nhi thân cái gì ma vũ nghe nói nam tử nói hai mắt đột nhiên trợn lên nàng nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phảng phất muốn nhìn ra cái gì giống nhau mà xuống một khắc, vẫn luôn nhìn nàng thiên huyết dạ khỏe miệng tà ác gợi lên Nàng chầm chậm vương tay, phóng tới ma vũ trước ngực, hơi hơi túi người ở ma vũ bên thai nhẹ giọng nói, không sai, ta không phải Minh Diễm, ta là Minh Diễm nữ nhi Thiên huyết Dạ mấy năm nay bị các ngươi mãn đại lục đuổi dết chạy trốn thiên gia phế vật tam tiểu thư, thiên, huyết, đêm. Màn đêm buông xuống tự từ thiên huyết dạ trong miệng cắn bị phun ra khi, xích một tiếng, phần diễm từ thiên huyết giả bàn tay gian chen trúc lực ra, ma vũ còn không có phản ứng lại đây. Vườn quanh ở nàng cổ gian con rắn nhỏ đỏ thấm vào lúc này cảm giác được nguy hiểm Nó mở miệng ra muốn công kích thiên huyết dạ Phanh Ma vũ trở tay không kịp bị thiên huyết dạ một trường Sophie phi Đào tài hướng ám hắc thánh tượng nơi phương hướng Đứng ở ám hắc thánh tượng thượng nam tử thấy được một màn này bất đắc di thở dài Ngay sau đó ám hắc thánh tượng tay như là có cảm ứng giống nhau Di động đến ma vũ rơi xuống phương hướng một phen tiếp được nàng Ma vũ ngơ ngác nhìn trước ngực bị hoàn toàn đốt cháy rớt quần áo. Đương nàng tiếc như nam tử thân thể lộ ra ngoài ở trong không khí khi, mọi người đều phát ra một tiếng kinh nghệ, ngay sau đó đó là chán ghét thanh âm. Cư nhiên là nam tử. Một cái nam tử làm thành nữ nhân bộ dáng, còn như vậy yêu mị, thiên lạp hắn có ghê tởm hay không? Đúng vậy, vẫn luôn nghe nói hồn tháp phó tháp chủ là cái rắn rết mỹ nhân, làm nửa ngày, cư nhiên là cái hằng giả. Ách, nghe nói nàng có rất nhiều nam sủng, còn cùng chính mình thủ hạ sang vậy thiên lạp nam tử cùng nam tử, long dương thích. nhớ tới ta liền cảm thấy ghê tởm như mỗi kiến thanh âm tuy nhỏ lại những câu như ôn dịch thoán vào ma vũ trong thai nàng đồng tử trợ to huyết sắc lấm tấm dần dần che kín toàn bộ đồng tử nàng ngẩng đầu phẫn nộ nhìn về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng trên người một cổ màu đen lệ khí bắt đầu bò lên dựng lên không thể tha thứ không thể tha thứ các ngươi đều đáng chết đều đáng chết đặc biệt là ngươi ngươi cái này nghiện chủng ngươi không xứng làm diễm ca nữ nhi ngươi không xứng hắn con nối dõi chỉ có thể từ nô ra sinh hạng thiên khuynh thành cái kia tiện nữ nhân căn bản là không xứng thiên huyết dạ nghe nói ma vũ nói đồng tử không hề độ ấm khỏe miệng lại nhẹ nhàng nít lên ngà. phải không ta mẫu thân không có tư cách chẳng lẽ ngươi cái này bất nam bất nữ nhân yêu liền có tư cách ừ chê cười thiên huyết dạ nói âm mới vừa rơi xuống hạ, trong đám người tức khắc buộc phát ra từng đợt cộng minh đúng vậy đúng vậy minh vương nữ nhân trừ bỏ tuyết sơn thành nữ có ai có tư cách thiết bất nam bất nữ quái vật không bằng đi tìm chết tính tại đây trên đời vũ người mắt từng câu lời nói giống như ma chú giống nhau chui vào ma vũ trong hai trên người nàng lệ khí càng ngày càng nặng ngay sau đó nàng ngẩng đầu lên một đôi đỏ bừng lấm tấm con ngươi ấn vào mọi người trong mắt trong lúc nhất thời giữa sân lặng ngắt như tờ ma vũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ ở nàng trong mắt đã thành một cái ngon miệng con mồi giống nhau ngay sau đó nàng chậm rãi đứng lên lỏa lộ nửa người trên đã xảy ra kinh người biến hóa Từng cây mạch máu giống như mạng nhện giống nhau dày đặc ở ma vũ thân thể phía trên. Đứng ở ám hắc thánh tượng thượng nam nhân thấy được nàng như vậy bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ma vũ, đừng mất tâm trí, nhớ kỹ chúng ta bổn ý. Ám hắc thánh tượng đã thức tỉnh, hiện tại chỉ cần đem tinh tú chi nữ làm nó căn nuốt, sở hữu công cụ liền đều gom đủ. đương ám hắc buông xuống kia một khắc, đó là này đại lục đưa tới hủy diệt thời điểm. Ma vũ nghe nói nam tử nói, trên người nàng đột biến dần dần đình chỉ. từng cây mạch máu dần dần ẩn vào thân thể trong vòng nàng quay đầu nhìn về phía nam tử phương hướng nói vô thiên ta trợ ngươi sống lại ám hắc thánh tượng chỉ là nàng là của ta ma vũ ngón tay hướng thiên huyết dạ phương hướng nàng mắt nhìn chằm chằm thiên huyết dạ đầu lưỡi ở bên môi hơi hơi liếm liếm một mặt tàn nhẫn tươi cười ở nàng khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên mà thiên huyết dạ nhìn như vậy nàng biểu tình như cũ lạnh băng như lúc ban đầu không có bất luận cái gì biến hóa ai Bị ma vũ gọi là vô thiên nam tử hơi hơi thở dài một hơi, ngay sau đó hắn đạm mạc mở miệng nói, tùy ngươi. Nghe nói hai người đối thoại, trở lại thiên huyết dạ bên người đấu khải rốt cuộc chịu không nổi chỉ vào vô thiên phương hướng chửi ầm lên nói, Thảo, lão tử cho rằng hồn tháp đều là chút người nào, cư nhiên một cái tao bao giả nương tháo, một cái đem chính mình làm đến cùng cái thái cực giống nhau, buồn thiếu ra càng xem các ngươi hai cái càng mẹ nó ghê tẩm, quả thực chính là thiên hạ đệ nhất tuyệt phối. Phần 372 vô thiên người mặc hắc bạch quần áo thoạt nhìn giống nhau đạo bảo hơn nữa hắn kia nửa bạch nửa hắc đầu tóc cả người xác thật giống nhau thái cực giống nhau có âm dương chi phân đấu khải nói vừa mới rơi xuống hạ một đạo màu đen thân ảnh trực tiếp bắn về phía hắn đấu đại thiếu xem đều không xem trực tiếp giơ tay bắt lấy kia tử linh ảnh vệ cổ hoàng viêm xuất hiện kia một khắc trực tiếp đem tử linh ảnh vệ đối với ma vũ trở nơi phương hướng một ném xích kim hoàng sắc ngọn lửa đem kia tử linh ảnh vệ đốt cháy đến một chút không dư thừa Ma vũ trong mắt hiện lên một tia hào não nàng có chút xem nhẹ trước mắt tiểu tử này thực lực. Mà vô thiên ở thấy được đấu khải kia kim hoàng sắc ngọn lửa khi, nguyên bản không hề dao động mắt hơi hơi loé loé, hoàng viêm. Tại đại lục này có thể nhìn thấy phượng ly thiên người thừa kế, thật đúng là có chút không dễ. Đấu khải nghe nói vô thiên nói, khinh thường mở miệng nói, thiết, ngươi chưa thấy qua sự tình nhiều lắm đâu, tỉ như, chân chính cô bé nhi là bộ răng gì. Cả ngày đối mặt cá nhân yêu ngươi cũng thực nghẹn khuất đi. Muốn hay không bổn thiếu ra cho ngươi giới thiệu mấy cái liễu hồng lâu cô nương. Kia nhưng một đám đều so này đê, đê chết tiệt thủy linh. Đấu Khải Ngữ không kinh người chết không thôi, mỗi một câu từ hắn trong miệng nói ra đi nói đều dị thường trói thai. hắn chính là muốn chọc giận trước mắt cái này thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, qua tế thế ra hỏa, đánh không lại, hắn mắng tổng, có thể đi, giờ khắc này, mặc kệ ai trước động, kia đều sẽ trước hết bại lộ chính mình quyết tử, cho nên thiên huyết dạ linh hồn truyền âm làm cho bọn họ nhẫn lại. vô thiên như cũng là kia phó bất động như núi bộ dáng mà ma vũ lúc này lại lần nữa bị đấu khải nói kích vào bùng nổ bên cạnh nàng quay đầu nhìn về phía vô thiên đạo nô ra nhịn không được đãi nô ra trước băm tiểu tử này đầu lưới lại nói ma vũ hai mắt lập lòe nguy hiểm quan mang nàng gắt gao nhìn chằm chằm đấu khải đấu khải bị nàng kia ánh mắt xem đến trong lòng không có tới một cái khó coi liền tại hạ một khắc, ma vũ đột nhiên biến mất ở tại chỗ trống rông xuất hiện ở đấu khải chính phía trên ma vẫn luôn đứng ở một bên thiên huyết dạng Ánh mắt hơi hơi lánh hạ, nàng một cái thuấn gì, trực tiếp xuất hiện ở đấu khải trước người, nâng lên tay, một trưởng tiếp được ma vũ xúc lực một kích. Và anh, Năng lượng dung chuyển, thiên huyết dạ chân lâm vào màu đen bùn đất chung mà ở nàng phía trên ma vũ cũng một cái đảo tài về tới ám hắc thánh tượng trong tay. Ma vũ có chút khiếp sợ nhìn chính mình, có chút đen nhánh tay, mặt trên chính lộ ra nồng đậm bị đốt trọi hương vị. Liên ở vừa mới hai người song trưởng tương tiếp ngáy mắt, thiên huyết dạ từ trong cơ thể điều động ra phần diễm, phần diễm vừa ra. Ma vũ đại bộ phận lực lượng đều bị phân tán tới ngăn cản nó, phải biết rằng liền tính là nàng huyết tộc thân thể, chỉ cần làm phần diễm xâm nhập thân thể của nàng, nàng cũng liền xong rồi. Huyết tộc người không sợ bất luận cái gì bị thương, bọn họ sợ, chính là kia thần hỏa bảng thượng mấy lửa lớn diễm, mà ở thần hỏa bảng thượng xếp hạng đệ nhị phần diễm, nhưng trực tiếp đưa bọn họ thân thể đốt cháy hầu như không còn, vinh thế không được siêu sinh. Không cần náo loạn, ma vũ, tinh tú chi nữ liền ở bọn họ trung gian, huyết nguyệt Lang không. tức là ám hắc buông xuống là lúc. Ma vũ nghe nói vô thiên nói, có chút không cam lòng nắm chặt nắm tay, mà xuống một khắc. vô thiên hai mắt quét về phía thiên huyết dạo phương hướng, hắn nhìn nàng, hơi hơi thở dài một hơi nói, nếu ngươi tới nơi này là vì ngươi mẫu thân thân thể, như vậy bổn tọa thật đáng tiếc nói cho ngươi, nàng thân thể đã trở thành ám hắc thánh tượng một bộ phận. hiện tại, bổn tọa hy vọng ngươi có thể đem tinh tú chi nữ giao ra, có nàng năng lực, ám hắc thánh tượng mới có thể điều động cửu thiên ở ngoài sở. hữu sao trời chi lực. đến lúc đó thế giới này đại lục này sẽ bị trọng tổ hủ bại hết thể sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt chính nghĩa sẽ trở lại nhân gian lấy tân gương mặt mặt hướng thế nhân ngươi cũng thống hận thế giới này không phải sao hiện tại bổn tọa có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đem thế giới này hoàn toàn mặt diệt hơn nữa trừ bỏ ngươi bên ngoài bổn tọa có thể nhận lời làm những người khác bình yên rời đi nơi này thiên huyết dạ nhìn vô thiên tựa như nhìn một cái ngu ngốc giống nhau nói ngươi nói đúng ta thống hận thế giới này ta thống hận nó bất công Nhưng là ta lại không có điên cuồng đến muốn đem chi hủy diệt nông nỗi, thế gian hết thể đều có nó nhất định vận chuyển quỹ đạo cùng lo di, mà ngươi trong miệng tinh tú trí nữ, là ta đồng bọn, ngươi làm ta đem đồng bọn giao cho trong tay của ngươi, quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ, ta không có khả năng, cũng làm không được, không chỉ là. Nàng, ở đây bất luận cái gì một người, đều không thể trở thành trao đổi lợi thế. Ngươi điều kiện thực mê người, lấy ta một người mệnh đổi mặt khác mọi người mệnh xác thật thực giá trị, bất quá. chúng ta nếu đi tới nơi này liền không nghĩ tới tay không trở về quá ở đây mỗi người đều là thiết tranh tranh hán tử bọn họ khinh thường đạp lên người khác thi thể thượng cẩu thả mà sinh nếu ta làm theo chỉ là vũ nhục bọn họ còn có đừng nhất phái ra vẻ đạo mạ bộ giáng thuyết giáo ta nhất thống hận chính là ngươi loại người này trong miệng nói chính nghĩa chi tử làm được lại là cực kỳ tàn ác việc ngươi cái gọi là đem thế giới trong tổ bất quá là ngươi một người dã tâm thôi đường đường hoàng đem thế nhân vận mệnh treo ở bên miệng như vậy sẽ chỉ làm người càng thêm khinh thường ngươi. anh. Thiên huyết dạ một phen rống rạc hùng hồn nói rơi xuống hạ, toàn trường tức khắc toàn bộ bạo động, mọi người vào lúc này đều hô to, Minh chủ Lý Vũ, Minh chủ Lý Vũ. Thề sống chết đi theo, Minh chủ và tuế. Thề sống chết đi theo, Minh chủ và tuế. Kịch liệt tiếng hô ở liên quân trung bùng nổ, ở trong tối hát thánh tượng sau khi xuất hiện trọc phế sĩ khí tại đây một khắc cổ động lên, mọi người đều giơ nắm tay, đầy mặt hưng phấn kích động thần sắc, thấy được một màn này vô thiên. Bình tĩnh không gợn sóng mặt, rốt cuộc có biến hóa. Ma Vũ dương mắt nhìn nhìn Vô Thiên phương hướng, khỏe miệng gợi lên một mả tám trào, "Ta hảo ca, ca xem ra ngươi kia một bộ da vẻ đạo mạo du thuyết chi tử, đối này đó phàm phu tục tử không có gì quá lớn hiệu quả." Ha ha ha. Ma Vũ quyến rũ ngã vào ám hát thánh tượng ngón tay gian, hai chân giao tiếp ở không trung lắc lư, một bộ xem kịch vui không hề chuẩn bị nhúng tay bộ dáng, Vô Thiên chân chính bùng nổ là khi nào? Nàng đã không có ký ức nàng chỉ biết tới rồi đại lục này sau nàng liền không còn có gặp qua vô thiên tức giận bộ dáng nhìn vô thiên trong mắt bạo ngược hơi thở ma vụ khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt độ cung vô thiên hai tròng mắt trung màu đỏ sầm hơi thở đang ở kích động nếu ngươi không nghe bổn tọa khuyên can kia bổn tọa chỉ có đem các ngươi mọi người cùng nhau hủy diệt ngay sau đó hắn lạnh lùng ngâng lên đôi tay đôi tay nhanh chóng kết ấn, địa chấn thiên tinh giống ám hắc thánh tượng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to kia tiếng hô phảng phất đem trên chín tầng trời sao trời đều chấn động giống nhau. ngay sau đó nó kia vô số chỉ bàn tay khổng lồ đột nhiên cắm vào mặt đất, từ bốn phương tám hướng hướng tới liên quân phương hướng vây quanh mà đi. mọi người đề phòng. thiên huyết dạ hét lớn một tiếng, mà đúng lúc này, với anh, ám hắc thánh tượng bàn tay khổng lồ từ dưới nền đất đột nhiên chui ra, ngang dọc đan sen ở liên quân đội ngũ chung, trong lúc nhất thời, toàn bộ liên quân đội ngũ loạn vì một đoàn. từng tiếng tiêu thảm thiết cũng ở đội ngũ trung truyền ra. thiên huyết dạ ôm lấy cơ võ quỷ eo ở trong tối hát thánh tượng bàn tay khổng lồ chung xuyên qua cùng lúc đó vô số tử linh ảnh vệ từ chỗ tối lao ra sắp nhập loạn thành một đoàn liên quân trận doanh đêm nhi nay ám hát thánh tượng thật sự quá mức quỷ dị nếu không trước phá hủy nó chỉ sợ thiên tuyệt lòng đang lúc này đuổi theo thiên huyết dạ ở nàng bên người nói thiên huyết dạ nhìn những kia khắp nơi lao ra bàn tay khổng lồ cùng với kia bối tay đứng ở nơi xa vô thiên ma vũ trở chủ nhân ngươi buông ta ra đi ta huyễn lực đã khôi phục hơn phân nửa đã có tự bảo vệ mình năng lực ngươi không cần lại vì ta phân tâm bị thiên huyết dạ gắt gao ôm trong ngực chung cơ võ quỷ vào lúc này nhẹ giọng xuất khẩu nói nàng biết thiên huyết dạ không yên tâm nàng cho nên vẫn luôn chỉ tận lực tránh đi ám hát thánh tượng tập kích mà bất chính mặt đi đột phá thiên huyết dạ nhìn thoáng qua cơ võ quỷ trong mắt có chút không yên tâm thiên tuyệt lòng đang lúc này đứng ra nói đêm nhi lao phu sẽ ở nàng chung quanh hộ nàng chu toàn bọn họ nếu muốn được đến nàng kia lão phu định không thể làm cho bọn họ thực hiện được. nhũ như mày, thiên huyết dạ buông ra cơ võ quỷ, nàng ngẩng đầu đối thiên tuyệt thầm nghĩ, làm ơn ngươi, ông ngoại, ngươi cũng cẩn thận. ân ngươi cũng là. thiên tuyệt tâm đối thiên huyết dạ đầu đi một mà thiên tâm thần sắc, hắn biết, hiện tại ở đây có thể cứu mọi người trừ bỏ thiên huyết dạ bên ngoài, chỉ sợ cũng không có những người khác, cho nên hắn sẽ vì nàng cản phía sau, vì nàng liệu lý thanh hết thể phiền toái, làm nàng không hề cố kỵ đi làm nàng kế tiếp phải làm sự tình. Thiên Huyết Dạ mấy cái nhảy lên gian, tránh thoát Ám Hắc Thánh Tượng một lần lại một lần tập kích, nàng nhanh chóng về phía trước chạy như bay, vươn tay, đôi tay phía trên phần diễm từ từ thiêu đốt, kia một đám sông lên tiến đến Tử Linh ảnh vệ, ở nàng giơ tay chi gian đều bị thiêu vì hư vô, mà xuống một khắc, nàng trực tiếp đi tới Ám Hắc Thánh Tượng bản tôn trước, nàng ngang trời mà đứng, ba nghìn mặc phát sớm đã hỗn độn, ở trong gió bay múa, một thân bạch diễm đi đi đã không còn nữa lúc trước như vậy thánh khiết, nhiễm loang lổ điểm đen, mà Thiên Huyết Dạ lại không nghe thấy này hết thảy. Huyết sắc hai mắt lạnh lùng nhìn về phía vô thiên nơi phương hướng. Ngươi còn tuổi nhỏ liền có như vậy thực lực, sắc thật làm buồn tọa bội phục. Một cái huyết yêu cùng nhân loại kết hợp thể, không nghĩ tới cư nhiên sẽ như ngươi như vậy hoàn mỹ. Đây là buồn tọa lúc trước không có đoán trước được đến. Vô thiên trầm rãi tự thuật, mà ở bên cạnh hắn ma vũ lại vào lúc này không vui đứng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm thiên huyết giả nói, ừ, bất quá là cái tiện loại, huyết yêu tộc tự cho mình thanh cao, không cho phép tộc ngoại thông hồn, ngươi tồn tại. không có khả năng được đến huyết yêu tộc tán thành ngươi như vậy tồn tại nô gia tin tưởng mỗi cái huyết yêu tộc tộc nhân đều hy vọng đem ngươi sinh sôi xé nát bởi vì ngươi tồn tại đó là huyết yêu tộc xỉ nhục nghe ma vũ trong miệng kịch liệt ngôn từ thiên huyết giả ánh mắt không có bất luận cái gì dao động nàng dương mắt nhìn về phía ma vũ lạnh lùng mở miệng nói nói xong sao nếu nói xong kia đến ta huyết tộc cùng huyết yêu tộc có cái gì mối hận cũ ta cũng không rõ ràng chỉ là này ám hắc thánh tượng Tuyệt không có thể ở đại lục phía trên xuất hiện, mặc kệ các ngươi có cái gì mục đích, ta tuyệt đối không thể làm ám hắc thánh tượng bước ra nơi này một bước. Nói nơi này, thiên huyết giả vươn đôi tay bắt đầu kết ấn, huyễn linh giải trói, mị tuyệt. Song sinh hoa tỉ muội mị tuyệt hai người ngang trời xuất thế, thủy tinh giống nhau màu lam hồn liên phụ trợ ở các nàng trên người, có vẻ dị thường tinh ánh dịch tấu, Hai người toàn cung kính đối với thiên huyết giả nói, chủ nhân, đưa mị tuyệt hai người xuất hiện tại đây phiến không trung sau. Nồng đậm thủy chi huyến khí tràn ngập ở bốn phía, vô thiên nhìn mị tuyệt hai người, mi nhẹ nhàng chọn trọn, trọn mỹ nhân chỉ đến giao, vẫn là song tử huyết linh, không nghĩ tới như vậy hy hữu huyết linh cư nhiên sẽ bị ngươi tìm được rồi. Chẳng qua, chỉ dựa vào bọn họ, ngươi không có khả năng sẽ là ám hắc thánh tượng đối thủ. Có phải hay không, muốn thử qua mới biết được. Thiên huyết dạ đôi tay kết ấn, mị tuyệt thân thể tại đây một khắc nháy mắt chia lịa, trở thành hai cái độc lập thân thể, mị đứng thẳng ở thiên huyết dạ phía sau mà tuyệt đứng ở thiên huyết dạ trước người, tuyệt thủy chi tuyệt vũ. Tuyệt nghe lệnh, hai điều màu trắng thủy mang xuất hiện ở tay nàng trùng, kia thủy mang bên cạnh dị thường sắc bén, giống như lưỡi dao giống nhau, hơi có vô ý liền sẽ hoa nhập huyết nhục chi gian. Tuyệt đem trong tay thủy mang ném khởi, thân mình đột nhiên bắt đầu cao tốc xoay tròn lên, ngay sau đó nàng một cái phi thân hướng ám hắc thánh tượng phương hướng. Vô thiên thấy thế, hai mắt hơi hơi chầm xuống, ám hắc thánh tượng vào lúc này có động tác, ám hắc thánh tượng hai chỉ bàn tay khổng lồ từ sau lưng thăng lên. Thẳng tốc nhằm phía Tuyệt cùng Thiên Huyết dạ phương hướng, Thiên Huyết dạ thấy thế, trong mắt không có chút nào hoảng loạn, nàng lại lần nữa nhanh chóng kết ấn, "Mị, tuyệt đối phòng ngự, thủy chi cái chán. Mị thân mình ở không trung duyên dáng xoay người, nàng trong tay một cái hình tròn khí cụ xuất hiện, thủy mạc trực tiếp từ khí cụ trung chen chút mà ra, Mị mang theo kia thủy mạc bay về phía Tuyệt phương hướng. Phanh! Ám hắc thánh tượng bàn tay khổng lồ trực tiếp nện ở thủy mạc thượng, thủy lực gần làm đến nó tốc độ chậm lại rất nhiều, cũng đúng lúc này Thiên huyết dạ một cái phi thân nhảy lên, xích một tiếng, hàn băng thánh viêm xuất hiện ở tay nàng thượng, nàng một cái quan sát hạ truy mà đi, đem tay vô vào bàn tay khổng lồ phía trên. Xích xích ám hắc thánh tượng tay trong nháy mắt bị đóng băng, thiên huyết dạ thấy thế hóa trưởng vì quyền, trực tiếp đối với bị đóng băng bàn tay khổng lồ ném tới. Phanh ám hắc thánh tượng toàn bộ bàn tay khổng lồ, trực tiếp ngang trời đứt gãy, toàn bộ bàn tay rơi vào mặt đất, thả ra ầm ầm ầm thanh âm, cùng lúc đó. tuyệt thủy chi tuyệt vũ cũng thành công chặt đứt ám hát thánh tượng một tay một người hai huyễn linh ngang trời mà đứng vô thiên không hề dao động con ngươi rốt cuộc tràn ra nồng đầm phẫn nộ hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ám hát thánh tượng của tay lấm tấm trong con ngươi huyết sắc càng ngày càng thâm. không thể tha thứ bổn tọa đã đã cho ngươi cơ hội lúc này đây bổn tọa sẽ không lại lưu thủ cho dù ngươi là huyết yêu tộc bổn tọa cũng một hai phải diệt ngươi vô thiên vẫn luôn không có động tác đôi tay vào lúc này rốt cuộc nâng lên Trên tay hắn tiếp theo phức tạp đơn ký, ngay sau đó hắn ngẩng đầu quát to, ám hát thánh tượng, ma ngục buông xuống. Phần 373 Hô hô hô, sở hữu ám hát thánh tượng tay đều tại đây một khắc thu hồi, mà ma vũ cùng vô thiên hai người đều đã nhảy chạm thượng ám hát thánh tượng bả vai phía trên, ám hát thánh tượng vô số bàn tay khổng lồ, vào lúc này toàn bộ cũng cùng ở bên nhau, hình thành một cái hình tròn vòng dây đem tất cả mọi người bao phủ vào trong bóng tối. Rồi tay không thấy năm ngón tay hát ám làm đến mọi người trong lòng sợ hãi tất cả mọi người nơm nớp lo sợ nhìn về phía bốn phía đột nhiên a có người phát ra một tiếng thét trói thai chỉ định nghe hào hào vài tiếng có người theo tiếng ngã xuống đất thiên huyết dạ mở huyết đồng huyết yêu tộc đêm coi năng lực làm nàng thấy rõ ràng chung quanh hết thảy mà trước mắt một màn nháy mắt làm đến nàng kinh hãi liên minh người chồng đều từng người cho nhau tàn sát bọn họ phản phất cũng không biết đối phương là chính mình đồng bạn mà là gặp được cái gì đáng sợ bóng đè giống nhau muốn buông xuống mặt sắt rớt. Nhìn thấy một màn này, Thiên Huyết Dạ rủa thầm một tiếng đáng chết, nàng một cái phi thân lược qua đi, cùng lúc đó, vô biên linh hồn lực lượng cũng vào lúc này che trời lấp đất triển khai, hợp lại hướng về phía mọi người. Chương 367: Cơ võ quỷ bị bắt, nghi thức bắt đầu. Thiên Huyết Dạ vận dụng linh hồn lực lượng đem mọi người tư tưởng lâm thời sâu trôi ở bên nhau, nàng ngón tay giữa mày, đối với mọi người truyền lời nói, hết thảy đều là ảo giác, mọi người tâm thần thủ một. Nghe nói Thiên Huyết Dạ truyền âm trong náy mắt, Tất cả mọi người chấn định xuống dưới, thiên huyết giả nhíu mạnh ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, đen như mực một mảnh, toàn bộ trên đỉnh đầu cơ hồ kín không kẽ hở, liền một con mũi cũng phi không ra đi. Đêm nhi, thiên tuyệt tâm lợi dụng linh hồn đường về tìm được thiên huyết giả, đồng thời cùng nàng linh hồn truyền âm nói, chúng ta không thể ở bên trong này ngồi chờ chết, vừa mới ta ý đồ dùng huyễn lực đánh bại thứ này, chính là thứ này cứng rắn vô cùng, lấy thực lực của ta xúc lực một kích, cũng chỉ là phá nó nhỏ tí tẹo mà thôi. Thiên huyết giả nghe nói thiên tuyệt tâm nói, huyết xác đồng tử trong bóng đêm khắp nơi đánh giá, này ám hắc thánh tượng cũng không hoàn chỉnh, nó nhất định có nó lỗ hổng, hiện tại chỉ cần không bị nơi này hảo giác bị lạc tâm trí, kia hết thể đều tới kịp. Mà ở ngoại giới vô thiên, nghe nói thiên huyết giả nói hắn môi nhẹ nhàng gợi lên, ngay sau đó, hư vô mở mịt thanh âm từ phía trên truyền xuống tới, thiếu niên, nếu ngươi cảm thấy này ma ngục chung hết thể đều là hảo giác, vậy ngươi liền mười phần sai, ha ha ha, có ý tứ gì? Thiên Huyết Dạ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn phía trên nói: "Ha ha, hảo hảo hưởng thụ đi, tinh tú chi nữ bổn tọa liền trước mang đi." Nghe nói Vô Thiên nói, Thiên Huyết Dạ ánh mắt đột nhiên ám hạ, nàng linh hồn truyền âm đến Thiên Tuyệt Tâm Phương hướng nói: "Ông ngoại, A Quỷ đâu? Đêm Nhi yên tâm, nàng đi theo bên cạnh ta, sẽ không có việc gì." Nghe nói Thiên Tuyệt Tâm thanh âm, Thiên Huyết Dạ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là tiếp theo nháy mắt, Thiên Tuyệt Tâm bạo nổ tiếng hô lại từ phương xa truyền đến: "Ai đánh lén lão phu?" có bản lĩnh ra tới quang minh chính đại quyết đấu với anh. ngay sau đó kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, thiên huyết dạ dương mắt ở hỗn loạn khắp nơi siêu tầm thiên tuyệt tâm thân ảnh. rốt cuộc ở nhất bắc quả nhiên phương hướng thấy được hắn, chỉ thấy thiên tuyệt tâm tay cầm một thanh màu trắng băng kiếm, một tay đem cơ võ quỷ hộ ở sau người, ở bọn họ thân thể chung quanh ba thước trong vòng không có bất luận kẻ nào, chính là năng lượng bạo phá dấu vết lại liền ở bọn họ trước người. thiên huyết dạ lập tức cảm thấy không thích hợp, nàng phi thân dựng lên. trực tiếp đối với thiên tuyệt tâm cơ võ quỷ nơi phương hướng mà đi liền ở nàng sắp tới gần bọn họ thời điểm đột nhiên cảm giác được có một cổ năng lượng thể xuất hiện ở chính mình trước mặt dừng lại thân mình thân thể mẫn cảm về phía sau một loan mã biên bay lên một tia tóc dài trống giống mà đoạn nhìn thấy một màn này thiên huyết dạ một cái xoay người về phía sau nổ bắn ra mà đi cứ nhiên sẽ có huyết đồng nhìn không thấy vật thể mấy thứ này đến tột cùng là cái gì liền ở thiên huyết dạ thối lui nháy mắt nơi xa phong dung trời tuân ra một tiếng đáng chết chỉ thấy phong tôn giả trên mặt lúc này treo một đạo vết máu thật sâu hắn thong dong bình tĩnh trên mặt lúc này cũng hiện lên một mạt bạo ngược cảm xúc thiên huyết dạ nhìn về phía những người khác phương hướng đấu khải vân Kinh cuồng lam yên vũ trợt đều gặp phải đồng dạng tình huống tất cả mọi người buồn rầu với này nhìn không thấy đối thủ đương nàng mắt lược quá tần phượng khiếu khi đột nhiên một đốn nàng lại lần nữa chuyển hướng tần phượng khiếu phương hướng chỉ thấy hắn thong dong đứng ở nơi xa phảng phất cũng không có đã chịu những cái đó linh thể quáy rầy. mắt hơi hơi chầm hạ vì chứng thực nàng đấy lòng suy đoán nàng ngự khởi linh hồn lực lượng kéo dài hướng tần phượng khiếu thân thể chung quanh quả nhiên như nàng sở liệu tần phượng khiếu thân thể chung quanh căn bản không có bất luận cái gì năng lượng thể bơi lội một cổ sát ý từ nàng trong mắt bán ra xem ra nàng lúc trước lưu lại tần phượng khiếu chính là cái thật lớn sai lầm mà thánh thiên minh chung xuất hiện nội quỷ hết thể nỗi băn khoăn đều tự sụp đổ có tốt nhất giải thích đêm nhi người tốt nhất mau chóng nghĩ ra phương pháp ứng đối Nơi này nơi nơi đều có người một nhà, ta căn bản thi triển không khai tay chân, một không cẩn thận, liền sẽ bị thương những người khác. Thiên tuyệt tâm thanh em vào lúc này truyền đến, hắn một tay bắt lấy cơ võ quỷ, một tay huy động trong tay băng kiếm, thoạt nhìn rất là cố hết sức. Mà những người khác cũng là như vậy chẳng uống, mọi người năng lực vào lúc này đều phát huy hữu hạn căn bản không dám có đại động tác, nhìn xuống đôi tần phượng khiếu sát ý, thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, kia kín không kẽ hở chân nhà. Là từ ám hát thánh tượng bàn tay khổng lồ tạo thành, ở chúng nó hàm tiếp chỗ, đều có một cái khó có thể phát hiện dây nhỏ. Chính là nơi này. Tìm được rồi đột phá khẩu, thiên huyết dạ vươn tay hét lớn một tiếng, hát ma. hắc ma từ phục ma long giới trung bay ra, hoành ở thiên huyết dạ trong tay, thiên huyết dạ một tay rút ra hát ma, huyết lực ngự khởi nháy mắt, một cái nhảy lấy đả, nàng đôi tay nắm chặt hát ma, a Phá. hắc ma trực tiếp cắm vào kia thật nhỏ khe hở chung, xích một tiếng. Phần diễm đồng thời từ thiên huyết dạ trên người Trào dâng mà ra, xuyên thấu qua hắc ma dũng mãnh vào kia khe hở chung. Vâng! Mọi người chỉ nghe được một tiếng bạo phá từ đỉnh truyền đến, tiếp cận một tiếng quái vật gào giống vang lên. Tại ngoại giới Vô Thiên nhìn phía dưới dần dần xuất hiện ra nẻ kết giới, hai mắt hắc mà chấm hạ, hắn nhẹ nhàng trấn an ám hắc thánh tượng, đôi tay vào lúc này nhanh chóng kết ấn. "Ám hắc sứ giả, hiện hành." Theo Vô Thiên ra lệnh một tiếng, ở ma ngục chung những người khác Nháy mắt nhìn đến bên cạnh một đám cả người có xanh mượt ngọn lửa, tay cầm lưỡi hái màu đen đu hồn, trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì thiên huyết giả chấn định xuống dưới những người khác, lập tức loạn thành một đoàn, sôi nổi cùng kia ám hát sứ giả củ sắt ở bên nhau. Thiên huyết dạ thu hồi hắc ma, nhìn kia chỉ là xuất hiện thật nhỏ ra nẻ phía trên, mặt mày hơi hơi trầm hạ, lấy hắc ma xúc lực một kích, cư nhiên chỉ là phá này kết giới một tia cái khe mà thôi, như vậy đi xuống không được. nhìn về phía phía dưới đối với chính mình Chen trúc mà đến ba cái ám hắc sứ giả Thiên huyết giả lạnh lùng đứng ở phía trên Hắc ma xoay ngược lại một cái xoay tròn mà xuống chỉ thấy vài đạo màu đen quỹ đạo hiện lên kia ba gã ám hắc sứ giả trực tiếp hóa thành vô hình tiêu tán mà vẫn luôn không có động tĩnh tần phong thiếu ở mọi người loạn vì một đoạn thời điểm hắn động hắn lấy không ôn không hỏa tốc độ tới gần Thiên tuyệt tâm nơi phương hướng thừa dịp Thiên tuyệt tâm phân thần hết sức hắn trong mắt hiện lên một tia âm động đôi tay thành chảo. trực tiếp bắt lấy cơ võ quỷ khủy tay thiên tuyệt tâm cảm giác được bên cạnh khác thường hắn theo bản năng nhất kiếm huy đi linh thánh cường giả xúc lực một kích nơi nào là tần phượng khiếu cái này linh hoàng đỉnh cường giả có thể ngăn cản mà tần phượng khiếu cũng giống như vô tâm tranh né hắn trúng kiếm đồng thời cơ võ quỷ bị hắn từ thiên tuyệt tâm trong tay lôi ra bồi hồi ở bọn họ bên người ám hát sứ giả thấy thế chen trúc tới cơ võ quỷ bị ám hát sứ giả bắt được tức giận thiên tuyệt tâm trên người một cổ khủng bố băng hệ huyễn lực vào lúc này lao ra Frank. khoảng cách thiên tuyệt tâm gần nhất tần phượng khiếu trực tiếp đụng phải này cổ kinh khủng năng lượng bị đẩy lùi khai đi mà bắt hoạch cơ võ quỷ ám hắc sứ giả tính cả cơ võ quỷ cùng nhau biến mất tại đây phiến phía, phía chân trời chung đáng chết thiên tuyệt tâm rủa thầm một tiếng hắn lợi dụng linh hồn lực lượng tìm được thiên huyết dạng một cái phi thân vọt qua đi đêm nhi ông ngoại vô năng tinh tú chi nữ vẫn là bị cướp đi thiên tuyệt tâm hoành khởi trong tay băng kiếm giải quyết rất một cái ám hắc sứ giả biến đối thiên huyết dạng nói thiên huyết dạ nghe nói trực giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy thiên tuyệt tâm tiểu tâm cẩn thận hơn nữa lấy thực lực của hắn cơ võ quỷ căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy liền sẽ bị ám hát sứ giả mang đi trực giác thiên huyết dạ trong bóng đêm siêu tầm tần phượng khiếu thân ảnh quả nhiên hắn không ở chỗ cũ mà là ở thiên tuyệt tâm cùng cơ võ quỷ vừa mới nơi địa phương phong lão nhân đấu khải vũ sơn các ngươi lợi dụng linh hồn đường về đến ta nơi này tới thiên huyết dạ linh hồn truyền âm hướng đấu khải cùng phong dung trời hai người hai người thu được nàng truyền âm sau nhanh chóng phi thân dựa vào trực giác đi vào thiên huyết dạ cùng thiên tuyệt tâm nơi phương vị đêm bọn người kia giống u linh giống nhau xuất quỷ nhập thần thật sự là khó đối phó đấu khải dựa vào cảm giác đối với thiên huyết dạ phương hương nói mà phong dung trời lúc này cũng hảo không chật vật chúng nó có thể nhiếp nhân tâm phách một không cẩn thận bị chúng nó xâm lấn liền sẽ bất chiến mà bại rốt cuộc không có vài người có thể trực diện chính mình sâu trong nội tâm sợ hãi mấu chốt là này kết giới Chỉ cần này kết giới phá, này đó ưu hồn hẳn là liền sẽ tự động biến mất. Đêm nhi ngươi đưa bọn họ gọi tới, có phải hay không đã có đối sách? Thiên huyết giả gật gật đầu nói, ân vừa mới ta dùng hắc ma đã đem này kết giới phá khai rồi một tia khe hở. Hiện tại kết hợp các ngươi sở hữu lực lượng, đối với chính phía trên xúc lực một kích, này kết giới liền sẽ từ trong ra ngoài trực tiếp bị phá hư. Kia thật tốt quá, còn chờ cái gì? bổ thiếu ra tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương đợi đến đủ lâu rồi Là thời điểm đi ra ngoài tìm kia hai người yêu giả đạo sĩ tính tổng trướng. Nơi này giao cho các ngươi, có một số việc ta muốn đi trước xử lý. Thiên huyết Dạ nói xong câu đó, liền không màng mọi người nghi hoặc một cái phi thân rời đi. Thiên huyết Dạ xẹt qua một đám liên minh người chồng, trong đêm tối sứ giả trùng quanh xuyên qua, rút kiếm, huy hạ, mấy cái xinh đẹp lên xuống, nàng đã đứng ở tần phượng khiếu trước mặt. Tần phượng khiếu nhảy bén trực giác cho hắn biết trước người có người, bởi vì kia cổ đối chính mình không hề che lấp sát khí. đã bại lộ người nọ mục đích khỏe miệng huyết tinh dơ lên không nghĩ tới ta còn là xem nhẹ ngươi thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn tần phượng khiếu trong tay hắc ma một hành, thẳng chỉ tần phượng khiếu cổ ngươi trước nay liền không có đánh giá cao quá ta cảm giác được cổ chỗ kia lạnh leo hơi thở tần phượng khiếu trên mặt không có chút nào hoảng loạn như cũng là kia phó bình tĩnh bộ dáng ha ha, có lẽ ngươi nói rất đúng ngươi là ta đi thông cường giả chi lộ kiếp sớm tại kiếm linh là lúc ta liền phát quá thể một ngày kia ta nhất định phải thân thủ chấm dứt ngươi Chỉ là ta có chút tò mò, ngươi là như thế nào hoài nghi thượng ta? A quỷ là tinh tú chi nữ sự tình, trừ bỏ liên minh chung mấy cái quan trọng nhân vật, cơ hồ không có người biết, mà hồn tháp lại dẫn đầu đã biết tin tức này, khi đó chúng ta liền hoài nghi liên minh chung có nội quỷ. Nga! Chỉ là như vậy cũng không đủ để cho ngươi kết luận, ta chính là người kia đi, làm liên minh chi chủ, như vậy không khỏi quá mức qua loa. Tân Phượng Khiếu nghe nói thiên huyết giả nói, lạnh nhạt mặt gợi lên một mặt trào phúng độ cung. nhìn tân phượng khiếu khỏe miệng kia mặt trào phúng thiên huyết dạ cũng không có bất luận cái gì phản ứng nàng tiếp tục nói không sai ta chỉ là hoài nghi liên minh chúng có nội quỷ nhưng là lại không có xác định người nọ là ai nhưng là liền ở vừa mới ngươi lại bại lộ ra lớn nhất hiểm nghi có lẽ ngươi không biết ta này xong huyết đồng có đêm coi năng lực đi thiên huyết giả nói âm mới vừa rơi xuống hạng tân phượng khiếu thông dong trên mặt xẹt qua một tia khói mù thường ở sau lưng tay hơi hơi nắm chặt Tất cả mọi người đã chịu không do vật thể công kích, mà ngươi lại bình yên vô sự thong dong đứng ở tại chỗ. Ta dùng linh hồn lực lượng cảm giác, cũng tìm không thấy bên cạnh ngươi có bất luận cái gì năng lượng thể lui tới, này chỉ có một lý do có thể thuyết minh, ngươi, đó là hồn tháp xếp và ở liên minh trung nội quỷ. Ha ha, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là ta kỳ kém nhất chiêu, chẳng qua, ngươi muốn như thế dễ dàng muốn ta tánh mạng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tân Phượng Khiếu nói mới vừa rơi xuống hạng, một đống ám dạ sứ giả chen chúc tới. thiên huyết dạ nhắc tới hắc ma ngăn cản mà tần phượng khiếu thừa dịp cái này không đương thân mình đột nhiên hướng về phía trước phương nổ bắn ra mà đi cùng lúc đó phanh khủng bố năng lượng từ kết giới đỉnh truyền đến ầm ầm ầm Đá vụn từ đỉnh rơi xuống kết giới nháy mắt hỏng mất mọi người trọng hoạch quan minh mà kêu một đám tay cầm lưới hai ám dạ sứ giả vào lúc này sôi nổi hóa thành khói đen tiêu tán mà lao ra trùng vây tần phượng khiếu mấy cái nhảy lên liền biến mất ở này phiến trong thiên địa không thấy bóng dáng Một đám sớm đã ở nơi tối tâm vận sức chờ phát động tử linh ảnh vệ, ở mọi người từ ma ngục chung lao tới đệ nhất nháy mắt, bọn họ một đám từ chỗ tối chen chúc tới, mọi người lại lần nữa lâm vào khổ chiến. Phần 374 Không tồi, không nghĩ tới dùng như vậy một chút thời gian liền phá hủy kết giới, chẳng qua, hết thể đều trợm. Vô thiên thanh âm từ phía trên truyền đến, thiên huyết dạ huy kiếm chém xuống một người tử linh ảnh vệ đầu, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía ám hắc thánh tượng phương hướng. chỉ thấy cơ võ quỷ hai tay hai chân bị bốn điều xích sắt buộc chặt ở trong tối hát thánh tượng kia thật lớn đầu trước nàng mặt đẹp một mảnh trắng bệnh phảng phất trải qua thực cốt thống khổ ám hát thánh tượng giữ tận dương cự miệng phảng phất muốn một ngụm đem cơ võ quỷ nuốt vào giống nhau sắt tinh chi nữ vào chỗ ám hát thánh tượng sắp hoàn toàn sống lại luyện ngục cũng đem đến nhân gian, ha ha ha khiến cho bổn tọa tới viết lại hôm nay linh lịch xử đi vô thiên đôi tay mở ra trên mặt tràn đầy làm cản tươi cười mà ma vũ đứng ở một bên huyết hồng lấm tấm con ngươi như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ đại ca hắc ma quả nhiên ở nàng trong tay ha ha ha thật là trời cũng giúp ta ám hắc thánh tượng sắp sống lại thần kiếm hắc ma cũng sắp tới tay vô thiên hai tròng mắt nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng đương hắn mắt quét về phía thiên huyết dạ trong tay hắc ma khi huyết xác trong con ngươi một mặt đoạt lấy chi y đang ở tàn sát bừa bãi huyết nguyệt buông xuống thất tinh vào chỗ kết ma thiên đại trận. vô thiên nói âm mới vừa rơi xuống hạ ma vũ cùng hắn đồng thời đôi tay nhanh chóng kết phức tạp dấu tay ầm ầm ầm đúng lúc này mặt đất lại lần nữa kịch liệt đong đưa lên phanh cực nóng dung nham từ dưới nền đất phun trào mà ra nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt đất mọi người đối mặt này đột biến tình huống đều có chút trở tay không kịp thiên huyết dạ thiên tuyệt tâm thứ bậc trong lúc nhất thời bay vút dựng lên kéo dài qua giữa không trung phía trên mà tiểu bộ phận thực lực thấp hèn linh vương cường giả toàn số chết với dung nham bên trong đen nhánh màn đêm phía trên huyết nguyệt ngang trời mà quải Ở huyết nguyệt bên cạnh, bảy viên sâu chuỗi ở bên nhau sao thiên lang dị thường loa mắt, Vô Thiên cùng Ma Vũ hai người hai mắt nhắm nghiền, trong miệng niệm mọi người nghe không hiểu chú ngữ. Theo chú ngữ xuất hiện, ám hắc thánh tượng phát ra từng tiếng kịch liệt gào giống. "Đêm nhi, nơi này đã bị dung nham bao phủ, trừ bỏ chúng ta mấy cái linh tôn trở lên cường giả ngoại, mặt khác linh hoàng căn bản vô pháp ở không trung tác chiến lâu lắm." Thiên huyết Dạ dương mắt nhìn về phía bốn phía cùng tử linh ảnh vệ chém giết, thành một đoàn liên minh người trong. có lực tiêu hao quá mức trực tiếp rơi xuống mà xuống, còn ở chiến đấu người sớm đã thở hồng hộp, xem bộ dáng cũng kiên trì không được lâu lắm. Ông ngoại, người mang theo bọn họ đều hướng vong linh sơn phương hướng tối lui, nơi này giao cho ta. Thiên huyết dạ hoành kiếm đứng ở thiên tuyệt tâm trước mặt, thiên tuyệt tâm kinh ngạc nhìn chằm chằm thiên huyết dạ nói, đêm nhi, ta sao có thể lưu ngươi một người ở chỗ này. Ông ngoại, hiện tại tình huống khẩn cấp, có thể cứu lại một cái tính một cái, thật sự bị bất đắc dĩ. ta thả rằng cá chết lưới rách cũng không thể làm cho bọn họ đem kia ám hắc thánh tượng sống lại nhìn thiên huyết dạ trên mặt kia quyết tuyệt biểu tình thiên tuyệt tâm ngây ngẩn cả người xoay người nhìn về phía kia một đám rơi xuống dung nham chết người thiên tuyệt tâm cắn chặt răng đêm nhi ngươi chống đỡ ông ngoại lập tức liền trở về thiên huyết dạ gật gật đầu thiên tuyệt tâm xoay người nháy mắt khủng bố linh hồn lực lượng đến thân thể hắn trong vòng bùng nổ đem liên minh chung mỗi người tư tưởng đều sâu trôi ở bên nhau mọi người đuổi kịp ta hướng vong linh sơn tối lui chỉ một thoáng lấy thiên tuyệt tâm cầm đầu liên minh người trong đồng tâm hiệp lực phá vỡ tử linh ảnh vệ ngăn trở sôi nổi hướng về vong linh sơn phương hướng tối lui thiên huyết dạ tay cầm hát ma nhìn về phía ám hát thánh tượng phương hướng xoa xoa trong tay hát ma thiên huyết dạ lẩm bẩm nói tiểu hát xem ra chỉ có thể dựa chúng ta liền ở thiên huyết dạ chuẩn bị nhắc tới hắc ma nhằm phía ám hát thánh tượng ngay sau đó đấu khải phong dung trời vũ sơn chờ đều vào lúc này đạp không mà đến đứng ở nàng bên người uy Đêm, đừng nói đến như vậy quyết tuyệt. Ngươi không phải còn có chúng ta sao? Đấu Khải Tuấn giật trên mặt treo một mặt tà khí tươi cười, hắn khiêng đại kiếm, dùng ngón tay cái cọ có mũi. Đêm chủ tử, ta dùng phong hệ huyễn lực yểm hộ các ngươi, ngăn cản ám hắc thánh tượng sống lại. Là chúng ta mỗi một cái thiên linh người trách nhiệm, không nên từ ngươi một người tới gánh vác. Đúng vậy, Đêm chủ tử, lão nô sẽ làm vong linh kiểm chế mặt khác tử linh ảnh vệ, ngươi cứ yên tâm lớn mật đi thôi. Nơi xa chiến đấu vân khinh cuồng, căn chặt nha. Hắn nhiều hy vọng lúc này có thể đứng ở thiên huyết Dạ bên người, cảm giác được trong cơ thể càng ngày càng thưa thớt huyết lực, một cổ cảm giác vô lực từ hắn đáy lòng dâng lên, hạ màn cười cười, hắn nhắc tới trong tay trường kiếm, đâm xuyên qua một người tử linh ảnh vệ thân thể. Lam Yên Vũ đứng ở trời cao phía trên, ưu nhã thông dong cùng tử linh ảnh vệ ứng đối, hắn hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thiên huyết Dạ mấy người nơi phương hướng, màu đen đôi mắt, thường thường hiện lên một đạo lang quang. Đen nhánh bầu trời đêm thượng. Bảy sát cô tinh lấy thực mau tốc độ hướng huyết nguyệt tới gần, đương bảy sát cô tinh hoàn toàn cùng huyết nguyệt trọng điệp là lúc, đó là ám hắc thánh tượng xuất thế là lúc. Chương 368 ám hắc buông xuống. Vô Thiên cùng Ma Vũ trong miệng như cũ niệm kia phức tạp khó hiểu chú văn, đang lúc Thiên Huyết giả đấu khải một tẢ một hưu tiến lên thời điểm, Ma Vũ trên tay cái kia đỏ như máu con rắn nhỏ, đột nhiên mở nó kia huyết tinh con người. Đỏ thâm tử Ma Vũ trên cổ tay trượt xuống, tách một tiếng, một trận xương trắng từ nó trên người nổ bắn ra mà ra. Thiên huyết dạ cùng đấu khải hai người thấy thế, một cái xoay người trốn tránh khai đi. T. Kia xương trắng trung, phun xả tin dương giữ tận miệng khổng lồ màu đỏ cự mãng, trực tiếp từ thiên huyết dạ đấu khải hai người trung gian khe hở xuyên qua. Thảo, làm đánh lên A. Đấu khải sửa sửa có chút hỗn độn tóc dài, đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm kia đầu đỏ như máu cự mãng. Đêm chủ tử, này xúc sinh giao cho lão Phu, các ngươi mau đi cứu người. Phong dung trời vào lúc này sung lên. che ở thiên huyết dạ đấu khải hai người trước mặt hai người cùng phong dung trời liếc nhau gật gật đầu nhanh chóng hướng về ám hát thánh tượng phương hướng vọt qua đi đỏ thấm mỗi ngày huyết đêm muốn lướt qua nó đi trước ám hát thánh tượng âm độc xà mắt bắn ra một đạo hàng quang nó giơ lên cự đuôi trực tiếp quét ngang hướng thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ linh hoạt xoay người đem nó thân mình làm đá cây chân mũi chân một điểm mấy cái vượt qua gian vọt đi lên đỏ thâm thấy thế trong mắt âm độc càng tăng lên nó mở ra miệng khổng lồ tính toán truy kích thiên huyết dạ mà đi lại vào lúc này một đạo khủng bố lươi dao do trực tiếp hoa thượng nó thân thể Xuất sinh đối thủ của ngươi là lao phu thân thể đau đớn làm đỏ thấm đem tầm mắt từ thiên huyết dạ trên người rời đi khai đi đảo mắt nó nhìn về phía kia to gan lớn mật dám thương nó nhân loại ở đỏ thâm cùng phong dung trời đấu ở bên nhau nháy mắt nhằm phía ám hắc thánh tượng đỉnh thiên huyết dạ đột nhiên một cái xoay người thẳng ngược lại hạ trong tay hắc ma thẳng chỉ hướng ma vũ mà nguyên bản thoạt nhìn đi đánh lén vô thiên đấu khải cũng ngay sau đó một cái xoay người Bay vút hướng ám hắc thánh tượng đỉnh đầu, cơ võ quỷ nơi phương hướng. Phảng Phất cảm giác được nguy hiểm buông xuống, đang ở tiến hành nghi thức ma vũ đột nhiên mở hai mắt, nàng ngẩng đầu, che kín huyết sắc lấm tấm đồng tử âm độc nhìn chằm chằm thiên huyết dạ, cùng lúc đó, một cổ khủng bố màu đen huyễn lực từ thân thể của nàng trong vòng lao ra. Phanh! Hắc ma kiếm phong tạm dừng ở ma vũ giữa mày chỗ, huyết màu đen huyễn lực cùng tuần màu đen huyễn lực chạm vào nhau, cọ sát ra lấy mắt thường có thể thấy khủng bố ánh sáng, thiên huyết dạ đổi chiều ở giữa không trung. Cuộn cuộn không ngừng huyễn lực, dũng hướng hắc ma. Hừ, muốn ngăn cản nghi thức tiến hành, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Ma vũ nói âm mới vừa rơi xuống hạ, nàng đột nhiên dơ lên đôi tay, đối với thiên huyết giả phương hướng xúc lực một trường. Anh thiên huyết giả một cái xoay người, tránh đi đồng thời nhắc tới hắc ma lại lần nữa thứ hướng ma vũ phương hướng. Ma vũ song thủ hợp trường, hắc ma bị nàng khống chế ở lòng bàn tay trung, khỏe miệng nàng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười. Hắc ma ở trong tay ngươi quả thực chính là phí phạm của trời. Nó ở trong tay ngươi quả thực liền một phen phá kiếm đều không bằng. Thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn Ma Vũ, cảm giác được chính mình càng ngày càng khống chế không được hắc ma, huyết sắc trong mắt, một mạt lệ khí đang ở tàn sát bừa bãi. "Đêm, ta căn bản phá không khai này xích sắt, liền tính là hoàng Viêm cũng đốt cháy không được nó, nhanh lên ngẫm lại biện pháp, thân thể của nàng sắp dung nhập này quái vật bên trong." Đấu Khải Thanh Âm đột nhiên từ phía trên truyền đến, Thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía một nửa thân mình đã dung nhập ám hắc thánh tượng trùng cơ vó quỷ. mà đấu khải lúc này chính ra sức dùng kiếm chém kia thô to xích sắt, ha ha ha, vô dụng, kia xích sắt phi phàm thiết đúc, liền tính là hoàng viêm cũng không làm gì được nó, sắt tinh chi nữ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nghi thức lập tức liền phải kết thúc, thuộc về các ngươi tận thế đánh đến nơi, ha ha ha. ma vũ bừa bãi tiếng cười đâm vào thiên huyết dạ trong thai, ngay sau đó nàng ánh mắt nghiêm, tay đột nhiên lôi kéo, hắc ma trực tiếp từ nàng đôi tay khe hở xuyên qua, mà thiên huyết dạ cũng trực tiếp bị nàng kéo đến bên cạnh người. ma vũ môi tả mị phụ trời cao huyết đêm lỗ thai nàng ác liệt tuổi khẩu khí nhẹ giọng nói xem ở ngươi cùng diễm ca lớn lên giống như phần thượng nô gia nói cho ngươi một bí mật ngươi kia tiện nhân mẫu thân lúc trước sở chịu thống khổ là này tiểu sát tinh nữ gấp mấy trăm lần nô gia đem nàng phong nhập ám hắc thánh tượng trong thân thể ngày ngày đêm đêm dùng địa ngục chi hỏa đốt cháy nàng làm đoán linh nhóm dây dưa tra tấn nàng chính là ngươi kia tiện nhân mẫu thân ra ngạch thực mặc kệ nô gia dùng hết các loại cực hình nàng trước sau không chịu hướng nô gia cúi đầu liền cổ họng cũng không rên một tiếng ngươi biết cuối cùng nàng lại như thế nào thỏa hiệp sao thiên huyết dạ nghe ma vũ trong miệng thiên khuynh thành sở chịu tra tấn hai mắt trung lệ khí càng ngày càng nặng bắt lấy hắc ma tay cũng càng ngày càng gấp ha ha! tựa hồ là cảm giác được thiên huyết dạ khí tràng biến hóa ma vũ trong miệng phát ra tàn nhẫn mang theo khoái ý tiếng cười tàn ngược người khác thân có lẽ có thể làm nàng cảm thụ huyết cho nàng mang đến khoái cảm chính là chân chính có thể cho nàng mang đến vui sướng là người tới đến sâu trong tâm linh thống khổ Huyết hồng môi cơ hồ gần sát thiên huyết dạ bên hai, Ma Vũ tà mị gợi lên khỏe môi nói: Nô gia nói, ngươi kia đào tẩu bảo bối tiện loại, đã chết, kia thẳng đến chết đều mở to huyết đồng, là như vậy loa mắt, giống kim cương giống nhau. Ngươi nói Nô gia đem nó làm thu tàng phẩm, như thế nào? Ha ha ha, Nô gia chỉ nói như vậy nói mấy câu, ngươi kia tiện nhân mẫu thân liền trực tiếp hỏng mất, không nghĩ tới Nô gia dùng hết cực hình, lại không kịp ngươi cái này tiểu tiện loại hữu dụng. Ha ha ha, Ma Vũ lo chính mình còn thiếu. Tạ Mị đơn phượng nhãn trung liền nước mắt đều cười ra tới, chính là nàng lại không có cảm giác được, ở nàng bên cạnh người Thiên Huyết dạ, huyết sắc đồng tử đã hoàn toàn bị Hắc Lệ chi khí tàn sát bừa bãi, một đầu đen nhánh tóc dài cũng vào lúc này xuất hiện biến hóa, hoàn toàn lột sắc vì huyết hồng chi sắc. Người đáng chết. Ân. Ma Vũ bừa bãi làm càn cười ở Thiên Huyết dạ mở miệng sau tạm dừng xuống dưới, nàng mở hai mắt, đương kim một tia huyết sắc đuôi tóc từ nàng trước mắt thổi qua khi, che kín huyết sắc lấm tấm đồng tử đột nhiên phóng đại. huyết sắc huyễn lực từ thiên huyết dạ thân thể phía trên nổ bắn ra mà ra nàng đôi tay nắm chặt hắc ma kiếm phong một hành trực tiếp từ ma vũ kiểm chế trung tránh thoát khai đi ama vũ bộ mặt dữ tợn nhìn chầm chầm chính mình từ khủy tay chỗ trực tiếp đoạn rất sóng trường trong miệng phát ra thê liệt vô cùng tiếng kêu thảm thiết nhìn này đột biến một màn trong chiến đấu mọi người đều thầm hô một tiếng thống khoái ở trung gần nhất xem đến nhất rõ ràng đấu khải càng là thống khoái hết lớn đêm làm được xinh đẹp mới vừa vừa nói xong hắn vội vàng bắt lấy cơ vo quỷ tiếp tục rơi vào đi thân mình cố hết sức muốn đem nàng ra bên ngoài kéo đi ra ngoài chính là ma vũ này chạm huống vừa mới liên tục nửa giây bổn ứng đắm chìm ở mất đi đôi tay trong thống khổ nàng khoe miệng lại giơ lên một mặt tà dị tươi cười ha ha thật đúng là chính là đau quá đâu ngay sau đó chỉ thấy ma vũ nguyên bản tách ra sóng trường lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng mọc ra cốt nhục lại lần nữa khôi phục nguyên trạng giang giác ma vũ vặn vẹo tân sinh thủ đoạn Đảo mắt nhìn về phía cả người tràn ngập huyết sắc huyễn lực thiên huyết dạng, nô gia thật đúng là xem nhẹ ngươi đâu, tiểu tiện loại, xem ra không thể lại bồi ngươi chơi đi xuống. Tràn ngập huyết sắc lấm tấm con ngươi nháy mắt lõe ra một đạo hành hạ đến chết chi ý. Huyết màu đen huyễn lực từ ma vũ thân thể trong vòng bùng nổ mà ra, nàng làn ra phía dưới mạch máu, từng cây như mạng nhện giống nhau leo lên thượng thân thể của nàng, móng tay càng ngày càng trưởng, một đôi màu đen thịt cánh hách mà từ nàng sau lưng dâng lên. đương bén nhọn răng nanh từ nàng trong miệng mọc ra khi ma vũ một cái lao xuống tốc độ mau tới rồi cực hạn thiên huyết giả buông xuống đầu nàng trong ánh mắt bao phủ nồng đậm lệ khí đương ma vũ vọt tới nàng trên đỉnh đầu đem trong tay kêu cao tốc xoay tròn màu đen năng lượng cầu ném hướng thiên huyết giả khi Tạch. ma vũ trên mặt tràn đầy kinh ngạc bởi vì thiên huyết giả không có sử dụng bất luận cái gì huyết kỹ chỉ là máy móc nâng lên tay hắc ma toàn bộ phá khai rồi ma vũ trong tay năng lượng hình cầu không có khả năng sao có thể Liên ở Ma Vũ ở vào khiếp sợ chung thời điểm, Thiên Huyết Dạ đột nhiên ngẩng đầu, huyết sắc đồng tử hiện lên một đạo huyết tinh lệ khí, nàng nhắc tới Hắc Ma, trực tiếp nhắm phía Ma Vũ. Phần 375. Nhân kiếm hợp nhất. Thiên Huyết Dạ lẩm bẩm ra tiếng, Hắc Ma thân kiếm cùng thân thể của nàng đều phát ra từng đạo tàn ảnh, tàn ảnh đan xen ngáy mắt, Thiên Huyết Dạ phảng phất cùng Hắc Ma hợp thành nhất thể, Ma Vũ mở to hai mắt, nhìn kia hướng về chính mình xông lên nhân nhi. Không có khả năng hắc ma toàn bộ đem ma vũ thân thể chém thành hai nửa ma vũ thân thể ở phân liệt khi nàng dương miệng đối thiên huyết giả nói vô dụng mặc kệ ngươi chém thượng bao nhiêu lần thân thể của ta đều sẽ lại lần nữa phục hồi như cũ xích đương ma vũ nhìn đến thiên huyết giả trên tay lượn lờ phần diễm khi cười cứng đờ ở bên miệng ngay sau đó mà đến là đầy mặt hoảng loạn cùng sợ hãi không không cần đỏ thấm mau cứu ta nơi xa cùng phong dung trời chiến đấu ở bên nhau đỏ thấm nghe nói ma vũ tiếng thét trói thai Nó mở ra giữ tận miệng rộng, liền muốn nhằm phía ma vũ bên người, mà phong Dung trời vào lúc này đôi tay kết ấn, phong chi tường. Phanh. Đỏ thâm toàn bộ đánh vào vô hình phong tường phía trên, nó kia âm độc xa đồng, chỉ có thể chơ mắt nhìn tay cầm phần diễm thiên huyết dạ nhằm phía ma vũ phương hướng. Xích. Phần diễm dính lên ma vũ thân thể, liền giống như ôn dịch giống nhau tàn sát bửa bãi nàng chỉnh khối thân thể, nhìn thân thể phía trên đốt cháy phần diễm, cảm giác được tái sinh chi lực dần dần xói mòn. ma vũ kia che kín huyết hồng lấm tấm đồng tử sợ hãi nhìn chằm chằm kia một đầu tóc đỏ giống như địa ngục gác ma thiên huyết dạ không chuyện này không có khả năng vô thiên a ở ma vũ hoàn toàn hóa thành cho tàn cuối cùng một khắc nàng phảng phất dùng suốt đời tinh lực thê thảm quát mà vẫn luôn nhắm chặt đồng tử tiến hành nghi thức vô thiên phảng phất cũng cảm ứng được cái gì đột nhiên mở hai trong mắt hắn mở hai mắt khi ma vũ sớm đã hóa thành cho tàn mà đỏ thâm kia khổng lồ thân mình theo ma vũ biến mất nháy mắt tạc vỡ ra tới hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán ở trong không khí tiểu vũ vô thiên giọng nói chung bài trừ thanh âm có chút run rẩy hắn phảng phất ở thử cái gì muốn hắn trong miệng kêu người kia có thể đáp lại chính mình chính là thật lâu chỉ có hắn thanh âm mở ảo quanh quẩn ở không trung a như là ý thức được cái gì vô thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to mà thật lâu không có động tình am hát thánh tượng cũng vào lúc này mở ra nó kia thật lớn khẩu rít đảo, giống đứng ở ám hát thánh tượng đỉnh đầu phía trên đấu khải trực tiếp bị ném ra mà cơ võ quỷ toàn bộ treo ở giữa không trung, hơn phân nửa thân mình đã dung nhập ám hát thánh tượng thân thể trong vòng người giết ma vũ người giết ta duy nhất đệ đệ vô thiên hai mắt thị huyết nhìn chằm chằm thiên huyết dạ trong miệng không ngừng lặp lại hắn giống như một khối không có linh hồn thân thể ở không trung lung lay sắp đổ hắn tới lui thân thể thẳng tóc nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng nửa bạch nửa hát tóc dài vào lúc này nháy mắt thật dài Hóa thành lưỡng đạo cự thước bay nhanh hướng Thiên Huyết Dạ tập kích mà đi. Thiên Huyết Dạ tay cầm Hắc Ma, linh hoạt trốn tránh, nàng huy động Hắc Ma, đem chào đón đầu tóc trực tiếp chặt đứt, đồng thời ngự khởi phần diễm đem này đốt cháy, cùng lúc đó, Vô Thiên một cái bay vút dựng lên, đứng ở ám hát thánh tượng đỉnh đầu phía trên đôi tay kết ấn, ngay sau đó hắn ngồi xổm xuống thân mình, đột nhiên một trưởng trụ ở trong tối hát thánh tượng đỉnh đầu phía trên, ma thiên mở ra, ám hát đích thân tới. Ám hắc thánh tượng kia bị phá bố che hai mắt. đột nhiên bắn nhanh ra khủng bố màu đỏ cổ sáng màu đỏ cổ sáng trực tiếp xuyên phá kia bọc ám hát thánh tượng hai mắt phá bố theo ám hát thánh tượng đầu hoạt động bắn về phía thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ một cái nghiêng thân né qua ám hát thánh tượng phát ra một tiếng khủng bố gào giống nó kia đỏ như máu hai tròng mắt cũng vào lúc này lộ ra ngoài ở trong không khí cơ võ quỷ thân mình treo ở trong tôi hát thánh tượng mắt tế trung gian một nửa đã dung nhập ám hát thánh tượng thân thể lúc này nàng liền giống như giá chữ thập thượng sật cơ đốc giống nhau yêu cầu mọi người cứu rỗi bằng không chờ đợi nàng chỉ có hủy diệt vô thiên ngẩng đầu nhìn về phía tấm màn đen trung giác huyết nguyệt cùng với kia sắp cùng huyết nguyệt trọng điệp ở bên nhau bảy sát cô tinh hắn lạnh lùng đứng ở phía trên đối với thiên huyết giả nói bổn tọa tuy không thể đem ám hắc thánh tượng lực lượng hoàn toàn sống lại chỉ là các ngươi mọi người hôm nay đều phải lưu lại vì tiểu vũ trong cùng ma vũ chết xử vô thiên gián đoạn còn tại tiến hành chung nghi thức nghi thức vẫn chưa hoàn thành Ám Hắc Thánh Tượng nếu ở bảy sát cô tinh cùng huyết nguyệt trọng điệp khi trước tiên sống lại, như vậy vô thiên liền chỉ có thể lại chờ đợi ngàn năm, đại tiếp theo huyết nguyệt cùng bảy sát cô tinh đồng thời xuất hiện thời điểm mới có thể lại lần nữa đem Ám Hắc Thánh Tượng sống lại. Lúc này Thiên Tuyệt Tâm đã tử vong linh sơn phương hướng phản hồi, nhìn kia dương huyết hồng con ngươi khủng bố Ám Hắc Thánh Tượng, cùng với nó trên người phát ra kia làm đến hắn này linh thánh cường giả đều có chút sợ hãi khủng bố áp, đôi mắt hơi hơi trầm hạ. "Đêm Nhi." Thiên Tuyệt Tâm đi vào thiên huyết dạ bên người, Nhìn một đầu đỏ như máu tóc dài thiên huyết dạ, hắn kinh ngạc với thiên huyết dạ biến hóa, lại càng quan tâm thân thể của nàng trạng huống ngươi có hay không nơi nào bị thương. Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, huyết sát hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chằm vô thiên phương hướng, ở ma vũ thân chết thời điểm, nàng lý trí liền đã thanh tỉnh, tuy rằng nàng còn duy trì yêu hóa trạng thái, chính là nàng biết, loại tình huống này sẽ không liên tục lâu lắm. Vèo, vèo, vèo, phong dung trời, vũ sơn, đấu khải lam yên vũ chờ vài người sôi nổi đứng ở thiên huyết dạ bên người cùng nàng cùng nhau đối mặt kia cường đại ám hát thánh tượng cùng với thao túng nó vô thiên đấu khải nhìn về phía bên cạnh lam yên vũ hắn trong mắt có chút kinh ngạc liếc liếc môi hắn đôi lam yên vũ nói uy họ lam ngươi chừng nào thì đến linh tôn giai đừng vì cái gì lao tử một chút cũng chưa nhìn ra tới lam yên vũ khoe miệng như cũ treo vạn năm bất biến tươi cười hắn lắc lắc trong tay quả xếp nhẹ giọng nói ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều bãi cái gì phổ nhi a ngươi là linh tôn lão tử không phải cũng là đấu khải cọ cọ cái mũi của mình xoay người không để ý tới lam yên vũ mà đứng ở hai người bên người phong dung trời cau mày nhìn về phía lam yên vũ phương hướng xác thật lấy thực lực của hắn hắn đều không có nhìn ra lam yên vũ có linh tôn thực lực xem ra hắn là dùng cái gì bí pháp đem chính mình chân thật thực lực giấu dếm vô thiên ám hắc thánh tượng hậu thế bất dung ở thần ma như thế thiên linh như thế sấn hết thể còn kịp quay đầu lại là bờ chỉ cần ngươi nguyện ý thu tay lại chúng ta nguyện ý thả ngươi một con đường sống làm ngươi ở thiên linh như cũ có sống ở nơi lam yên vũ huy động quạt xếp hai mắt chớp động lam quang nhìn về phía vô thiên đạo lam yên vũ vừa nói sau tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn hắn đấu khải càng là bạo nộ mở miệng nói uy họ lam nơi này khi nào đến phiên ngươi làm chủ lam yên vũ chỉ chỉ ám hát thánh tượng phương hương nói ám hát thánh tượng tuy không có hoàn toàn thức tỉnh nhưng là lấy nó hiện tại thực lực Hơn nữa một cái linh thánh giai khác vô thiên, cho dù chúng ta bên này có hai vị linh thánh, ở nó thủ hạ, sinh tồn cơ suất cơ hồ bằng không. Cái gì? Đấu khải mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn về phía ám Hắc thánh tượng phương hướng, thứ đồ kia có lợi hại như vậy. Xem ra ngươi biết đến sự tình tựa hồ không ít. Vô thiên nhìn về phía Lam Yên Vũ, hắn hai mắt lần đầu tiên đánh giá thiên huyết dạ bên ngoài người, trong mắt tràn đầy điên cuồng thị huyết quang mang đối với Lam Yên Vũ nói, chậm, hết thể đều chậm. Bổn tọa mạnh mẽ làm ám hát chi lực buông xuống, nơi này hết thể không hủy diệt trước, nó là sẽ không bỏ qua, nó yêu cầu máu tươi hiến tế, mới có thể an ủi tịch nó cô tịch vạn năm tâm. Ha ha ha, ám hát lâm thế, thiên linh đem hủy. Vô thiên bừa bãi làm càn cười to, ngay sau đó, hắn nghiêm mặt, đôi tay lại lần nữa kết ấn, trong mắt hiện lên một tia tàn ngược, ma đạo vạn vật. Giống, ám hát thánh tượng ngửa mặt lên trời giống to, vô số giữ tận đầu từ nó thân thể trong vòng tách ra tới, cùng lúc đó. khủng bố năng lượng vi áp tàn sát bừa bãi toàn bộ không gian chương 369 trăm thiên linh trung chương vạn càng ám hắc thánh tượng tách ra vô số đầu nhanh như tia trước khuyết tán mở ra mọi người ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn bọn họ thân thể chung quanh kia vô số ảo ảnh ám hắc thánh tượng hóa thành vạn đạo ma tượng lấy thiên huyết giả mấy người vì trung tâm đưa bọn họ gắt gao vây quanh ở bên trong ở đây mọi người cơ hồ đều là linh tôn phía trên cường giả thiên huyết giả. Thiên tuyệt tâm hai già tôn dai đừng càng là ở linh thánh trở lên, như vậy một đám ở trên đại lục đứng hàng đỉnh cường giả, lại đều bị ám hắc thánh tượng trên người phát ra kia khủng bố huy áp, kinh sợ đến ngực buồn vô cùng, thấu bất quá khí tới giống nhau, liền phảng phất chung quanh có mấy bức tường không ngừng ở đè ép ở bọn họ thần kinh não, làm cho bọn họ mất đi tự hỏi năng lực, mà càng vì khủng bố chính là bọn họ. Căn bản vô pháp lại điều động trong cơ thể huyết lực. Vô thiên nhìn hoàn toàn bị áp chế thiên huyết giả trờ. khe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười, ma đạo vạn vật, nại ám hắc thánh tượng trung cực phòng ngự, cũng là trung cực vũ khí, bị ma đạo vạn vật vây khốn, liền tính các ngươi mỗi người đều là linh thánh cường giả, cũng mơ tưởng từ trong đó chạy ra tới, ha ha ha, kế tiếp bổn tọa khiến cho các ngươi nếm thử một chút ma đạo vạn vật, cự ma âm trận lợi hại. Ni muội đâu? Vô Thiên chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu niệm phức tạp khó hiểu chú văn, chỉ một thoáng, vây quanh thiên huyết giả mấy người ma đạo vạn vật trong miệng phát ra từng đợt lấy mắt thường có thể thấy vòng tròn sóng âm này đó sóng âm một tầng tầng xâm nhập mọi người màng thái chung mọi người tức khắc cảm giác được một trận tâm phiền ý loạn phảng phất ngũ tạng lục phủ đều phải từ trong cơ thể nhảy ra giống nhau nhưng thần thủ khí đừng làm này sóng âm xâm nhập đan điền trong vòng bằng không tất cả mọi người sẽ kinh mạch tận thoái nổ tan xác mà chết thiên tuyệt lòng đang lúc này đối với mọi người quá to hán tung hoành đại lục mấy chục tái Cơ hồ là trước tiên liền phát giác này sóng âm lợi hại chỗ, nó không ngừng có thể nhiễu loạn người tâm thần, nếu một không cẩn thận thất thủ, làm nó xâm nhập trong cơ thể nhất định sẽ dẫn phát khó có thể vãn hồi hậu quả. Ha ha ha, vô dụng, mặc kệ các ngươi như thế nào phòng thủ, ở ma đạo vạn vật mắt trận chung các ngươi, căn bản vô pháp chống đỡ cự ma âm trận xâm lấn, các ngươi hiện tại bất quá là cường nỏ chi cung, chỉ là xem các ngươi ai tinh thần lực càng cường đại mà thôi, chờ các ngươi tinh lực hao hết, đó là các ngươi nổ tan xác mà chết là lúc. thiên huyết dạ nâng lên huyết đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm vô thiên lời hắn nói đều là sự thật lúc này nàng cảm giác được trong cơ thể huyết lực quần quận không ngừng biến mất nếu không phải cường chống dùng tinh thần lực phòng thủ không cho ma âm lọt vào thai chỉ sợ lấy thực lực của nàng tại đây cử ma âm trong trận căn bản căng không được nửa khác lam yên vũ ngươi là ở đây duy nhất hiểu biết ám hát thánh tượng người chúng ta căng không được bao lâu nó có cái gì nhược điểm đem ngươi biết nói hết thảy đều nói cho chúng ta biết thiên huyết dạ cắn chặt răng đối lam yên vũ nói đừng nói bọn họ căng không được bao lâu chính là cơ võ quỷ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thời gian chờ đợi bọn họ đi nghỉ cách cứu viện bởi vì nàng cảm giác được cơ võ quỷ hơi thở càng ngày càng mỏng manh liền phảng phất kia ám hát thánh tượng đang không ngừng cắn nuốt nàng lực lượng giống nhau lam yên vũ mi mắt buông xuống mày kiếm càng là nhăn thành một đoàn hắn phảng phất ở do dự mà rốt cuộc muốn hay không nói cho thiên huyết dạ giống nhau đầy mặt vẻ khó xử thiên huyết dạ thật lâu không thấy lam yên vũ đáp lại huyết đồng trung nhiễm một mạt bạo tri sắc nàng kinh ngạc lồng ngực chung kia cổ bạo ngược chi khí gầm nhẹ nói lam Bùi mù ngươi đến tuột cùng muốn ngụy trang tới khi nào lúc này nếu ngươi còn thủ ngươi những cái đó bí mật chỉ sợ ngươi cũng chỉ có mang theo các ngươi bí mật đến phần mộ đi lam yên vũ nghe nói thiên huyết dạ tiếng hô hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng ngươi như thế nào sẽ biết là ta mọi người ý thủ đan điển lại đều dưới đáy lòng kinh ngạc thiên huyết dạ vì sao sẽ gọi này làm ra thiếu chủ vì lam bùi mù mà đấu khải càng là chừng mắt nhìn trứng mắt thao đêm ý tứ này là họ làm chán ghét giá hỏa có hai cái vẫn là gia hỏa này có nhân cách phân liệt chứng mẹ nó khẳng định là người sau lão tử liền cảm thấy gia hỏa này có địa phương không thích hợp dựa nguyên lai là cái người hai mặt thiên huyết dạ mặt mày buông xuống ánh mắt hơi hơi lập lòe tuy rằng ngươi cực lực che giấu ngươi đồng tử nhan sắc chính là ngươi cùng lam yên vũ là hai cái bất đồng người cứ việc ngươi cực lực bắt chước hắn thoáng nhìn cười nhất cử nhất động Chính là lại như cũ không thể gạt được có được huyết đồng ta, sớm tại tuyết sơn khi, ta liền biết ngươi đã không phải Lam Yên Vũ, mà là Lam Bùi Mù. Thiên huyết giả giải thích làm Lam Yên Vũ trên mặt kinh ngạc trầm rãi lơi lỏng, hắn xả môi hơi hơi cười khổ, ha ha, không nghĩ tới vẫn luôn là ta chính mình ở tự cho là thông minh. Vô thiên nghe nói thiên huyết giả cùng Lam Yên Vũ đối thoại, trong mắt bạo ngược chi khí dần dần bỏ lên, thiên huyết giả mấy người hành động, hoàn toàn chính là ở làm lơ hắn, làm lơ ám hát thánh tượng. Không ai có thể đủ ở cự ma âm trong trận còn có thể nhẹ nhàng nhàn thoại việc nhà, hắn biểu tình gần như tàn ngược đối với thiên huyết giả quát, đừng uổng phí tâm cơ, liền tính ám hát thánh tượng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là bằng các ngươi mấy cái phàm phu tục tử, căn bản là không có khả. Năng cùng nó chống chọi. xem ra bổn tọa không thêm chút mánh liêu, các ngươi là vô pháp giác ngộ. Phần 376 Hắn đột nhiên giảo phá chính mình ngón tay, ngay sau đó từ ám hát thánh tượng bản thể đỉnh đầu phía trên ngày xuống. huyền phù ở hôn mê chung cơ võ quỷ trước người hắn nâng lên ngón tay cái ở cơ võ quỷ giữa mày một hoa trong miệng đồng thời quát to tinh tú chi nữ nô lấy ám hát chi danh triệu hắn nhự chi can nguyên ngủ say sao trời chi lực thức tỉnh đi vô thiên một cái bay lên không bay vút mà thượng huyền Phu ở trong tối hát thánh tượng đỉnh nhìn xuống phía dưới đồng thời hắn đôi tay nhanh chóng kết tấn nói tinh diệu và không cái cơ võ quỷ hai mắt vào lúc này đột nhiên mở trói mắt bạch quang tràn đầy nàng hốc mắt cùng lúc đó Ám hắc thánh tượng kia quỷ dị huyết sắc đồng tử cũng nháy mắt hóa thành lóa mắt màu trắng, đi qua ma đạo vạn vật phong ra, Tiêu cơ hồ có thể đem người trong mắt chọc mù bạch quang làm đến mọi người đột nhiên nhắm lại hai mắt. Ngũ cảm thứ hai đều bị ám hắc thánh tượng kiềm chế, tình thế đối thiên huyết giả đám người càng thêm bất lợi, thiên huyết giả nhắm chặt hai mắt, cơ võ quỷ giống như không có linh hồn bút bê sứ giống nhau bộ dáng sinh sôi đau đớn nàng tâm, ở nhắm hai mắt một khắc trước, nàng.